một tháng trước lăng chỉ lấy được chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện tử hà thần công đều nói hoa sơn cựu công thứ nhất tử hà nhưng lăng chỉ cũng không có tu luyện không có lý do khác liền một chút xấu người phát công trên mặt phủ đầy tử khí nhìn thấy tử hà thần công đặc hiệu lăng chỉ trong nháy mắt không thích nhìn gương tự soi sờ sờ mặt mình vẫn là tiểu bạch kiểm tốt tiểu tử kiểm như cái gì lời nói đây không phải là thần công có thể là động mạch tim tật bệnh cần phải trị luyện xong hôn nguyên công lăng trì đã là mồ hôi nễ ngại mai nhi ngoan ngoan đưa lên khăn lông ướt thiếu gia lau mồ hôi đi lăng trì tiếp nhận khăn mặt một bên lau mồ hôi vừa nói hôm nay khách mừng rất nhiều đồ ăn phải chuẩn bị từ sớm chờ sau đó đem xong nhi cùng xuân hương các nàng đều gọi cho thiếu gia ta trợ thủ mai nhi che miệng c ư ờ i khẽ thiếu gia đều muốn làm trưởng môn người vẫn là quên không được nghề cũ đâu ai nói trưởng môn liền không thể nấu cơm lăng trì đem khăn mặt ném cho nàng khó được thiên nam địa bắc tới nhiều khách như vậy thiếu gia ta đương nhiên phải thật tốt chiêu đ á i trúc nhi cất bước đi tới thiếu gia nước nóng nấu tốt mau tới tắm rửa thay quần áo đi lúc này mặt trời mới mọc dâng lên lăng trì hít sâu một hơi tới kết thúc buổi lễ trải qua một phen tương đối phức tạp quá trình lăng trì tại vô số giang hồ khách mừng chứng kiến dưới chính thức lên ngôi phái hoa sơn trước trưởng môn cảm tạ các vị võ lâm đồng đạo trong lúc cấp bách đến ta phái hoa sơn xem lễ vì biểu hiện lòng biết ơn hôm nay lăng trì tự thân xuống bếp chiêu đ á i các vị đồng đạo còn xin các vị đồng đạo rời bước dưới núi quảng trường lăng trì một phen nói vô số người trợn mắt h ố t m ồ n phái hoa sơn trưởng môn tự thân xuống bếp chiêu đ á i khách mừng cái này phong cách vẽ có phải hay không không quá đúng thật mới lạ nhưng suy nghĩ một chút lăng trì tại thành hành sơn hát m ộ t nhai náo ra tới đ ộ n g tĩnh cũng liền bình thường trở lại thông thường thao tác chân núi quảng trường bàn dài xếp thành sắp xếp tại phái hoa sơn đệ tử khai thông dưới Các môn phái đẳng cấp khác nhau khách phái môn mừng đẳng nhau phân bếp à mà là làm n ngồi. Không ăn ăn mặn người trong、Phật、môn tự có chai món ăn chiêu đãi, mặc dù là chai món ăn, nhưng cũng làm ra rất nhiều hoa văn, mặc chai chiêu đãi, chai i k Phật hoa h tự rất ra có dù n này người ăn cái xuất ra h thoải ầ n mái. Bếp sau lăng trì đang dùng nồi sắt lớn đốt món ăn một cái nồi liền có thể đốt hơn năm mươi phần mà dạng này nồi sắt lớn tổng cộng có ba miệng lăng trì một người quậy tung ba miệng nồi sắt lớn thành thạo điêu luyện để giúp một tay các tiểu nha hoàn m ộ ư ơ i phần khâm phục thịt băm hương cá tốt mang thức ăn lên vâng tam tiên tốt mang thức ăn lên vâng d ấ m đường tinh bột mì tốt mang thức ăn lên vâng từng đạo mỹ thực không ngừng trình lên để hết thể thực khách mở rộng tầm mắt khẩu vị mở rộng thiếu lâm vương trượng vương chứng đại sư nhìn xem trên b à n cái này từng đạo chế tác tinh mỹ thức ăn chay món ăn không khỏi tán thưởng đều nói lăng trưởng môn chủ nghệ thiên hạ vô song hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ sung hư đạo trưởng đốt dâu gật đầu tại làm món ăn tạo nghệ bên trên lăng trưởng môn sợ là từ xưa đến nay người thứ nhất kiện nhưng là chưa hẳn phương chứng đại sư cười lắc đầu ồ đang ngồi đám người sắc mặt kinh dị hẳn là còn có người so lăng trưởng môn chủ nghệ cao hơn thời thế hiện nay khó mà nói nhưng ở ba trăm năm trước trên giang hồ nhưng là xuất hiện một vị chủ nghệ đại gia nghe nói như thế đám người càng là kinh ngạc định nhàn sư thái hỏi không biết phương t r ư ở n g nói chính là đông hải đào hoa đảo hoàng dung nữ hiệp phương chứng đại sư nói hoàng dung có ít người mờ mịt có ít người lại như có điều suy nghĩ x u n g hư đạo trưởng trong mắt tinh quang l ó e lên chẳng lẽ một đời đại hiệp quách tính vợ x u n g hư đạo trưởng quả nhiên nghe nhiều biết rộng phương chứng đại sư mỉm cười gật đầu đúng vậy không biết cái này hoàng dung ra sao lai lịch người không biết chuyện khiêm t ô n thỉnh giáo nói lên hoàng nữ hiệp nhưng là lai lịch bất phàm phương chứng đại sư chậm rãi giảng thuật lên những năm cuối nam tống sự tình mông cổ trọng binh tập kích tương dương thành tương dương thất thủ quách tĩnh hoàng dung song song để n ợ nước đến tận đây phương chứng đại sư thở dài một tiếng xúc động lòng người đang ngồi đám người nghe hoa mắt thần chỉ, bi phẫn đan sen đáng chết mông cổ thắt tử bần ni nhớ lại định nhàn sư thái nói phái nga mi sáng lập ra môn phái tổ sư không phải là hoàng nữ hiệp con gái quách tương sáng tạo sao lại là như thế sung hư đạo trưởng nói tà võ đang cùng nga mi riêng có nguồn gốc hơn một trăm năm trước phái nga my ra một vị kinh tài tuyệt diễm nữ trưởng môn mà cái này vị nữ trưởng môn nhưng là ta võ đang tổ sư trường chân nhân đưa qua còn có việc này thời gian có thể lao đi hết thảy loại này trăm năm trước giang hồ bí văn ngoại trừ chuyển thừa mấy trăm năm môn phái đã không có mấy người biết được khó được đương kim các môn phái đại nhân vật tề tụ tất nhiên là phải thật tốt b ắ t quái một phen chứng không tăng chi thức không có gì đáng kể chủ yếu là đồ cái náo nhiệt nghe cái mới mẻ các môn các phái trên quảng trường ăn náo nhiệt lăng trị ở phía sau chú đã vui ánh mắt hiếp lại đinh chinh phục đinh chinh phục đinh chinh phục cỡ nào mỹ diệu đinh đinh âm thanh mặc dù điểm kinh nghiệm tăng trưởng có hạn nhưng lần lượt tuân ra hơn trăm t r ư ờ n g tân thực đơn trong đó có hơn mười t r ư ờ n g có thể gia tăng thuộc tính giá trị mặc dù bây giờ không có tác dụng gì nhưng chờ hắn thăng lên màu xanh lam cũng liền cần dùng đến, đến rồi trên đời này còn có so làm đồ ăn hạnh phúc hơn sự tình sao không có hoàn toàn không có tiến a thích h làm làm đồ ăn, làm đồ ăn, ăn k cho mực tục hội ta một tiếp vui vẻ. Yến hội một mực tiếp tục đến giờ mùi mới Yến đến khách ế t t ú c mỗi một vị k h mừng đều ăn mười phần mãn. Ngay cả tả lánh thiện đều thời ỏ a ngay tham gia tha mãn, cảm mắt Cảm hãy liền lánh thiện lăng thuận nhiều, không như đáng đồng đến lăng khánh điện, không xin Tiến lỗi. chiêu đại đều ghét. thấy vậy đây cả chí các chú tả trì rất ít tạ trì t đáo, xin hãy tha lỗi. Tiến khách đạo kế vị vị điểm lăng trì không ngừng nói xong lời khách sáo tư thái bày rất thấp để mỗi người cũng như tắm gió xuân đối với phái hoa sơn tương lai cũng coi trọng b à phần có kẻ này tại phái hoa sơn muốn c u ộ t k h ờ i lăng trường môn tháng sau mười lăm đừng quên tung sơn ước hẹn trước khi đi tả lanh thiện nhắc nhở hắn một câu lăng chỉ vẻ mặt tươi cười tả trường môn yên tâm phái hoa sơn nhất định đúng giờ phó ước ừng tả lanh thiện mang theo phái tung sơn người rời khỏi lăng trường môn lúc này phái hàng sơn c á t nghi cô đi tới định g i ậ t sư thái tiến lên một bước nói nghi lâm muốn ở lại chỗ này nhìn một chút lệnh hồ sư điệt cùng linh san sư điệt còn xin lăng trưởng môn t h ầ y chiếu cố m ộ t hai sư t h u ố c kiên tâm lăng chỉ nhìn nghi lâm liếc mắt mỉm cười nói ta sẽ chiếu cố tốt nghi lâm sư muội ừng định giật sư thái vẻ mặt tươi cười tháng sau mười lăm chính là ngũ nhạc hội minh thời điểm đến lúc đó lăng trưởng môn mang nghi lâm cùng đi tung sơn chính là nhưng là không cần đưa về hàng s ơ n rồi nếu như thế v ã n bối sẽ an bài tốt lăng chỉ miệng đầy đáp ứng vậy ta an tâm định giật sư thái hài lòng nhẹ gật đầu đưa tiễn phái hàng sơn b ệ y nghi lăng chỉ đối với nghi lâm nói nghi lâm sư muội ngươi trước cùng song nhi trở về phòng nghỉ ngơi một chút sư huynh đưa s o n g khách nhân liền đi tìm ngươi k i a nghi lâm liền đi nghỉ ngơi lăng sư huynh cực khổ rồi nghi lâm nói không khổ cực lăng chỉ mỉm cười để song nhi mang nghi lâm lên núi đi qua không sai biệt lắm nửa canh giờ lăng chỉ đem cuối cùng một đợt khách mừng đưa tiễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra lúc này phái hoa sơn đệ tử đã chép xong bàn đóng xe liền phải đem những thứ này bàn băng ghế trở đi bàn băng ghế đều là từ hoa sơn chấn bách tính trong nhà mở ư tới vì cảm tạ những người dân này lăng chỉ hạ lệnh đem đồ ăn thừa cơm thừa đóng gói một bộ phận cho những người dân này quyền tắc tiền thuê hết t hệ công việc đều an bài không sai biệt lắm lăng chỉ liền quay trở về phái hoa sơn trở lại môn phái đã là giờ thân bầu trời đã có một tia ám s ắ c nhìn thấy nghi lâm nói chuyện phiếm hai câu về sau lăng chỉ nói hôm nay sắc trời đã mượn sáng sớm ngày mai lại đi gặp đại sư huynh cùng sư tỷ như thế nào hết thệ đều nghe lăng sư huynh an bài nghi lâm gật gật đầu nháy mắt lăng sư huynh nghi lâm có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói nhìn nghi lâm biểu lộ ngược lại không giống như thổ lộ lăng chỉ biết mình suy nghĩ nhiều cười nói sư huynh cũng có rất nói nhiều muốn cùng nghi lâm sư muội nói dừng một chút các loại sư huynh làm tiếp một bản thức ăn ngon soi đuốc dạ đảm như thế nào đều nghe lăng sư huynh an bài chương năm mươi ba hoài ngày h nhân sinh. i n g thứ nhì vừa ăn xong điểm tâm lăng trì liền mang theo nghi lâm đi phía sau núi trải qua tối hôm qua soi đuốc giả đàm nghi lâm đối với lăng trì lại thân cận rất nhiều mặc dù chỉ là đơn giản đi bộ nói chuyện phiếm lại làm cho nàng hương trí cao ngang một đường lịu i dịu nói không ngừng lăng đại ca vẫn còn rất xa đi gần nửa canh giờ nghi lâm nhìn trước mắt đường núi nửa cái bóng người cũng không có lại truyền hai cái rẽ đã đến lăng trì mỉm cười nói m ệ n mọi sao c nghi tốt. lâm lắc đầu chỉ là không nghĩ tới lệnh hồ đại ca cùng linh san tỉ tỉ giữ đạo hiếu địa phương xa như vậy mỗi ngày cho bọn hắn đệ tử đưa cơm rất vất vả đi so với làm việc vặt đệ tử đã tính nhẹ nhàng rồi lăng chỉ từ trong tay háo lấy ra một thanh hạt thông nói n h ả m chán liền ăn chút hạt thông rất thơm cảm ơn lăng sư huynh nghi lâm tiếp nhận hạt thông vừa ăn vừa cười lăng đại ca thật lợi hại trên người luôn có ăn ngon cái đó là lăng chỉ có chút đắc ý sư huynh ta nhưng là chủ thần trên người không có ăn ngon có thể gọi chủ thần sao chủ thần nghi lâm nháy mắt mấy cái lang sư huynh đây là ngươi mới giang hồ tên gọi sao không sai lang chỉ khí thế mười phần thự phong c h u y ể n hai chỗ rẽ rốt cục nhìn thấy hai gian liền nhau nhà tranh tại nhà tranh trước trên đất trống một nam một nữ đang luyện kiếm chính là lệnh hồ sùng cùng nhạc linh san lệnh hồ đại ca linh san tỷ tỷ nhìn thấy bọn hắn trong nháy mắt nghi lâm cao hưng quát to một tiếng dùng sức phất tay lệnh hồ sung cùng nhạc linh san thu kiếm trông lại thấy là nghi lâm tiếu dung ở trên mặt hiển hiện đồng dạng phất phất tay lăng sư huynh ta đi trước nghi lâm nói một tiếng bước nhanh chạy tới lăng chỉ nhìn xem nàng vui sướng bóng lưng mỉm cười dạ bước đi theo lệnh hồ đại ca linh san tỉ tỉ ta rất nhớ các ngươi a nhìn thấy hai người nghi lâm kích động kéo lại nhạc linh san tay đối với hai người kể ra tưởng niệm c h i tình lệnh hồ sung cùng nhạc linh san mặc dù vừa mới kinh lịch mất cha mất mẹ thống khổ nhưng hơn một tháng thời gian đã để bọn hắn cảm xúc bình tĩnh trở lại lần nữa nhìn thấy hai năm không thấy nghi lâm sư muội nội tâm tất nhiên là rất cảm thấy vui vẻ chúng ta cũng rất muốn ngươi lăng chỉ chậm rãi đi tới mỉm cười nói nghi lâm sư muội hai ngày trước liền d ù n b e n lấy muốn tìm đại sư huynh cùng sư tỷ cho các ngươi ngay cả sư môn cũng không trở về ta ta nào có nghi lâm khuôn mặt đỏ bừng không biết là xấu hổ vẫn là tức giận lăng sư huynh khi dễ người rõ ràng là sư phụ để cho ta lưu lại lệnh hồ sung cùng nhạc linh san không khỏi bật cười hai năm trôi qua nghi lâm sư muội vẫn là như vậy chơi vui mở qua cho đùa lệnh hồ sung nói tiểu sư đệ còn chưa kịp chúc mừng ngươi hiện tại ngươi đã là phái hoa sơn t r ư ở n g môn trọng trách trên vai ngày sau cần phải cực khổ rồi nhạc linh san cũng là nhìn chăm chú lên hắn nói khẽ chúc mừng trưởng môn sư đệ không có gì tốt chúc mừng lăng chỉ khoát khoát tay trưởng môn không dễ làm ta cái này tiểu sư đệ u y vọng không đủ chỉ là dưới tình trạng khẩn cấp tạm thay mà thôi các loại đại sư huynh g i ữ đạo hiếu kết thúc ta liền đem chức trưởng môn truyền cho ngươi đừng lệnh hồ sung lắc đầu liên tục ta nhưng không muốn làm trưởng môn vẫn là tiểu sư đệ làm trưởng môn càng tốt hơn ngươi cho rằng ta liền muốn rồi lăng chỉ tức giận nói nếu không phải ngươi cuốn gói đi đường ta về phần quay lại giúp ngươi đòi công đạo sao nếu không giúp ngươi đòi công đạo cũng sẽ không nhìn thấy lệnh hồ sung cùng nhạc linh san thần s ắ c tối tam lăng chỉ vội vàng n i m miệng nói đại sư huynh sư tỷ ta chỉ là không có việc gì lệnh hồ sung k h o á t k h o á t tay biết rõ ngươi là bụng vô tâm dừng một chút sự tình đã qua ta cùng bội sư muội mấy ngày này đã bình tĩnh rất nhiều tiểu sư đệ không cần lo lắng vậy ta an tâm mặc dù nói như vậy nhưng nhìn thấy nhạc linh san vẫn như cũ có chút tối tam lăng chỉ từ trong tay áo lấy ra một cái gói nhỏ nói đại sư huynh cùng sư tỷ còn không có ăn cơm đi ta mang bánh bao đậu các ngươi nếm thử thiểu sư đệ tự mình làm lệnh hồ sung cười hỏi không phải tự mình làm cũng không dám đưa cho đại sư huynh à? lăng chỉ nói ha ha ha ha. một lát sau À. bánh bao đậu ăn thật ngon tâm tình đều thay đổi tốt hơn nhạc linh san dùng sức rối người một cái triển hiện nàng trẻ tuổi tốt đẹp đường cong trên mặt đã không có nửa điểm tối t ă m mười phần ánh nắng không hổ là tiểu sư đệ ngay cả bánh bao đậu làm đều cùng người khác khác biệt lệnh hồ sung cũng là vẻ mặt tươi cười chép miệng một cái ngược lại là muốn uống chút rượu rồi n h ì n một chút đi lăng trì nói giữ đạo hiếu trong lúc đó không thể uống rượu ai lệnh hồ sung thở dài lắc đầu nói được rồi còn có hai năm nhịn một chút liền đi qua cổ nhân giữ đạo hiếu đại hiếu ba năm cái gọi là ba năm cũng không phải là cả ba năm mà là hai mươi lăm tháng phía trước hai năm là hai mươi bốn tháng năm thứ ba chỉ cần giữ đạo hiếu một tháng tiến đến ba năm cái số này cũng liền đủ rồi bây giờ nhạc bất quần bọn hắn đã qua đời gần hai tháng lệnh hồ sung cùng nhạc linh san cũng đã giữ đạo hiếu hơn một tháng chỉ cần lại giữ đạo hiếu hai năm liền có thể khôi phục hết thể giải trí hoạt động lăng trị mỉm cười hỏi đại sư huynh những ngày này kiếm pháp luyện được như thế nào lần trước mật thất nói chuyện về sau hắn liền đem độc cô cựu kiếm truyền thụ cho lệnh hồ sung này vốn chính là lệnh hồ sung nên học lăng chỉ chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi còn tốt lệnh hồ sung ánh mắt lóe lên nói thiểu sư đệ đa t ạ lăng chỉ k h o á t k h o á t tay nói đại sư huynh hai năm này đừng lười biếng luyện thật giỏi võ về sau phái hoa sơn cần ngươi ta đã không phải hoa sơn đệ tử rồi đừng nói loại lời này lăng chỉ ngữ khi có chút nghiêm khắc ngươi là phái hoa sơn đại sư huynh không người nào có thể thay thế lệnh hồ sung im lặng lăng chỉ vô vũ bả vai hắn đi cùng nhạc linh san hàn huyên tán gấu ăn qua bánh bao đậu nhạc linh san cảm xúc trong thời gian ngắn đã khôi phục lại lăng chỉ cùng nàng nói chuyện t h ế m cũng là nói chuyện có chút vui vẻ dạng n à y nhạc linh san là hắn quen thuộc qua không sai biệt lắm nửa canh giờ lăng chỉ kiến nhật đầu lên cao nói ta còn có chút môn vụ muốn xử lý liền đi trước rồi nghi lâm sư muội ngươi là lưu lại nơi này vẫn là đi theo ta. ta nghĩ nhiều bồi bồi linh san tỉ tỉ và lệnh hồ đại ca có thể tối nay trở về sao nghi lâm trong mắt mang theo quá nghiêm khắc lăng c h ỉ gật gật đầu cũng tốt ta sẽ phân phó môn nhân nhiều tiễn đưa một phần cơm chưa tới ừ cảm ơn lăng sư huynh lăng c h ỉ mỉm cười nhìn xem lệnh hồ sung cùng nhạc linh san đại sư huynh sư tỷ ta đi trước nếu có chuyện tùy thời cho ta biết tiểu sư đệ ngươi đi mau đi lệnh hồ sung cười nói trong này dù sao cũng so tại tư quá nhai mạnh hơn nhiều chí ít có người làm bạn sẽ không tịch mịch nhạc linh san gật gật đầu có huynh đại sư huynh tại không có chuyện gì vậy là tốt rồi phái hoa sơn là cái đại môn phái mỗi ngày công việc bệ bộn mặc dù lớn có nhiều người xử lý lăng chỉ cái này mới lên cấp trưởng môn lại không thể quá mức nhàn nhã theo hắn trở thành trưởng môn mấy ngày này có không ít mộ danh mà đến người nghị muôn bái nhập phái hoa sơn những người này sơ thẩm cùng phúc thẩm mặc dù từ các sư huynh xử lý nhưng trung thẩm còn cần hắn người trưởng môn này đánh nhịp gần đây hắn nhiều nhất làm việc chính là thẩm tra những thứ này sàng lọc chọn lựa người tới đổi thành người khác rất khó t r a ra trong những người này có hay không thế lực khác phái tới gian tế nhưng lăng chỉ có biện pháp hắn trực tiếp trưng mấy thế bánh bao thịt cho những người này ăn chờ bọn hắn dạ dày bị chinh phục về sau liền hỏi bọn hắn là ai phái tới những cái kia không chút do dự nói không có người phái bọn hắn tới đã thành phái hoa sơn phổ thông đệ tử còn có mấy người sẽ thẻ dừng một cái về sau mới nói không có người phái bọn hắn đến lăng trì liền ha ha rồi có hắn tại phái hoa sơn sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai lao đức n ặ n g thời gian cứ như vậy đi qua nửa tháng một ngày một tháng ba ngày này lăng trì mang theo song nhi cùng tám cái nha hoàn còn có nghi lâm hướng phía tung sơn xuất phát nguyên bản phong bất bình bọn họ là phản đối cho rằng lăng trì quá trẻ con nhưng lăng trì để bọn hắn ba cái cùng song nhi tới lần xa luân chiến kết quả ba vị này phái hoa sơn trưởng lão bị song nhi lần lượt đánh t ớ i bời đánh hắn tới nhóm hoài nghi nhân sinh liền ngay cả tám cái tiểu nha hoàn cũng cùng lăng trì mấy cái sư huynh từng người đối chiến một trận kết quả rất cảm động trải qua tám trận khổ chiến tám cái tiểu nha hoàn đều thắng các sư huynh đều tự bế rồi bọn hắn coi như lại ngu xuẩn cũng biết cái này tám cái tiểu nha hoàn khẳng định bị lăng trì xuống đại lực khí bồi dưỡng bằng không thì không có khả năng chỉ là tập võ mấy tháng liền có thể đánh thắng tập võ vài chục năm bọn họ ba vị sư thúc cùng các vị sư huynh đều không ý kiến a lăng trì vui vẻ hỏi cứ như vậy lăng chỉ mang theo một đám tiểu mỹ nhân một đường du sơn ngoạn thủy hướng phía tung sơn đi phái hoa sơn lại bắt đầu địa ngục hình thức luyện võ cùng c h i ề u trong lúc nhất thời hoa sơn trên dưới kêu r ề n không ngừng chương năm mươi b ố tam định làm mai mối hoa sơn đến tung sơn chỉ có hơn ba trăm km khoảng cách nếu có một thất thiên lý mã một ngày cũng liền đến, đến rồi nhưng lăng chỉ cùng chúng nữ lại lựa chọn đi bộ trên đường đi vừa đi vừa nghỉ thưởng thức cảnh đẹp một ngày chỉ có thể đi ra năm mươi sáu mươi bên trong một ngày hai ngày còn không có cái gì nhưng mắt thấy bốn năm ngày đều như vậy nghi lâm có chút sốt ruột lăng sư huynh chúng ta như vậy đi có thể hay không không đổi kịp ngũ nhạc hội m ì n h yên tâm đi sẽ không lăng chỉ cười nói chỉ cần không ra quá bất cẩn bên ngoài chúng ta nên có thể ở ngày mười bốn tháng ba ngày đó đổi tới tung sơn có thật không nghi lâm chắc chắn không tốt lắm tin tưởng ta chính là lăng chỉ nhìn xem ven đường cảnh đẹp nói ngươi nhìn hoa dại nở rồi nhìn xem khắp nơi hoa dại hắn nhớ tới một ca khúc nhẹ dọn g ngâm nga ven đường hoa dại ngươi không cần hái không hái ngu sao mà không hái nhìn xem ngồi xổm ở ven đường hái hoa dại lang trì s o n g nhi k h e n h khách c ư ờ i không ngừng ca ca ngươi lại loạn ca hát ha ha, sinh hoạt cũng phải có điểm vui thú mới tốt lang trì hái được đủ nhiều tiểu giá hoa trực tiếp hướng trên đất ngồi xuống nói đến ta cho các ngươi bệnh vòng hoa tốt tốt tám cái tiểu nha hoàn m ư ờ i phần hăng hái thiếu ra chúng ta cũng muốn bệnh vòng hoa vậy hãy để cho chúng ta so so hai biên vòng hoa đẹp mắt lăng chỉ cười nói của người nào đẹp mắt nhất thiếu ra có ban thưởng quá tốt rồi các tiểu nha hoàn hương phấn quá mức đi ngắt lấy tiểu giá hoa bệnh vòng hoa nghi lâm tỉ tỉ chúng ta cũng tới đi song nhi hưng ơ trí cao ngang lôi kéo nghi lâm đi hái hoa nghi lâm cũng có chút kích động mặc dù nàng là cái người xuất gia nhưng nàng đầu tiên là cái chưa đầy hai mươi tuổi thiếu nữ cái tuổi này nữ hải lại có mấy cái không thích xinh đẹp sự vật một đoá hoa nhỏ nàng không cắm lên nhưng vòng hoa lại có thể đeo lên học cái khác nữ hài dáng vẻ nghi lâm mười phần trăm chú bệnh lấy vòng hoa cùng cô gái khác lựa chọn đủ mọi màu sắc hoa nhỏ khác biệt nghi lâm bệnh vòng hoa dùng đều là màu trắng hoa nhỏ ưa thích màu trắng người sẽ cho người một loại thanh lịch thuần khiết cảm giác để cho người cảm thấy nhẹ nhàng rất phù hợp nghi lâm tính cách sau đó không lâu dứt bỏ chính lăng trì mười cái nữ hải đều bệnh tốt từng người thích nhất cùng hài lòng vòng hoa thiếu ra ngươi nhìn vòng hoa của ta xem được không xuân hương đem mình vòng hoa đưa cho lăng trì nhìn một cái lấy màu vàng làm chủ thể điểm s u y ế t lấy màu đỏ cùng màu trắng hoa nhỏ đừng nói vẫn rất tốt nhìn đúng vậy không sai lăng trì liên tục gật đầu tán thưởng xuân hương cười tựa như một đ o á hoa thiếu ra ngươi nhìn vòng hoa của ta cái khác tiểu nha hoàn không cam lòng rơi ở phía sau nhao nhao đem mình bệnh vòng hoa đưa cho lăng trì l ợ i bình lăng trì nhìn về sau liên tục tán thưởng được không sai rất xinh đẹp thật đẹp mắt đạt được thiếu ra tán thưởng các tiểu nha hoàn từng cái vui vẻ chỉ tiếc các nàng không có điện thoại không có cách nào cho mình đến một tấm tự chụp hình đến ta rồi song nhi đầu đội chính mình bệnh vòng hoa tại lăng trì trước mặt xoay một vòng ca ca xem được không song nhi vòng hoa là đỏ vàng nhan sắc ở giữa cùng màu xanh lá c ả n h lá xứng đôi nhìn lên tới cứ như vậy nhiệt tình cùng vui vẻ lăng chỉ không chút nào keo kiệt đưa ra hai cái ngón tay cái quá đẹp ta tuyên bố song nhi thắng a làm sao như vậy tám cái tiểu nha hoàn nhao nhao vung lên kiểu hì hì ca ca đều nói ta thắng nhận thua đi song nhi khanh khách cười không ngừng lại dẫn tới các tiểu nha hoàn một trận hờn d ố i lan g lăng sư huynh ngươi nhìn vòng hoa của ta ngay tại các nàng cười đôi lúc nghi lâm không thế nào tự tin đem mình bệnh tốt vòng hoa đội ở trên đầu để lăng trì g i á m thưởng lăng trì nhìn xem nghi lâm không khỏi hai mắt tỏa sáng mặc dù nghi lâm mang theo ni cô mũ nhưng cũng không có ảnh hưởng đầu nàng cài hoa vòng mỹ cảm ngược lại bởi vì ni cô cùng hoa tươi hai loại thuộc tính kết hợp làm cho nàng nhiều hơn một loại đặc biệt đẹp lăng trì liên tục gật đầu tán dương nhìn rất đẹp nếu là nghi lâm sư mội thay đổi toàn thân áo trắng người khác còn tưởng rằng ngươi là quan âm bồ tát đâu Nghi lúc â m mặt khuôn nhỏ nhắn h lên, đỏ có c t ta xấu hổ nói, ta sao ó thể c ù này g quan A-di sánh, âm Bồ Tát so đạp tháng bên trong tòa thành nhỏ này đã tới rất nhiều ngũ nhạc kiếm phái đồng đạo lăng chỉ bọn hắn một chuyến này quá mức dễ thấy sau khi vào thành đã bị môn phái khác chú ý tới biết được lăng chỉ vậy mà mang theo nội mội của mình cùng tám cái nha hoàn đến phó ngũ nhạc hội minh ước hẹn môn phái khác người đều nhìn có chút không hiểu lăng chỉ đây là muốn làm gì hắn coi ngũ nhạc hội minh là cái gì cho trẻ con sao phái tung sơn phái thái sơn người đều thái độ đối với lăng chỉ đại diêu kỳ đầu thậm chí có chút khinh bỉ phái hành sơn bởi vì năm đó lăng chỉ cứu được lưu chính phong một nhà mặc dù không qua tán đồng thái độ của hắn nhưng cũng sẽ không coi thường mà phái hàng sơn các ni cô liền có chút lo lắng lăng trường môn ngươi là nghĩ như thế nào lăng chỉ dò nghe phái hàng sơn đặt chân về sau trước hết để cho song nhi các nàng đi khách sạn đặt phòng ở giữa sau đó một mình tiễn đưa nghi lâm đi phái hàng sơn ở khách sạn vừa gặp mặt hàng sơn tam định đem hắn kéo vào phòng khách hỏi hắn mục đích làm như vậy ba vị sư thái không cần lo lắng lăng chỉ cười cười tả lanh thiện âm mưu sẽ không được như ý hàng sơn tam định đem lăng trì lời nói này đã coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn nghĩ đến cũng là lúc trước lăng trì tiến về hắc mộc nhai trong quá trình ven đường liền giết qua không ít người mặc dù đến hắc mộc nhai sau cũng không cùng nhật nguyệt thần giáo đánh lên nhưng nghe đồn lăng trì dùng thời gian một tháng cuốn đi nhật nguyệt thần giáo một năm tròn lợi nhuận thiếu chút nữa để nhật nguyệt thần giáo xích vàng đứt gãy tạo thành tổn thất không thể vắn hồi nhật nguyệt thần giáo cùng đông phương bất bại đều bị hắn đùa xoay quanh thì càng đừng bảo là phái tung sơn cùng tả lãnh thiện rồi hàng sơn tam định yên tâm đã phái tung sơn âm mưu chú định phá sản hàng sơn tam định trao đổi ánh mắt lẫn nhau một cái c h ư ớ c mắt liền do định giật sư thái mở miệng hỏi lăng trưởng môn ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a lăng chỉ mang theo vài phần nghi hoặc đ ắ c hai mươi hai rồi định giật sư thái truy vấn có từng hôn phối cảm giác được ba vị sư thái ánh mắt nóng bỏng lăng chỉ gượng cười hai tiếng chưa từng hàng sơn tam định trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười để lăng chỉ cảm thấy không đúng lắm ba vị sư thái ha ha ha định giật sư thái ha ha cười nói lang trưởng môn cảm thấy nghi lâm như thế nào cái này quay đầu nhìn xem c h á n buông xuống nghi lâm lang chỉ tùy tâm nói nghi lâm sư mội rất tốt thiện lương thuần chân có yêu tâm có thể so sánh quan âm bồ tát câu trả lời này để hàng sơn tam định cười mặt mũi tràn đầy nếp gấp nghi lâm lại ngay cả lỗ thai đều đỏ a di đà phật định nhàn sư thái nói nghi lâm nhưng là hồng trần chưa hết không nên lưu tại ta xa môn thanh đăng cổ phật t r ư ở n g môn sứ bá ta nghi lâm n g n g đầu mặt mũi tràn đầy kinh hoảng lại bị định giật sư thái vừa trứng mắt một lần nữa túi đầu xuống nghi lâm thiên tính thuần lương dễ chịu gian nhân lừa gạt định nhàn sư thái nhìn xem lăng chỉ không biết lăng trưởng môn có thể nguyện chiếu cố nàng lăng chỉ quay đầu nhìn xem nghi lâm gặp nàng hai tay không ngừng mà xoa bót ống tay áo hai chân cũng không an hốn qua hốn lại không khỏi k h é p cười một tiếng ta tất nhiên là nguyện ý chiếu cấu nghi lâm sư muội chỉ là không biết nghi lâm sư muội ý như thế nào đạt được lăng chỉ khẳng định trả lời chắc chắn hàng sơn tam định vẻ mặt tươi cười nghi lâm nhưng là lỗ thai đỏ hơn nghi lâm định giật sư thái vỗ xuống phía sau lưng nàng lăng trưởng mồn cha hỏi n g ư ờ i đâu ta ta nghi lâm ngừng đầu mặt đã hoàn toàn đỏ lên đối mặt lăng chỉ ánh mắt lần nữa rủ xuống chán ta nghe sư phụ chương năm mươi lăm màu xanh lam chủ nghệ nông trường mở ra đêm khuya chủ thần không gian ca ca song nhi đem hạt điều giang chín không d ầ u hỏi ngươi thật sự chọn lựa nghi lâm tỷ tỷ sao chưa nói tới chọn lựa lăng chỉ từng cây chọn đi tồn tuyến nói chỉ là đơn thuần không muốn thương tổn nàng song nhi không hiểu song nhi lắc đầu không muốn thương tổn nghi lâm tỷ tỷ liền nhất định phải cưới nàng sao nếu như không muốn thương tổn tại sao không cưới linh sàn tỷ tỷ ta không cưới nàng nàng liền chỉ có thể cả một đời thanh đăng cổ phật lăng chỉ đem tôm bóc vỏ ngâm ở trong nước nói nghi lâm làm ra được song nhi nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu nhưng linh san tỉ tỉ t ố t lăng chỉ đánh gãy nảng một bên cho dưa leo đi ra vừa nói đ ừ n g loạn điểm u y ê n lương quá mức so với tình yêu nam nữ vẫn là thằng cấp quan trọng hơn chúng ta cơ sở trị số mấy tháng đều không biến hóa quay đầu cùng ta đi lội hát m ộ t n g à y a song nhi có chút bất đắc dĩ thật xin lỗi linh san tỉ tỉ ta không giúp được ngươi ngày mười lăm tháng ba ngũ nhạc hội minh mặc dù phái tung sơn đem thanh thế làm rất to lớn nhưng kết cục không có bất kỳ cái gì lo lắng lăng trị một người một kiếm đánh bại hết t h ể đối thủ cạnh tranh vinh đăng ngũ nhạc mình chủ bảo tọa nhẹ nhàng vỡ vụn tả lánh thiện g i ã tâm cùng âm mưu mặc dù đã sớm đoán được kết cục song nhi cùng tám cái nha hoàn vẫn là không nhịn được nhảy cấm hoan hô làm cho người ghé mắt phái hàng sơn bày mi vẻ mặt tươi cười kết cục này lại lý tưởng cực kỳ phái hành sơn trước tiên hướng lăng trì biểu thị chúc mừng chỉ có p h á i thái sơn có chút bất đắc dĩ mà phái tung sơn trực tiếp liền tẻ ngắt rồi lăng chỉ quá mạnh mẽ mạnh đến để bọn hắn tuyệt vọng thua vẫn là việc nhỏ đối với sĩ khi đ ả kích mới là trí mạng ngũ nhạc minh chủ vị trí bị phái hoa sơn cướp đi về sau phái tung sơn sợ là muốn đi đường xuống dốc rồi trải qua đơn giản truyền vị nghi thức lăng chỉ từ tả lanh thiện trong tay nhận lấy ngũ nhạc minh chủ lệnh kỳ đồng phát biểu một phen c h ấ n nhiếp mọi người cảm nghĩ cảm tạ các vị đồng đạo chúng ta ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên tri thủ hộ tương vọng trăm năm không biến nhưng thân là chính đạo hiệp sĩ tự nhiên lo liệu hiệp nghĩa c h i tâm cứu trợ nhỏ yếu trừ gian di ệ tác nhưng đi qua những năm này nhưng có một số ít người quên đi thân phận của mình bị lợi ích làm mê muội lấy mạnh h i ế t yếu về phần là ai lăng mỗ sẽ không điểm danh nói đến đây mọi người dưới đài thần sắc khác nhau đều bị lăng chỉ thu vào đáy mắt lăng mỗ bất tài lại không cách nào làm như không thấy có thai như điếc vì giữ gìn ta ngũ nhạc kiếm phái chính đạo hiệp nghĩa tên hiện định ra bốn cứu bốn giết quy mời các vị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lăng chỉ khí quán lồng ngược tiếng nói cất giọng nói phàm ta ngũ nhạc kiếm phái người một cứu nhân người nghĩa sĩ hai cứu hiếu tử hiền tôn ba cứu tiết phụ chính nữ bốn cứu chịu khổ lê dân đây là bốn cứu phàm ta ngũ nhạc kiếm phái người nhất s á t làm sàng làm bậy nhị s á t nữ tam sát bội bạc bốn giết thông đồng với địch phản quốc đây là bốn giết lăng chỉ rút ra trường kiếm ánh mắt như điện kẻ trái lệnh giống như khối đá này trường kiếm vung lên chỉ thấy kiếm quang hiện lên giang giáp một tiếng lăng chỉ bên cạnh một khối hai người cao cự thạch bị từ đó chém làm hai đoạn nương theo lấy một tiếng văng trầm mọi người dưới đài nhìn thấy kia bóng loáng như gương đoạn thạch cùng nhau hít sâu một hơi nhìn xem lăng chỉ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cái này đây là người sao hiện trường hoàn toàn yên tĩnh một lát yên tĩnh qua đi phái hàng sơn xin nghe minh chủ chi lệnh định nhàn sư thái cất giọng lĩnh mệnh phái hành sơn xin nghe minh chủ chi lệnh m ạ c đại tiên sinh cất giọng lĩnh mệnh phái thái sơn trưởng môn do dự một chút cất giọng lĩnh mệnh phái thái sơn xin nghe minh chủ chi lệnh tả lanh thiện sắc mặt xanh trắng không chừng cuối cùng dưới áp lực to lớn lựa chọn khuất phục phái tung sơn xin nghe minh chủ chi lệnh t hưởng thụ lấy mấy trăm người đối với mình kính sợ l a n g chỉ về kiếm vào vỏ nói lần này ngũ nhạc hội mình kết thúc mỹ mãn nhìn ta ngũ nhạc kiếm phái tiền đồ như gấm sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại ngũ nhạc hội minh kết thúc lăng chỉ cũng mang theo chúng nữ quay trở về phái hoa sơn chuyến này nghi lâm vẫn như cũ đi theo cũng nhiều hơn một cái bao k h ỏ a bên trong là nghi lâm tại phái hàng sơn cá nhân vật phẩm định giật sư thái mang tới các nàng ngay từ đầu liền làm tốt đem nghi lâm gả cho lăng chỉ chuẩn bị lúc trước lưu nghi lâm tại phái hoa sơn chính là bước đầu tiên nhưng các nàng không biết lăng chỉ có thể hay không tiếp nhận nghi lâm nếu như hai người cảm thấy không thích hợp các nàng cũng sẽ không miễn cưỡng vô cùng may mắn lăng chỉ không có cự tuyệt nhưng g i vui、lòng. Viên mãn kết Lăng chỉ kiếm bại quần hùng, Vinh đăng ngũ nhạc kiếm phái minh tin tức để phái lâm lòng. Lăng mãn cũng cục. chỉ nhạc chủ tức ngũ quần hùng, đăng sơn trên rất kết tọa hoa bảo để d ớ i p h â chấn h n k ô thôi.、Nhưng、nghi h ư n n g lâm hoàng t ụ sắp trở thành trưởng môn phu nhân tin tức lại làm cho phái hoa sơn trên dưới có chút xoắn s u y nhất là lục hầu nhi bọn hắn những thứ này đệ tử nhập thất theo bọn hắn nghĩ trưởng môn phu nhân nếu như là nhạc linh san hết thể liền hoàn mỹ nhưng nhạc linh san đang tại giữ đạo hiếu trong lúc đó trong vòng hai năm khẳng định không có cách nào thành thần hết lần này tới lần khác nghi lâm trong lúc này thành công chen chân bọn h ắ n ngoại trừ dương mắt nhìn không có bất kỳ biện pháp nào kết cục đã xác định rõ ràng nhưng lăng chỉ cùng nghi lâm cũng không có lập tức cử hành hôn lễ cũng không phải lăng chỉ có cái gì chướng ngại tâm lý hoặc là nghi lâm không có chuẩn bị kỹ càng mà là nghi lâm hiện tại đầu t r ọ c linh lợi mặc vào mũ phượng khăn quảng vai thực sự không ra bộ dáng trải qua một phen thương nghị lăng chỉ cùng nghi lâm đều cảm thấy các loại để tóc lâu một chút lại cử hành hôn lễ tương đối tốt t i nghi tức tốt là, n lâm tóc dài đến tương đối nhanh không sai biệt lắm hai năm liền có thể tóc dài xóa vai lăng chỉ không nóng nảy nghi lâm cũng không sốt ruột nàng trưởng môn phu nhân danh hào đã định xuống tới chỉ chờ hai năm sau cử hành hôn lễ nghi lâm là cái bảo thủ nữ h à i tại không có động phòng hoa trúc trước kia nàng sẽ không để lăng chỉ đụng nàng trải qua một phen trò chuyện lăng chỉ đối với cái này tỏ ra là đã hiểu cũng đối nàng tự chân tự ái biểu thị tán thưởng tại hoa sơn chờ đợi sau một tháng lăng trì nhìn xem còn kém mười mấy điểm liền muốn thăng cấp điểm kinh nghiệm rốt cục nhịn không được chạy một chuyến h á t một ngai từ khi giải quyết nhậm ngã hành cái họa lớn trong lòng này về sau đông phương bất bại chúng quy là qua lên trong nguyên tắc nửa ẩn cư sinh hoạt mỗi ngày cùng dương liên đình đoàn tụ s u n g vầy thật là khoái hoạt lăng trì lần này là len lén lẻn vào h á t một ngai tìm tới đông phương bất bại thời điểm đã là buổi tối lúc này đông phương bất bại cùng dương liên đình đang tại làm lấy không thể miêu tả hành vi lăng chỉ nơi xa xa nghe được không thể miêu tả âm thanh nổi ra gà trực nhảy không hổ là đông phương bất bại trước cửa có thể r ă n g lưới bắt chim a lăng chỉ không có nhìn trộm đam mê càng sẽ không nhìn trộm đông phương đại lão tại trụ thần không gian là một đêm thuộc tính thực đơn vừa dạng sáng ngày thứ hai liền cho đông phương bất bại rót một chén canh thập toàn đại bồ nhưng không thành công sau đó lại rót chén thứ hai thành công đinh chinh phục đỉnh cấp thực khách đông phương bất bại dạ dày chinh phục mức độ một đông phương bất bại đinh đinh một cm đinh đông phương bất bại không có đinh đinh ẩn tàng hiệu quả thất bại cứ như vậy lăng trì tại h một nhai chờ đợi bốn tháng rốt cục tại ngày này nghe được đã lâu thăng cấp thanh âm nhắc nhở đinh chinh phục ngang cấp thực khách bảy mươi tám lần chinh phục đẳng cấp thấp thực khách hai hai trăm sáu mươi một lần thăng cấp điều kiện đạt thành ký chủ lăng trì chủ nghệ đẳng cấp tấn thăng làm màu xanh lam phổ thông đinh chúc mừng ký chủ lăng trì chủ nghệ thăng đến màu xanh lam phổ thông b a nông thưởng duy nhất một thực một thực tính một. thăng t đỉnh xanh phần. đỉnh xanh khi Đinh, chúc mừng ký chủ chủ nghệ thăng đến màu xanh lam phổ lần đơn dụng liên dụng liên, đơn, ăn ngộ mừng ký chủ chủ nghệ thăng đến duy màu màu sau màu cấp cấp lam kim kim lam lam địa Địa vào ký giúp ghế việc núp bếp m ộ trường Đinh, mừng chúc chủ ký thăng a phụ khu trợ t r vực, nông trường. Nông trường, tổng r ư ờ n g t diện tích một mẫu có thể gieo trồng lương thực rau quả hoa quả các loại thu hoạch có thể nuôi dưỡng gà vịt ngỗng tôm cá cua các loại giống chim thủy sản có thể chiêu mộ một trăm n ô n g phu nông phu điền viên lao công hết thảy bị chinh phục sinh linh đều có thể chiêu mộ hết thảy bị chinh phục gâm linh đều có thể chiêu mộ bị chiêu mộ về sau chỉ có thể tồn tại ở chủ thần hệ thống sáng tạo không gian không thể thoát ly đinh ký chủ phải trăng chiêu mộ giúp việc b ế n núc đinh ký chủ phải trăng chiêu mộ nông phu chương năm mươi sáu chiêu mộ nông phu a thông suốt trước nay chưa có liên tục thanh âm nhắc nhở thăng cấp ban thưởng thực đơn giúp việc bếp núc chống ngồi nông trường còn có nông phu đinh ký chủ phải trang chiêu mộ giúp việc bếp núc nghe được thanh n â m nhắc nhở lăng trì nghĩ nghĩ nói tạm không chiêu mộ đinh ký chủ phải trang chiêu mộ nông phu nông phu hơi suy tư lăng trì nói ấn đẳng cấp từ trên xuống dưới biểu hiện danh sách x o á t một chút một khối to lớn màn hình xuất hiện tại lăng trì trước mắt phía trên lít nha lít nhít viết đầy danh tự có chút danh tự đằng sau giấu hoặc viết sinh linh có chút danh tự đằng sau giấu hoặc viết tâm linh thống kê biểu hiện tổng cộng có mười mấy vạn người chinh phục nhiều người như vậy sao chính lăng trị đều có điểm ngoài ý m u ố n bất chi bất g i á ca g cảm khái một chút ánh mắt của hắn đã rơi vào cái thứ nhất bị chinh phục thực khách danh tự bên trên đông phương bất bại không có gì ngoài ý muốn ở cái thế giới này đông phương bất bại chính là mạnh nhất người kia chu phi một cái không có ở nguyên tắc bên trong xuất hiện ngoài ý muốn nhân vật không tính đông phương bất bại hắn chắc chắn sẽ không chiêu mộ đánh chết hắn cũng sẽ không chiêu mộ một cái không có nữ trang đại lão sau đó cái thứ hai phong thanh dương lăng chỉ mở to hai mắt lập tức lựa chọn chiêu mộ phong thanh dương phong thanh dương màu trắng đỉnh cấp thực khách thuộc tính ấm l in h chiêu mộ thành công bạch quang loại lên phong thanh dương xuất hiện tại chủ thần không gian vừa tới đến cái không gian này phong thanh dương còn có chút ngốc trệ không bao lâu ánh mắt khôi phục linh động ánh mắt chuyển đến lăng chỉ trên người lăng tiểu tử phong thanh dương giật mình chật nghĩ đến cái gì vội la lên ngươi làm sao ở nơi này chẳng lẽ ngươi cũng chết rồi gặp phong thanh dương tựa hồ bảo lưu lại khi còn sống ký ức lăng chỉ cười ha ha phong thái sư thúc ta sống tốt đây ngược lại là ngươi đã chết hơn nửa năm phong thanh dương trong nháy mắt một b ư ớ c chuyện này rốt cuộc là như thế nào đừng nóng vội ta còn phải chi ê u mộ mấy người phong thái sư thúc chờ một lát lăng chỉ cười cười lập tức đọc qua danh sách bên trong không thiếu tả lãnh thiện mạc đại lưu chính phong khúc dương các cao thủ đương nhiên cũng có nhạc bất q u ẩ n cùng ninh trung tác lang chỉ vụng trộm lường phong thanh dương liếp mắt trầm mặc một lát nói chiêu mộ ninh trung tác ninh trung tác màu trắng cao cấp thực khách thuộc tính ấm l in h chiêu mộ thành công bạch quang l o e lên ninh trung tác thân ảnh xuất hiện tại chủ thần không gian ninh nhi phong thanh dương kinh hô một tiếng kích động toàn thân phát run mặt mò đỏ bừng ninh trung tác ánh mắt khôi phục linh động nhìn thấy phong thanh bình dương hoảng sợ nói phong sư thúc sư nương đã lâu không gặp lăng chỉ cười nói ngươi là trí nhi ninh trung tắc kinh hoảng vạt phần đây là đâu ngươi làm sao cũng ở sư nương an tâm chớ vội đệ tử còn muốn chiêu mộ một số người đến lúc đó đệ tử sẽ cùng nhau nói rõ lăng chỉ nói cố nén nội tâm kinh nghi ninh trung tắc gật gật đầu quay đầu nhìn xem phong thanh bình dương ánh mắt phức tạp ninh nhi phong thanh dương mặt mũi tràn đầy vẻ h ấ y n ấ y ninh trung tắc lắc đầu quay đầu nhìn xem lăng trì phong thanh dương thở dài yên lặng chờ đợi lăng trì liếc nhìn danh sách rất nhanh liền phát hiện một cái bất ngờ tình huống l ư u t r í n h phong khúc dương khúc phi yên ba người này đằng sau vậy mà đều viết âm linh hai chữ tại sao vậy dưới sự kinh hãi lăng trì lập tức nói chiêu mộ lưu t r í n h phong khúc dương khúc phi yên l ư u t r í n h phong màu trắng cao cấp thực khách thuộc tính âm linh chiêu mộ thành công khúc dương màu trắng cao cấp thực khách thuộc tính âm linh chiêu mộ thành công khúc phi yên màu trắng phổ thông thực khách thuộc tính âm linh chiêu mộ thành công x o á t x o á t x o á t ba đạo bạch quang lấp lóe lưu chính phong khúc dương cùng khúc phi yên thân ảnh của ba người xuất hiện tại chủ thần không gian thấy cảnh này ninh trung tắc trong lòng giật mình dường như nghĩ tới điều gì nhìn xem lăng chỉ ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính sợ ba người ánh mắt rất nhanh linh động đứng lên nhìn nó nghiêng hai phía lăng đại ca nhìn thấy lăng chỉ trong nháy mắt khúc phi yên vừa mừng vừa sợ quát to một tiếng liền hướng hắn nào tới lăng đại ca lăng đại ca lăng đại ca thật sự là lăng đại ca lăng chỉ ôm chặt lấy nàng xinh xắn thân thể trên mặt mang cười đánh giá nàng cùng năm đó tách ra lúc đồng dạng khúc phi yên như c ũ là một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi bộ dáng chờ một chút lăng chỉ kinh nghi bất định bọn hắn đã tách ra hơn hai năm khúc phi yên không có khả năng vẫn là cái dạng này mới đúng nghĩ đến nàng âm linh thuộc tính lăng chỉ trong lòng giật mình chẳng lẽ năm đó khúc phi yên cùng hắn sau khi tách ra không lâu liền chết lăng thiếu hiệp lưu chính phong cùng khúc dương tiến lên hành lễ hai vị tiền bối không cần đa lễ ôm lấy khúc phi yên lăng chỉ hỏi năm đó chuyện gì xảy ra tại sao các ngươi đều chết hết cái này lưu chính phong cùng khúc dương nhìn nhau cười khổ trong ngực khúc phi yên càng là thân thể mềm mại r u lên dường như nhớ ra cái gì đó không ngừng phát run lăng trì ôm chặt nàng một chút đừng sợ đều đi qua rồi gặp khúc phi yên chậm dại an t ĩ n h lại lăng trì nhẹ nhàng thở ra ánh mắt tại lưu chính phong cùng khúc dương trên mặt liếc nhìn chỉ có thể nói thiên ý trêu người l ư u chính phong thở dài nói năm đó cùng lăng thiếu hiệp phân biệt về sau chúng ta thực sự là đi thuyền ra biển chỉ là không nghĩ tới ra biển ngày thứ nhì liền gặp trên biển phong bạo thế là cảm giác được khúc phi yên lại run một cái lăng chỉ vỗ nhẹ nàng phía sau lưng nói quả nhiên là thiên ý t r e o người vô cùng may mắn lão hủ đang muốn tìm hỏi khúc dương ánh mắt nhìn hắn trong mang theo nồng nặc kính sợ lăng thiếu hiệp chẳng lẽ thiên thần hạ phàm bằng không thì làm sao có thể để lão hủ các loại khởi tử hồi sinh ha ha lăng chỉ cười cười các ngươi coi như là đi gặp hắn còn muốn tìm hỏi lăng chỉ nói có mấy lời sau đó lại nói ta còn có chút chuyện muốn làm khúc dương cùng lưu chính phong cố nén lòng tràn đầy nghi vấn gật đầu đứng ở một bên gặp cách đó không xa đứng đấy phong thanh dương cùng ninh trung tắc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc rất nhanh liền biến thành giật mình cuối cùng đối với hai người gật gật đầu khuôn mặt tươi cười đón lấy phong thanh dương cùng ninh trung tắc giống như cũng đoán được cái gì theo v ề tiểu dung cung kính mà đứng ở một bên chỉ có khúc phi yên vẫn như cũ co lại trong ngực lang chỉ một đôi đen lùng liếng mắt to quay tròn l o ạ n chuyển quay mặt nhìn xem lang chỉ nhìn chằm chằm trên màn hình lớn danh tự vuốt mèo không ngừng gãi lòng hiếu kỳ của nàng lăng trị mỉm cười lần lượt tìm được nghi lâm nhạc linh san cùng nhậm doanh doanh danh tự nghi lâm cùng nhạc linh san không cần phải nói hắn nhất định sẽ chiêu mộ mà nhậm doanh doanh mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng từ nguyên tắc miêu tả đó có thể thấy được nàng là cái đại mỹ nữ so nhạc linh san xinh đẹp cùng nghi lâm hẳn là cùng một cấp bậc mặc dù chớ đến tình cảm nhưng một trăm cái danh ngạch quá đầy đủ không thu thập mấy cái nổi danh mỹ nữ sao được đáng tiếc trong danh sách không có lam p ư ợ n g hoàng bằng không thì nàng cũng chạy không thoát chiêu mộ nghi lâm nhạc linh san nhậm doanh doanh nghĩ nghĩ lại chiêu mộ một người chiêu mộ lệnh hồ sung nghi lâm màu trắng phổ thông thực khách thuộc tính sinh l in h chiêu mộ thành công nhạc linh san màu trắng phổ thông thực khách thuộc tính sinh l in h chiêu mộ thành công nhậm doanh doanh màu trắng cao cấp thực khách thuộc tính sinh l in h chiêu mộ thành công lệnh hồ sung màu trắng cao cấp thực khách thuộc tính sinh linh chiêu mộ thành công liên tục bốn đạo bạch quang hiện lên nghi lâm nhạc linh san nhậm doanh doanh cùng lệnh hồ sung xuất hiện tại chủ thần không gian cùng phong thanh dương bọn hắn những thứ này âm linh khác biệt lệnh hồ sung bọn hắn mới xuất hiện liền ánh mắt linh động để lăng chỉ nhớ tới năm đó chiêu mộ song nhi tình cảnh sinh linh cùng âm linh khác biệt sao lệnh hồ sung thiểu sư đệ nhạc linh san trưởng môn sư đệ nghi lâm lăng sư huynh nhậm doanh doanh nhìn xem bị chính mình chiêu mộ chín người lăng trì mỉm cười các ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề đ ừ n g nóng n ộ i ta chậm rãi nói cho các ngươi biết tâm thần khẽ động một đạo hình bầu dục lóe ra lam qua n g cửa truyền tông c h ố n g rông xuất hiện dọa đám người nhảy một cái đ ừ n g sợ đi theo ta lăng trì lôi kéo khúc phi lên tay dẫn đầu đi vào đám người lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt lần lượt đi vào theo chương năm mươi bảy chiêu mộ trần nhị cầu nông trường diện tích một mẫu một đầu thanh tịnh dòng sông giang khắp nơi đem hắn chia làm mấy cái khu vực thổ địa hiện lên màu đen mập chảy mỡ bầu trời trợ tinh t t r ậ t mưa tất cả l ă n g chỉ một ý niệm không khí thật trong lành khúc phi yên hít sâu một hơi say mê nói có loại vị ngọt thật thoải mái thật sự rất ngọt nghi lâm cũng không ngừng hít sâu nơi này mặc dù không có người ở cũng rất tốt đâu có chút giống sư phụ nói động thiên phúc địa nghe được động thiên phúc địa bốn chữ đám người sắc mặt khác nhau ánh mắt nhao nhao tập trung trên người lăng chỉ. động thiên phúc địa xem như thế đi lăng chỉ gật gật đầu không khí nơi này hoàn toàn chính xác so ngoại giới muốn tươi mát ngọt ngào rất nhiều thân ở trong đó thể xác tinh thần rất cảm thấy thư sướng chỉ tiếc hắn không có tu tiên công pháp không thể xác định nơi này có hay không linh khí từ dưới đất nắm lên một nắm đất đen nắn vớt phí nhiêu vượt ra khỏi dự đoán của hắn ta biết các ngươi rất n g h i hoặc tiếp xuống ta sẽ đem hết t h ể bí mật đều nói cho các ngươi biết vớt ve trên tay bùn đất Lăng chỉ cất bước hướng một bên đi đến vừa đi vừa nói đi đám người đang muốn đi theo lại thình lình nghe nhạc linh san kinh hô một tiếng mẹ a lệnh hồ sung nghi lâm quay đầu nhìn lại nhìn thấy ý đồ dấu ở trong đám người ninh trung tắc cùng phong thanh dương lập tức trấn kinh v ạ p h v n sư nương phong thái sư thúc các ngươi các ngươi không phải đã chết sao ninh trung tắc cùng phong thanh dương biết do dấu không được cùng nhau thở dài tiến lên cùng bọn hắn gặp nhau đây là có chuyện gì nhìn xem ninh trung tắc cùng nhạc linh san mậu nưa ôm đầu khóc giống phong thanh dương cùng lệnh hồ sung nhìn nhau không nói gì một mực trầm mặc nhậm doanh doanh đi đến lăng trì bên người hỏi phong thanh dương cùng ninh trung tắc không phải đã chết sao đúng vậy a lăng sư huynh chuyện này rốt cuộc là như thế nào nghi lâm cũng vô pháp bình tĩnh đã chết đi người đột nhiên sống lại nàng có thể nghĩ tới chỉ có bồ tát hiền linh bọn hắn xác thực chết rồi lăng trì gật gật đầu là hệ thống để bọn hắn sống lại hệ thống hai nữ một mặt mê mang lăng chỉ gật gật đầu chỉ chỉ ninh trung tắc cùng nhạc linh san các nàng chờ một chút lại nói sau đó không lâu ninh trung tắc cùng nhạc linh san bình tĩnh trở lại lăng chỉ v ô v ô tay hấp dẫn đám người chú ý một chút xíu giảng thuật lên lai lịch của mình cùng với bị chủ thần hệ thống bám thân về sau、so、đủ loại đám người vừa đi vừa nghe sắc mặt không ngừng biến hóa đến cuối cùng đã là ánh mắt đ ờ đẫn đều x a vào đến từng người suy nghĩ ở trong những tin tức này đối bọn hắn tới nói quá mức thiên phương dạ đảm toàn bộ tiêu hóa cần một chút thời gian lăng chỉ không có quáy dày bọn hắn hắn đã dừng bước lại đưa tay sở lên hư không một đạo nhìn không thấy cách ngăn ngăn tại phía trước không cách nào thông hành lăng chỉ cứ như vậy sở lấy cách ngăn chậm rãi trượt vòng khảo thí lấy nông trường phạm vi một nghìn mẫu phạm vi rất lớn có sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu m hai không sai biệt lắm có một trăm cái sân bóng lớn như vậy thổ địa dòng sông đã có thể trồng rau trồng lương trồng cây còn có thể nuôi cá nuôi tôm nuôi con cua còn có gà vịt ngỗng lang chỉ cười hắn thu thập những cái kia hạt giống rốt cục có địa phương trồng nhưng là nhìn bên cạnh những thứ này võ lâm cao thủ nhóm lang chỉ gãi gãi đầu bọn hắn biết làm việc nhà nông sao có chút lo lắng nhưng cũng còn tốt hệ thống bổ sung mạnh mẽ dạy học công năng chỉ cần không phải tiên thiên nao tản huấn luyện một đoạn thời gian liền có thể chính thức vào cương vị nơi này ngoại trừ nghi lâm có chút đốc những người khác cái đỉnh cái thông minh cũng không có vấn đề nói cách khác hấp thu hết t h ể tin tức nhậm doanh doanh nhìn xem lăng trì nói về sau chúng ta chỉ có thể ở nơi này và trù thần không gian hành động không ra được có thể hiểu như vậy lăng trì gật gật đầu đã bị hệ thống chiêu mộ các ngươi liền muốn triệt để cùng đi qua cáo biệt nơi này mặc dù có rất nhiều việc nhà nông nhưng không có lục đục với nhau không có đánh đánh giết giết các ngươi có thể cuộc sống yên tĩnh xuống dưới hơn nữa lăng chị mỉm cười chỉ cần ta không chết các ngươi liền có thể vĩnh sinh vĩnh sinh hai chữ này để đám người hô hấp trì trệ tim đập dỗ lên khí s á c hồng nhuận đương nhiên còn có thể thường xuyên ăn vào ta làm đồ ăn lăng chị cười nói thế nào đãi ngộ không sai đi đám người liên tục gật đầu cái này đãi ngộ hoàng đế đều không hưởng thụ được lăng chị mỉm cười quay đầu nhìn xem phong thanh dương cùng ninh trung tắc nói phong thái sư t h u ố c sư nương bị điểm danh trong lòng hai người máy động bất an nhìn lấy hắn yên tâm đi lăng c h ỉ nói ta sẽ không chiêu mộ sư phụ về sau các n g ư ờ i ngay ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt đi nghe nói không chiêu mộ nhạc bất quần hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra l i n h trung tắc cảm kích nói chỉ nhi cảm ơn ngươi sư nương k h á c h khí lăng c h ỉ mỉm cười nói ta nghĩ đại sư huynh cùng sư tỷ cũng hy vọng như vậy đi lệnh hồ sung cùng nhạc linh san sửng sốt u một chút sung nhi linh san linh trung tắc cùng phong thanh dương có chút khẩn trương nhìn bọn họ lệnh hồ sung thở dài lộ ra thoải mái tiểu dung như vậy cũng rất tốt dù sao cha cùng mẹ đều tại chỉ là sư muội ta không quan hệ nhạc linh san lắc đầu mặc dù ánh mắt có chút phức tạp lại biểu thị ra lý giải cha đã không phải là cha rồi nhạc bất quần từ sau khi xuất quan đủ loại biểu hiện sớm đã làm cho nàng tổn thương thấu tâm phong thái phong bà bá hy vọng ngươi có thế để cho mẹ hạnh phúc nhạc linh san mười phần nghiêm túc thỉnh cầu phong thanh dương liên tục gật đầu hồng quang đầy mặt nhìn xem l i n h trung tắc ta biết sẽ l i n h trung tắc mặt t h ư ờ n g hường hà đã làm ở ra trong lòng gông s i ề n g n g ư ơ i nhậm doanh doanh đi đến lăng trì trước mặt trong mắt mang theo một k i a khao khát có thể chi ê u mộ cha ta sao rất xin lỗi đối mặt nàng thỉnh cầu lăng trì rất muốn đáp ứng lại chỉ có thể lắc đầu cha ngươi chưa ăn qua ta làm đồ ăn hắn không tại bị chi ê u mộ liệt kê nhậm doanh doanh ánh mắt chợ tạm đạm xuống lăng chỉ trong lòng không đành lòng nói đổi lại người đi chỉ cần hắn ăn qua ta làm đồ ăn nhậm doanh doanh trong lòng hơi động trong mắt nhiều hơn một tia cảm kích c ả m ơn không k h á c h khí nhậm doanh doanh hít sâu một hơi cẩn thận nghĩ nghĩ tại nàng đã biết ăn qua lăng chỉ đồ ăn trong đám người rồi hướng nàng trọng yếu hơn người tựa hồ có một cái có thể chi ê u mộ lục chúc ông sao nhậm doanh doanh trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi hắn ăn qua ta làm đồ ăn lăng chỉ hình như không có ấn tượng năm đó hắn từng tại lạc dương dừng lại ba ngày nhưng chinh phục trong danh sách tựa hồ không có lục c h ú c ông danh tự an qua n h ậ m doanh doanh liên tục gật đầu một năm trước lạc dương hắn mua qua ngươi trứng gà q u ò n bính còn mang cho ta một bộ lăng chỉ cười ha ha thì ra là thế dừng một chút thế nhưng là chinh phục trong danh sách hình như không có tên của hắn đúng hắn tên thật là gì cái này n h ậ m doanh doanh lập tức có chút xấu hổ để lăng trì rất là hiếu kỳ làm sao trần trần nhị cầu nhậm doanh doanh tiểu y hiệp ửng hồng mỗi tiếng nói hắn đê trần nhị cầu hiện trường yên tĩnh một lát ha ha ha ha ha lệnh hồ sung nhịn không được phình bụng cười to trần nhị cầu ha ha ha ha tên rất hay tên rất hay ha ha ha những người khác cũng là buồn cười từng người cười trộm nhậm doanh doanh tàn bạo mà chừng lệnh hồ sung liếp mắt lệnh hồ sung tiếng cười liền ngừng xoay người sang chỗ khác bả vai co lại co lại nhầm doanh doanh hít sâu một hơi trong lòng nhớ kỹ thủ này lăng trì ho khan hai tiếng nói đừng nóng vội ta điều tra thêm ừ m nhầm doanh doanh khẩn trương nhìn xem hắn điều ra màn hình từ bên trong tìm kiếm trần nhị cẩu cái tên này rất nhanh màu trắng cao cấp trong thực khách xuất hiện cái tên này tìm được lăng trì nhẹ nhàng thở ra nói trần nhị cẩu không sai à. nhầm Doanh doanh đứng ở bên cạnh hắn một loại không nói được t h ơ m ngọt khí tức đập vào mặt để hắn nhịp tim nhanh thêm mấy phần là hắn nhậm doanh doanh liên tục gật đầu hắn chính là lục t r ú c ông được bất động thanh sắc cách nhậm doanh doanh xa hai bước lang chỉ mở miệng nói ra chiêu mộ trần nhị cầu trần nhị cầu màu trắng cao cấp thực khách thuộc tính sinh linh chiêu mộ thành công bạch quang l ó e lên lục t r ú c ông xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn thấy hắn một nháy mắt nhậm doanh doanh trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ mừng rỡ chúc hiền chất lục chúc ông vẻ mặt bình thản xuất hiện một vệ kinh ngạc cô cô chương năm mươi tám không trung hoa viên nông trường cũng có mặt trời lên mặt trăng lặn ngày sáng đêm tối nhưng khí hậu biến hóa hoàn toàn có thể khống bị chiêu mộ nông phu khi lấy được lăng trì cho phép về sau có thể khống chế nông trường gian nan vất vả mưa tuyết bốn mùa biến hóa xem như chủ thần hệ thống xuất phẩm nông trường tự nhiên phải có được trời ưu ái nông nghiệp phát triển điều kiện nhưng hệ thống cũng không phải văn năng hệ thống chỉ biết dạy cho nông phu hiện có gieo trồng nuôi dưỡng kỹ thuật nhưng giống loài g i á tiếp tạp g i a o loại hình loại sản phẩm mới chỉ có thể dựa vào nông phu chính mình suy nghĩ biện pháp nghiên cứu cái này gánh nặng đã rơi vào làng trì trên người ai bảo chỉ có hắn có thể đi ra bên ngoài giới tìm kiếm có thể tạp g i a o cải tiến giống loài đâu thế giới hiện thực ăn ngon gạo chủng loại đạo hoa hương gạo vạn niên cống gạo son phấn gạo v v đều là cải tiến chủng loại cũng không phải là thiên nhiên tồn tại còn có cam kết tranh kết mật kết kim kết, liêu đ i n h sản lưu cam chanh nho dữ vân vân n g ư ơ i biết đây đều là thoát thai từ cùng một cái tổ tông sao không nghĩ tới trồng trọt cũng nhiều học vấn như vậy lệnh hồ sung mở con mắt theo bản năng s ở s ở bên hông hồ lô rượu lại phát hiện không có rượu rồi xách một tiếng về sau phải trồng nhiều chút lương thực trái cây cất rượu uống trồng trọt hình như sẽ rất mệnh bộ dáng khúc phi yên nhịu nhữ mày ta nghĩ chơi phi yên khúc dương một mặt nghiêm túc nói không thể tùy hứng h ừ khúc phi yên le lưới nắm lấy lăng chỉ tay vung qua vung lại lăng đại ca ta nghĩ chơi mà tốt tốt lăng chỉ khẽ cười một tiếng người nghĩ chơi cái gì nô、no. khúc phi yên nghĩ nghĩ nói bắt hồ điệp bắt cá leo cây trộm trái cây khúc d ư ơ n g hai tay che mặt không mặt mũi thấy người lệnh hồ sung cười ha ha đúng vậy không sai đúng ta tính tình ai đúng n g ư ờ i tính tình rồi xú mỹ khúc phi yên hừ một tiếng tiếp tục nắm lấy lăng chỉ tay vung qua vung lại tốt tốt lăng chỉ cười nói bắt người khác cá bò người khác cây trộn khúc hái người khác trái cây có ý nghĩa gì ngươi sẽ không nghĩ chính mình đem những này đều làm đi ra muốn chơi thế nào thì trời thế đó sao tự mình làm khúc phi yên nháy mắt làm thế nào ngươi nhìn lăng chỉ chỉ vào lớn như vậy nông trường nói lớn như vậy địa phương ngươi có thể nuôi cá nuôi tôm nuôi con cua trồng cây ăn quả còn có thể nuôi một chút gà con v ị t con chờ chúng nó đều đã lớn ấn rồi còn không phải tùy ngươi chơi như thế nào à đúng thế khúc phi yên nhãn t ỉ n h sáng lên càng nghĩ càng hưng phấn lăng đại ca kia nhanh nha ta hiện tại liền muốn nuôi cá trồng cây còn có gà con vi con ta cũng phải nuôi hảo hảo không nội ta đi trước làm chút hạt giống quay lại đến lúc đó có ngươi bận bịu lăng chỉ cười nói cũng đừng kêu mệt mới sẽ không khúc phi yên cong lên cánh tay phải ta xưa nay không biết rõ mệt mỏi là cái gì thấy mình cái này để người ta nhức đầu cháu gái bị lăng trì tùy tiện thuần phục khúc dương không khỏi cảm khái vẫn là lăng thiếu hiệp lợi hại lúc này nghi lâm đi tới lăng trì bên người nhỏ giọng hỏi lăng sư huynh về sau ta đều không ra được vậy chúng ta hôn lễ còn muốn tổ chức sao hôn lễ không biết do tình hình ninh trung tắc khúc phi yên đám người hết sức kinh ngạc các ngươi nhạc linh san n g ầ m miệng ánh mắt có chút thảm đ ạ o lệnh hồ sùng vỗ vỗ bả vai nàng thấp giọng an ủi nàng lăng trì mỉm cười nếu như ngươi muốn chúng ta có thể trong này tổ chức một cái đơn giản hôn lễ không được chuyện này làm sao có thể khúc phi yên ôm thật chặt lăng chỉ cánh tay ta thích lăng đại ca ta muốn gả cho hắn đám người Tốt. ninh trung tắc đột nhiên nói c h ì nhi là muốn trở thành thần tiên đại nhân vật đến lúc đó trường sinh bất lão đồng thọ cùng trời đất n h ậ t nguyện cùng tuổi há lại các ngươi những thứ này p h ạ m tục nữ tử xứng mới bây giờ có thể trở thành nông trường nông phu đã là thiên đại chuyện may mắn chớ có không biết điều lòng tham không đủ một phen nói nghi lâm cùng khúc phi yên đều giữ im lặng linh nữ hiệp nói không sai khúc dương nói phi yên chúng ta đã chết qua một lần có thể một lần nữa sống tới có tương lai ngày sống dễ chịu đã là không dễ không thể yêu cầu xa vời quá nhiều làm người ứng h i ể u được cảm ơn không thể lại tùy hứng khúc phi yên xẹp xẹp miệng ôm chặt lăng chỉ cánh tay nhưng ta thật sự rất ưa thích lăng đại ca khúc dương ha ha cười nói thích ngươi lăng đại ca nữ hải còn ít sao cuộc sống sau này quá dài lúc nào cũng có thể cùng n g ư ờ i lang đại ca gặp nhau thành hay không thành thân thì thế nào nô、no. khúc phi yên cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy ra ra nói tựa hồ có đạo lý gật gật đầu ta đã biết nghi lâm ninh trung tắc đi đến nghi lâm trước mặt an ủi ta biết trong lòng người bị khuất không có nghi lâm lắc đầu ninh sư thúc ta nghĩ đã minh bạch hôn nhân dù sao chỉ là hồng trần tục sự không quá mức quan trọng có thể thật dài thật lâu hầu ở làng sư huynh bên người mới là trọng yếu nhất một phen nói ninh trung tắc có chút m à người tốt rõ lý lẽ nữ hải quay đầu nhìn nhạc linh san liếc mắt không khỏi lắc đầu khó trách chỉ nhi sẽ chọn nàng người có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn nơi này chính là các ngươi nghỉ ngơi địa phương một tòa không trung hoa viên chống rông xuất hiện tại nông trường trên không mọi người tại làng chỉ dưới sự chỉ đạo lấy phi hành phương thức đến nơi này phi hành quá trình làm cho tất cả mọi người kích động đỏ bừng cả khuôn mặt khoa tay mua chân không thể tin được chính mình sẽ có một ngày sẽ giống như thần tiên giống như cưới mây đạp gió ngự a không phi hành nhìn xem mang cho bọn hắn tất cả những t h ứ này người kia tất cả mọi người trong nội tâm đều nhiều hơn mấy phần kính sợ không trung hoa viên rất có hơn vạn mét vuông ở giữa là một cái quảng trường nhỏ trong sân rộng có một cái rất lớn hình tròn bể phun nước bốn phía lấy bát q u á i hình dạng đều đều phân bố một trăm ở giữa căn phòng phòng ốc rộng cùng giản dị nhưng trước phòng sau phòng đều trồng lấy xinh đẹp hoa tươi mười phần tinh xảo hết thể một trăm cái gian phòng nghĩ ở đâu ở giữa theo các ngươi ưa thích lăng chỉ chỉ vào những cái kia căn phòng nói nơi này thật xinh đẹp a mấy nữ hải tử đều bị hoa mắt loại này phong cách hiện đại là các nàng chưa từng thấy qua một trăm cái căn phòng đều chứa trong suốt cửa sổ sát đất lấy ánh sáng hết sức tốt nội tại trang trí phi thường hiện đại hóa trên giường phủ lên có giãn mười phần dày nệm khúc phi yên trực tiếp hướng trên giường bổ nhào về phía trước điên mấy điên hương phấn nói cái giường này thật mềm thật thoải mái a đám người tuần tự đi thăm hơn mười cái gian phòng về sau đều cảm thấy làm cái nông phu thật sự quá tốt rồi cái này đãi ngộ coi như hoàng đế cũng không hưởng thụ được đi lăng đại ca khúc phi yên phát hiện một vấn đề nơi này tại sao không có nhà sĩ? nghe khúc phi yên nói chuyện mọi người mới phát hiện vấn đề này nhao nhao nhìn xem lăng Chỉ. yên tâm đi lăng Chỉ cười nói từ khi các ngươi bị hệ thống chiêu mộ về sau thân thể của các ngươi liền ở vào cố định trạng thái về sau các ngươi có thể ăn cơm uống nước nhưng sinh ra phế khí vật đều sẽ tự động bị hệ thống tiêu trừ không cần đi nhà sĩ. thật sự đám người kinh hỉ v ạ n phần gặp lăng trì gật đầu đám người theo bản năng sờ lên cái mông nghĩ đến về sau rốt cuộc không cần đi nhà sĩ bài tiết không hiểu có loại cảm giác ưu việt đây không phải cùng thần tiên đồng dạng ha ha về sau chúng ta cũng là thần tiên đến lúc này cho dù ngay từ đầu lại bất mãn người cũng không có nửa phần đoàn khí ngược lại mười phần may mắn mình bị chiêu mộ nhạc linh san nhìn xem lăng trì ánh mắt rốt cục thay đổi không có ưu hoán chỉ còn cảm kích đám người tuần tự chọn lựa tâm nghi căn phòng sau đó lăng trì tự thân xuống bếp làm một bàn lớn thức ăn ngon cùng mọi người chúc mừng rời đến chỗ ở tốt chi hỉ chúc mừng hoàn tất lăng trì lại đơn giản khai báo một số việc liền rời khỏi nông trường về tới hát mục n g a i đông phương bất bại đi ra ăn cơm chương năm mươi chín ái bê ly tiếu ngạo thiên kết thúc nửa tháng sau lăng trì mang theo nhật n g u y ệ t thần giáo s i ê u tập tới hết thể đặc sản hạt giống rời khỏi hát m ụ c nhai nhìn qua lăng trì đi xa bóng lưng đông phương bất bại hoa một tiếng khóc gặp lại sau ma quỷ không về sau cũng không cần gặp nữa hồi t ư ở n g đi qua hơn bốn tháng hát cám năm tháng đông phương bất bại toàn thân phát dun con bà nó tổng cho ta uống canh thập toàn đại b ổ còn cho ta ăn bánh rau hẹ người biết liên đệ đều biến thành dạng gì sao người khô biết không người khô lau khô chua sót nước mắt đông phương bất bại lập tức hạ lệnh nhanh tại hát mộc nhai dưới núi lập địa phía trên viết lăng chỉ cùng chó không được đi vào ba năm sau giữa hè kinh ngoại ô công chúa biệt viện ngày này chu phi đang tại đình nghỉ mát h ó n g mát có thị nữ đến đây thông báo công chúa có cái tự xưng hoa sơn trưởng môn người cầu kiến ồ chu phi khép lại trong tay thư tín nói xin mời hắn tới mời thị nữ ghi ở trong lòng thi lễ một cái tự mình đi tiền viện nên đón khách quý không lâu sau đó thị nữ dẫn một vị thiếu niên áo trắng kiếm khách đi tới công chúa khách quý đến chu phi nhìn người tới mỉm cười nghĩ như thế nào đến ta nơi này thiếu niên kiếm khách mỉm cười nhớ ngươi đã tới rồi một bên thị nữ lập tức túi đầu bị hù toàn thân phát run cái này hoàng gia chuyện xấu a một khi lan truyền ra ngoài các nàng một cái cũng đừng nghĩ sống thiếu niên kiếm khách sở mũi một cái ta hình như nói sai chu phi khẽ cười một tiếng vung tay lên đi xuống đi không có ta phân phó không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến vâng bọn thị nữ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra lập tức hành lễ lui ra đưa mắt nhìn thị nữ sau khi rời đi thiếu niên kiếm khách từ trong tay háo lấy ra một cái gói nhỏ ta mang bánh bao đậu ă n sao chu phi khẽ cười một tiếng chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi tới ngồi thiếu niên kiếm khách theo lời ngồi lại đây đem bao k h ỏ a mở ra lộ ra bên trong trắng non nả bánh bao đậu cầm lấy một cái hồng tỉ tỉ cho chu phi mỉm cười tiếp nhận bánh bao đậu cảm ơn chị đệ đệ nghe t h ế cái xưng hô lăng chì hít sâu một hơi rất lâu không có nghe hồng t ỷ t ỷ gọi ta như vậy rồi từ ba năm trước biết được lăng chì cùng nghi lâm đính hôn tin tức chu phi liền không còn như vậy kêu lên hắn dù là ngẫu nhiên gặp mặt cũng chỉ lấy lăng trưởng môn tương xứng hôm nay lại là khác biệt rồi bởi vì ngươi lần thứ nhất chủ động tìm ta chu phi cắn một cái bánh bao đậu ngọt ngào tư vị làm cho nàng tâm tình tốt hơn mấy phần mỉm cười nói còn nói nhớ ta thì ra là thế dù là nữ hải mặt ngoài lãnh đạo chỉ cần ngươi chủ động lấy lòng thân cận các nàng liền sẽ vui vẻ điều kiện tiên quyết là cô gái này đối với ngươi có hảo cảm lăng chỉ hiểu đáng tiếc đã chậm h ồ n g tỉ tỉ ta có chút lời nói nghĩ nói với ngươi lăng chỉ ngữ khí nhu hòa ánh mắt càng ôn nhu chu phi ánh mắt có chút phức tạp thấp giọng nói ngươi nói đi ta phải đi chu phi ngạc nhiên đi đâu chỗ rất xa lăng chỉ chỉ chỉ chân trời chu phi buông xuống cắn một nửa bánh bao đầu thần s ắ c nghiêm túc nhìn xem hắn lúc nào quay lại lăng chỉ lắc đầu không về được chu phi khẽ cười một tiếng ngươi lại tại tìm ta vui vẻ lăng chỉ lắc đầu ta rất muốn nhưng thật không về được cho nên trước khi đi mới muốn gặp hồng t ỷ t ỷ một mặt chu phi nụ cười trên mặt dần dần biến mất ánh mắt như đ a o đi đâu rất xa ta hỏi ngươi đi nơi nào huênh một tiếng chu phi một trưởng vỗ nát bàn đá lăng chỉ vội vàng co chân bể nhìn xem cách mũi chân không đủ một cm hòn đá phàn nàn nói hồng tỉ tỉ ngươi cẩn thận chút thiếu chút nữa nện ta chân a chu phi cười lạnh không nghĩ ta đánh bể của ngươi đầu chó liền thành thật trả lời ta lăng chỉ yên lặng mà vươn tay ý đồ bắt nàng tay chu phi đôi mi thanh tú cao lại vẫn là từ hắn tóm lấy chính mình nud di rốt cục bắt tay rồi lăng chỉ rất kích động lại bạch lại non vừa mềm vừa trơn không hổ là hồng tỷ tỷ kim chi ngọc diệp không giống bình thường chu phi than nhẹ một tiếng mặc cho hắn đem chơi lấy chính mình nud i nói hiện tại có thể nói ừ m lặng lẽ sờ sờ mười ngón đan sen lăng chỉ một mặt thỏa mãn nếu là ngươi có thể cùng ta cùng đi liền tốt chu phi trên tay phát lực ai đau đau đau hồng tỷ tỷ điểm nhẹ điểm nhẹ a lăng chỉ cảm giác mình xương tay đang run rẩy tùy thời đều có vỡ vụn phong hiểm chu phi lực tay buông lỏng c ò n không mau nói lăng chỉ đau não môn đổ mồ hôi lại không nỡ buông tay ra hắn là thật sự muốn rời khỏi phương thế giới này rồi thời gian ba năm hắn liều mạng sáng tạo ra hai đạo màu xanh lam phổ thông thực đơn cũng cố gắng tăng lên tới một trăm phần trăm độ hoàn thành cho chu phi ăn không dưới mười lần kết quả không cam lòng hắn tại cuối cùng hai lần vận dụng hệ thống ban thưởng duy nhất một lần cao cấp màu xanh lam thực đơn vây cá hổ c ố t canh cùng duy nhất một lần đ ỉ n h cấp màu xanh lam thực đơn địa dụng kim liên kết quả hắn xác định một việc hồng tỷ tỷ ít nhất là đỉnh cấp màu xanh l a m thực khách ba năm qua hắn tìm khắp thiên hạ lại tìm không đến nửa cái màu xanh l a m thực khách lại chạy đi hát mộc nhai cho đông phương bất bại rót mấy tháng canh thập toàn đại b ổ ngoại trừ đạt được đáng thương tám điểm kinh nghiệm không thu hoạch được gì hắn không có biện pháp ta muốn đi một cái thế giới khác lăng chỉ không có dầu diếm đem mình lai lịch nói ra chu phi n g h e xong thần s ắ c không ngừng biến hóa có nằm mơ cũng chẳng ngờ lăng trì đúng là khách đến từ thiên ngoại khó trách ngươi vẽ ra những đồ kia dám khó trách ngươi biết rõ châu mỹ đại lục khó trách ngươi biết rõ thế giới bộ dáng chu phi ánh mắt vô cùng phức tạp khó trách ngươi biết không giống bình thường lăng trì nết miệng vui vẻ hồng tỷ tỷ như vậy khen ta ta còn thực sự có chút không quen ai đau quá chu phi hô khẩu khí sửa sang suy nghĩ hỏi thật sự không trở lại lúc đầu muốn mang hồng tỷ tỷ ai biết ngươi cấp bậc cao như vậy hại ta lãng phí hai tờ quý báo duy nhất một lần thực đơn lăng chỉ có chút h u hoán ngươi đến cùng ăn cái gì lớn lên làm sao lợi hại như vậy chu phi dợ khóc dợ cười tức giận thiên phú dị bẩm cũng trách ta â lăng chỉ rất hề phải thiên phú dị bẩm cái này có thể trách ai chỉ có thể trách lao thiên gia để ai không tốt không phải để hồng tỷ tỷ thiên phú dị bẩm đây không phải nào sao thật sự không trở về rồi chu phi lại hỏi một lần Ta biết. cũng không lăng trì lắc đầu từ trước mắt đã biết tình huống nhìn trong thời gian ngắn hẳn là về không được nhưng cũng nói không chính xác có lẽ về sau ta trở nên lợi hại hơn đẳng cấp cao hơn có lẽ đột nhiên nắm trong tay vượt qua thời không năng lực liền có thể quay lại chu phi im lặng đừng đề cập những thứ này không vui lăng trì vội vàng nói hồng t ỷ t ỷ ta mang ăn ngon tới chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi ta thật sự có quá nói nhiều muốn cùng ngươi nói chu phi nhìn xem hắn đứng lên nói đi theo ta công chúa khuê p h ò n g p h ò n g ngọc thực rượu ngon mỹ nhân c h i đệ đệ lại uống một ly chu phi áo mỏng ngột ngang yên thị mị hành lăng chỉ trái tim nhỏ phù phù phù phù trực nhảy hồng t ỷ t ỷ thật lăng a hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chu phi như thế hành vi phong túng dáng vẻ mười phần mới mẻ để hắn miệng đắng lơi khô hồng t ỷ t ỷ người say mắt thấy chu phi đã uống không dưới năm cân nữ nhi hồng lăng chỉ đ ệ xuống ly rượu nói lại uống liền muốn khó chịu chu phi khép cười một tiếng nói t ố t chỉ đệ đệ không cho t ỷ t ỷ sẽ không uống như vậy nghe lời hắn đều có chút không biết hôm nay hồng t ỷ t ỷ rồi lúc này trời đã t ố i xuống thắp sáng đến đỏ dưới ánh nến chu phi là cái kia dạng xinh đẹp động lòng người lăng chỉ làm mấy cái hít sâu đ ệ xuống trong lòng rung động nói hồng t tỷ, ta nghĩ dạy ngươi một món ăn ngươi nhất định phải học được cũng nhất định phải làm tốt、ừ. chu phi thủy nhuận trong đôi mắt mang theo nghi vấn vì sao học được nó ăn nó có thể gia tăng tuổi thọ trường sinh bất lão chu phi hô hấp có chút gấp rút một phát bắt được tay của hắn thật chứ không dám l ừ a gạt hồng tỷ tỷ lăng chỉ nhìn thẳng ánh mắt của nàng một lát đối mặt chu phi ánh mắt càng thêm ônu n chủ động cùng hắn mười ngón đan sen ngự a khi ônu n tại sao đối với tỷ tỷ tốt như vậy đối với hồng tỷ tỷ hảo còn muốn lý do sao hưởng thụ lấy hồng tỷ tỷ chủ động lăng trì hỏi lại muốn chu phi nói tốt ta lăng trì bất đắc dĩ chụp lấy nàng n u di tiến đến bên miệng hôn một chút bởi vì ta đối với hồng tỷ tỷ vừa thấy đã yêu rồi còn nhớ rõ năm đó ở hoa sơn tư quá nhai lần đầu tiên nhìn thấy hồng tỷ tỷ lòng ta sẽ không được khống chế bịch nhảy loạn nó nói cho ta là nàng chính là nàng nàng chính là ta đang chở nữ nhân kia một phen lời tâm tình chu phi kiểu ý hiệp mỹ lệ trong mắt chứa xuân thủy ngươi không để ý tỉ tỉ lớn hơn ngươi nhiều như vậy lớn hơn bao nhiêu lăng chỉ cười nói tại ta thời đại tuổi tắc đã sớm không phải tình yêu chướng ngại rồi lại nói hồng tỉ tỉ nhìn lên tới tuổi trẻ lại xinh đẹp hay là làm hướng công chúa kim chi ngọc diệp ta còn sợ ngươi chê ta nhỏ tuổi xấu xí đâu chu phi khét cười một tiếng nhu di tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng v ố t ve chỉ đệ đệ mới không xấu nhìn rất đẹp đâu tạm được lăng chỉ cười đến mức vô cùng sán l ạ tựa như chính hắn nói tướng mạo của hắn chỉ là đã trên trung đẳng nhưng một khi cười rộ lên nụ cười lực tương tắc trong nháy mắt phá trườn để cho người thấy một lần là sinh hào cảm chưa từng có nữ nhân đối với hắn vừa thấy đ ạ i yêu đều là tại hắn ánh mặt trời tiếu rung dưới dần dần hòa tan chu phi cũng không ngoại lệ lúc này đám chìm trong lăng c h ì t r n ì nụ cười sán l ạ n dưới chu phi tâm trước nay chưa có nhảy lên chi đệ đệ nàng đứng dậy lôi kéo hắn hướng hương khuê đi đến lăng chì tâm bịch t r ự c nhảy ngây ngốc theo nàng đi vào khuê phòng bước lên giường thơm áo đỏ rủ xuống có mấy lời tự nhiên không cần phải nói ba tháng qua đi chu phi học được cá trường thọ một đêm điên cuồng qua đi l a n g chỉ biến mất ở tại chỗ chu phi ngồi dậy nhìn qua gian phòng trống rỗng hạ xuống hai hàng thanh lệ tiếu ngạo thiên s o n g chương sáu mươi đông hải đào hoa đảo đào hoa đảo tới gần chiếc giang chu sơn một cái đảo h o a n g năm đó đông tà hoàng dược sư đảo nhỏ tư nhân lăng chỉ xuyên việt đến trên hòn đảo này thời điểm nơi này liêu không có người ở rách nát không chịu nổi chỉ có hoa đảo nở rộ giống như thế ngoại hắn cho là mình đi tới thần điêu hoặc xạ điêu thế giới thẳng đến đi thuyền đi chu sơn về sau mới biết được bây giờ là người mông cổ thiên hạ n g một cái tên là nguyên triều đại hai năm trước núi võ đăng trương chân nhân vừa qua hết chín mươi đại thọ trong giang hồ đ ổ long đao tái hiện lộn xộn truyền đi đổ l o n g đao có thể vì võ lâm trí tôn các phái cất đ o ạ n s á t nghiệt vô số ỷ thiên đồ long ký hẳn là thế giới này quách tĩnh cùng hoàng dung đã chết hơn sáu mươi năm đào hoa đảo hoang phê xuống tới cũng liền có nguyên nhân như vậy cũng tốt một phân tiền không có hoa liền có một khối không sai cư trú nơi cùng tiếu ngạo thế giới khác biệt cho dù tiếu ngạo thế giới giang hồ rất hắc á m nhưng ít ra là hòa bình niên đại dân chúng sinh tồn còn có thể cam đoan nhưng ỷ thiên thế giới nhưng là từ đầu đến đuôi hắc á m thời kỳ người mông cổ tàn bạo không cầm người hán làm người tùy ý đô sát khiến cho dân gian chống lại không ngừng nhưng cũng khổ dân chúng chẳng những sinh hoạt ă n bữa hôm lo bữa mai liền ngay cả giang hồ cũng là báo thủ không ngừng duy nhất đáng được ăn mừng chính là trong trốn võ lâm có trương chân nhân cái này ngồi sao sáng tồn tại không đến mức giang hồ quá mức ác ám không quan hệ với ta không quan hệ với ta ta chỉ là cái n ấ u bếp nấu đồ ăn nấu cơm liền tốt khác không cần quản tuy nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn lăng chỉ cũng không cho là mình mạnh hơn trương tam phong ngay cả trương chân nhân đều chỉ có thể tại núi võ đang làm cái vua cỏ hắn một cái tiểu đầu bếp vẫn là thành thành thật thật nấu đồ ăn nấu cơm liền tốt minh giáo đã bắt đầu buộc lộ tài năng chu nguyên trương cũng dần dần đi vào lịch sử võ đài hắn làm xem náo nhiệt của chúng ở bên cạnh điên quần gào thét sáu trăm sáu mươi sáu là đủ rồi cứu vớt thế giới nhiệm vụ liền giao cho các ngươi cố lên ca ca nơi này quá lớn căn bản thu thập không được song nhi ném tắm khăn lau lau, lau cái chán mồ hôi nóng nói mua một chút nha hoàn nộ bực đi đi tới đào hoa đảo đã một tháng một tháng qua lăng chỉ cùng song nhi một mực tại nỗ lực tu sửa phong ốc quét dọn đào hoa đảo nhưng đào hoa đảo mặc dù không lớn lại không phải hai người liền thanh lý tới mỗi ngày đều phải tốn thời gian dài làm sạch sẽ liền xem như song nhi cũng có chút không chịu nổi lăng chỉ bất đắc dĩ đều do cái này phá hệ thống không cho đem nông phu phóng xuất bằng không thì có xuân hương các nàng là đủ rồi rời đi tiếu ngạo thế giới trước tám cái tiểu nha hoàn cũng bị hắn chiêu mộ thành nông phu các tiểu nha hoàn tay chân chịu khó sẽ hầu hạ người mỗi lần tiến vào chủ thần không gian hoặc nông trường các nàng đều biết tận tâm phục thị để hắn mười phần thư thái đáng hận hệ thống hạn chế không cho nông phu rời đi hệ thống sáng tạo không gian cái này lớn như vậy đào hoa đảo chỉ có hắn và song nhi hai người chẳng những c h ố n g trải còn m ệ n h hơn khó trách quách tính một nhà sau khi chết đào hoa đảo cũng không có rơi xuống không phải võ lâm cao thủ thật qua không được thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt quay lại ta đi chu sơn nhìn xem lăng chỉ ngồi ở trên nóc nhà trải mảnh ngói nói hiện tại thiên hạ loạn xì ngầu nha hoàn nô buộc hẳn là rất tiện nghi tốt nhất mua một chiếc thuyền lớn song nhi nói thuyền gỗ quá nhỏ chứa không được mấy người về sau mua sắm cũng thuận tiện Ừm. n g à y thứ nhì lăng chỉ vạch lên thuyền gỗ nhỏ đi chu sơn bận rộn vài ngày cuối cùng là mua m ộ ư ơ i hai cái chất lượng thượng thừa nha hoàn lại mua một chiếc không lớn không nhỏ thương thuyền Thắng l ợ i trở về, 12 cái nha hoàn tuổi tác tại 14-16 tuổi không giống nhau không phải hắn không muốn mua tuổi tác lớn một chút thật sự là tuổi tác lớn một chút cơ bản đều lập gia đình thì chính là dáng dấp quá bình thường hắn trứng mắt có thể vào hắn mắt làm sao cũng phải là nhạc linh san cấp bậc kia không sai biệt lắm là hoa khôi lớp dáng vẻ thấp hơn hoa khôi lớp không xứng ăn hắn nấu thức ăn trừ phi đưa tiền song nhi nhìn thấy lăng chỉ mua được t u y ề lớn còn có m ư cái rụt rè tiểu nha hoàn hỏi ca ca tại sao không mua mấy cái thân thể khỏe mạnh nô buộc không cần thiết lăng chỉ cười nói có ta ở đây các nàng chẳng mấy chốc sẽ ăn thân thể khỏe mạnh so nô buộc dễ dùng nhiều song nhi không cách nào phản bác dựa theo tuổi tác trường ấu lăng chỉ cho mười hai cái tiểu nha hoàn đặt tên là tiểu thử n g ẽ con tiểu hổ t h ỏ con tiểu long tiểu xà tiểu mã con cựu nhỏ khỉ con gà con chó con bé heo chẳng những song nhi im lặng mười hai cái tiểu nha hoàn cũng vô ngữ các nàng cái chủ nhân này cũng quá lười lấy cái danh tự cũng không để ý t h ỏ con con cựu nhỏ cái gì còn tốt gà con chó con bé heo ngươi xác định không phải mắng chửi người sao các nàng phảng phất thấy được tối tăm không ánh mặt trời tương lai sau đó nhìn xem ăn như hổ đói mười hai cái tiểu nha hoàn l a n g chỉ cười nói thương không thật là thơm mười hai cái tiểu nha hoàn liên tục gật đầu miệng lớn đ ố i cơm cuộc sống sau này còn giống như không sai có nhân thủ đào hoa đảo tu sửa cùng công tác vệ sinh rất nhanh liền hoàn thành đứng tại ở trên đảo cao nhất trên một khối nham thạch nhìn ra xa cả tòa đào hoa đảo cảnh đẹp lăng chỉ mười phần thỏa mãn cuối cùng có chút thế ngoại đảo nguyên d á n g vẻ rồi khó trách năm đó đông tà hoàng dược sư lại ở chỗ này ẩn cư nơi này xứng đáng với thế ngoại cao nhân thân phận ca ca mau tới nha song nhi nơi xa sang gác ta tìm tới đồ vật đồ vật lăng chỉ mấy cái nhảy vọt đi tới song nhi trước mặt tìm tới cái gì hai cái mộ bia song nhi lôi kéo hắn tay hướng rừng hoa đảo chỗ sâu đi đến quanh đi còn lại rất nhanh liền đi tới không còn bỏ chỗ thấy được hai cái đã bị mưa gió ăn mòn mộ bia lăng chỉ hơi kinh ngạc song nhi ngươi chừng nào thì phá giải cái này đ ả o hoa trận nói ra thật xấu hổ đi tới đ ả o hoa đảo đã hai tháng trải rộng rừng hoa đảo dù sao cũng để hắn quấn mơ hồ này làm cho hắn nghĩ tới rồi hoàng dược sư bố trí đ ả o hoa trận bởi vì vội vàng tu sửa phong úc sạch sẽ đ ả o hoa đảo để hắn không giành đi phá trận không nghĩ tới song nhi sẽ trước hắn một bước phá trận rất đơn giản nha song nhi hì hì cười nói chỉ cần trên tàng cây đánh dấu con số dựa theo trình tự đi liền có thể phá trận á lăng trì đập thẳng não môn đơn giản như vậy biện pháp hắn làm sao lại không nghĩ tới chẳng lẽ tại thế giới võ hiệp lâu cân nhắc vấn đề cũng chỉ nghĩ đến vũ lực giải quyết lại quên đi trí tuệ tác dụng lăng trì đang tự hỏi lại chính mình đây là hai tòa mộ địa một tòa viết ái thê phùng hành chi mộ một tòa viết đông tà hoàng dược sư chi mộ lăng chỉ giật mình nguyên lai đông tà sau khi chết chôn cất ở đảo hoa đảo chỉ là không biết là ai cho hắn sửa mộ bia trên bia mộ chỉ có mấy chữ này cũng không có lập bia người miêu tả nghĩ đến bí ẩn này sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất ở trong dòng sông lịch sử bọn hắn nhất định là một đôi phi thường đằm thám vợ chồng đi song nhi rúc vào bên cạnh hắn trong mắt mang theo một k i a tiểu nữ sinh lãng mạn cùng hướng tới ừ m rất đằm thám lăng chỉ gật gật đầu sau đó đi đến phùng hành trước mộ địa hai tay đặt ở trên bia mộ trái đẩy ba lần phải đẩy ba lần sau đó dụng lực hướng về phía trước vạn chỉ thấy mộ bia chậm rãi rời đi lộ ra một đầu thạch xây địa đạo tại sao ngươi biết như vậy thuần t h ủ ngươi đến cùng tới qua bao nhiêu lần song nhi trong mắt viết đầy hoài nghi chương sáu mươi mốt đông tả tàng thư lăng chỉ nhóm lửa bó đuốc cùng song nhi cất bước đi vào địa đạo xoay chuyển ba cái ngoặt lại mở cơ quan mở ra một đạo thạch môn liền tiến vào trong mộ khoáng thất khoáng mộ h u y ệ t ý tứ khoáng thất chính là trong h u y ệ t mộ căn phòng nam đó đông tà hoàng dược sư v ì ái thê chế tạo mộ h u y ệ t mặc dù không so được vương công liệt hầu nhưng cũng không phải phổ thông gia đình phú quý có thể so sánh cái này mộ h u y ệ t quy cách hoàn toàn dựa theo phùng hành khi còn sống ở phúc chế phú quý bên trong mang theo trang nhã ánh lửa chiếu vào khoáng thất trong nháy mắt sáng mù lăng chỉ cùng song nhi hai mươi b ố ca khắc kim mắt chó khoáng thất bên trong trong vách trên bàn đều là cổ vật chân loạn danh họa pháp thư không có một kiện không phải giá trị liên thành tinh phẩm minh châu mỹ ngọc phỉ thúy mã não càng là tại ánh lửa phát xuống da nhàn nhạt quan mang ca ca ca song nhi ôm lấy lăng chỉ cánh tay kích động nói chúng ta phát tải bình tĩnh bình tĩnh lăng chỉ một tay chống n ạ n h một bộ chỉ điểm giang sơn phái đoàn chúng ta về sau là muốn thành tiên làm tổ nhân vật điểm ấy nhân gian phú quý đáng là gì bất quá là một chút a đ ổ vật mà thôi song nhi một mặt sùng bái nhìn xem hắn không hổ là ca ca tư tưởng cảnh giới chính là cao ai ca ca ngươi làm cái gì lăng trì đem những này đ ồ cổ bảo vật thu nhập chủ thần không gian nói để đây dễ dàng nát thu lại để bảo tồn ngươi không phải là nói những vật này đều là a đồ vật sao là a đồ vật nhưng là có thể đổi bạc có bạc liền có thể mua đồ t u ổ i gạo dầu muối chi tiêu lớn như vậy ta cuối cùng phải cân nhắc trong nhà nhiều như vậy há miệng đi dẹp xong khoáng thất đồ vật lăng trì gặp gian phòng này cơ bản rỗng liền cùng song nhi đi nhà nhỏ đấu một đấu gạo hai đấu gạo không vì năm đấu gạo không lưng tính toán đơn vị biểu thị nhỏ nhà nhỏ nhỏ đến giống như đấu đồng dạng phòng ở hình dung phòng cực nhỏ dưới mặt đất nhà nhỏ treo một mặt tấm b ả n kéo ra tấm b ả n hai cái quan tài ngọc xuất hiện tại trước mắt đây là quan tài song nhi gặp dùng ngọc thạch chế luyện quan tài kinh ngạc nói thật là xa xỉ quan tài xác thực rất xa xỉ lăng chỉ gật gật đầu trong lòng tự nhủ bên trong hẳn là hoàng dược sư cùng phùng hành thi cốt suy nghĩ một chút vẫn là không có mở quan tài nghiệm thi người đã chết rồi tiến vào bọn hắn mộ thất vơ vét đi lượng lớn chân bảo đã là không nên nếu là lại cử động người chết quan tài vậy liền q u á không phải đồ vật chúng ta cũng không cần mở quan tài quáy dày người chết lăng chỉ nói song nhi nhẹ gật đầu d ơ bó đuốc bốn phía liếc nhìn song nhi đột nhiên kinh hô một tiếng thật đẹp nha lăng chỉ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy quan tài ngọc tiền bộ đối với mặt tường kia bên trên treo một bức vẽ tay nhân ả n h vẽ vẽ đã ố vàng dính lấy rất nhiều bụi bặm lại khó nén họa chung người tuổi trẻ mỹ lệ đây là một cái thanh lệ thoát tục phong hoa tuyệt đại nữ tử nhất là cặp mắt kia mang theo nồng nặc trí tuệ cùng linh động mười phần sinh động lăng trì mắt nhìn trước sáng lên đây chính là phùng hành đi không hổ là sinh ra hoàng dung nữ nhân không hổ là để đông tà hoàng dược sư yêu quý cả đời đến chết cũng không đổi nữ nhân chỉ là một bức họa liền khiến người say mê nếu là thật sự người đang đây nên cỡ nào quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành khó trách hoàng dược sư lão tiểu tử này lại ở chỗ này ẩ n cư lào bà xinh đẹp như vậy khẳng định không muốn để cho quá nhiều người nhìn thấy ca ca đây chính là hoàng dược sư thê tử phùng hành a song nhi tự ti mặc cảm nói lăng chỉ gật gật đầu phải là thật đẹp song nhi nhìn xem phùng hành chân dung than nhẹ một tiếng nếu là song nhi có thể có nàng một nửa mỹ lệ liền tốt lăng chỉ k h é p cười một tiếng nói nhà ta song nhi không thể so với nàng tranh l ệ n h luận ôn nhu quan tâm không có người hơn được song nhi song nhi lập tức vẻ mặt tươi cười dù là biết rõ là an ủi lời nói vẫn làm cho nàng tâm so mật ngọt nữ nhân đều đồng dạng ưa thích dấu ngon dấu ngọt song nhi cũng không ngoại lệ lăng chỉ không có thu lấy bức họa này giống như đây là hoàng dược sư chỉ có ký thác liền để bức họa này bồi bạn bọn hắn thẳng đến mẫn diệt đi rời đi mộ thất lăng chỉ một lần nữa đóng lại thông đạo dưới lòng đất nhìn xem đã mọc đầy rêu xanh mộ địa nói về sau định kỳ đến quét dọn tế bái một chút đi dù sao chúng ta tu hú chiếm tổ c h i m khách còn được chỗ tốt cũng nên hồi báo một hai song nhi gật gật đầu ca ca yên tâm về sau ta tự mình quét dọn lăng trì mỉm cười lúc này mới chú ý tới bốn phía sinh trưởng rất nhiều chủng loại khác nhau xinh đẹp đoá hoa tựa hồ rất quý báu nơi này ngược lại là rất xinh đẹp khó trách hoàng dược sư sẽ đem nơi này chọn làm nơi trôn xương thật là xinh đẹp chính là quá loạn song nhi đánh giá bùi hoa nói quay lại ta đi thỉnh giáo một chút lục chúc ông hắn đối với lâm viên n g kỹ nghệ rất có nghiên cứu vậy liền giao cho ngươi đêm khuya chủ thần không gian nông trường lăng trì đem từ mộ thất lấy được những cái kia phát nấm mốc sách vở bày ở mặt trời dưới đáy phơi nắng hướng mọi người nói những này là ta tại đảo hoa đảo hoàng dược sư mộ thất lấy được chân quý sách vở bên trong rất nhiều nội dung quá tối nghĩa các ngươi có ai nhìn h i ể u sao những sách này bản bao gồm thiên văn địa lý ngũ hành bác quái kỳ môn đ ộ n giáp cầm kỳ thư h o ạ thủy lợi nông nghiệp kinh tế binh sơ lược thậm chí còn có mỹ thực chủng loại lang chỉ mặc dù là học sinh khối văn nhưng hắn ở cấp ba học điểm này thể văn ngôn bản lĩnh thực sự là có hạn dù là tại phái hoa sơn nhìn chút đạo kinh tạp ký cũng chỉ có thể để hắn xem hiểu những sách này một hai thành hắn rất hổ thẹn cảm thấy mình cái này toàn thành phố văn khoa trạng nguyên đặt ở cổ đại chính là mù chữ nếu là hoàng dược sư sống lại tại hiện đại nhất định là toàn thế giới nhất có mới học người Cổ học nhân văn học tố dưỡng thật tố là đáng sợ. đây á n g sợ. đ là lưu chính phong cùng khúc dương đồng thời chú ý tới một bản nhạc phổ cầm lấy lật xem về sau kích động toàn thân phát dun quảng lăng tán đây là quảng lăng tán a quảng lăng tán nhậm doanh doanh cùng lục chúc ông giật mình lập tức bu lại bốn người một bên nhìn khúc phổ một bên lưu i d u bắt đầu giao lưu thậm chí càng ý đồ tái hiện quảng lăng tán khúc đàn khúc k h ú lăng chỉ ho khan hai tiếng nói ta không phản đối các ngươi giao lưu khúc nghệ nhưng có thể hay không chức giúp ta phiên dịch một chút những sách này bốn người lập tức có chút xấu hổ lưu luyến không rời bông u xuống quảng lăng tán quốc phổ lưu chính phong nuốt ruốt trong d â u nói chúng ta tự sẽ vì lăng thiếu hiệp phiên dịch những sách vợ này chỉ là lăng thiếu hiệp ngày sau gặp lại cùng loại vấn đề lại nên như thế nào lăng trì hỏi tham gia có ý tứ là lưu chính phong nói lưu mô bất tài nguyện dạy lăng thiếu hiệp bài tập tốt ta lúc đầu hắn chính là ưa thích văn hóa khóa mới tuyển lớp văn khoa lưu chính phong cái này học phú ngũ xa người làm công tác văn hóa nguyện giúp hắn tăng lên văn học tố dưỡng hắn không có lý do cự tuyệt vậy l i ề n làm phiền tam ra rồi tự nhiên cống hiến sức lực sau đó một đoạn thời gian lăng chỉ ban ngày tại đảo hoa đảo quanh đi còn lại ban đêm liền vào nông trường học tập cổ văn tại hoàng dược sư những sách này bên trong hắn thích nhất vẫn là những cái kia thực đơn nghĩ đến hoàng dung có thể có xuất thần nhập hóa t r u n g nghệ nhất định cùng những thứ này thực đơn có quan hệ nếu là hắn có thể xem hiểu c h ỉ ít có thể gia tăng hơn trăm nói cao cấp thực đơn phương pháp l u y ệ n chế chỉ là không biết những thức ăn này phổ tái hiện về sau là cái gì phẩm cấp ngoại trừ thực đơn hắn cảm thấy hứng thú nhất là ngũ hành b ắ t quái kỳ môn đột giáp không có cách trên đảo hoa đảo hoa đảo đại trận còn vận chuyển mặc dù dựa theo song nhi tiêu ký hắn có thể tiến vào mộ thất khu vực nhưng còn có rất nhiều nơi không dám tiến vào nếu là hắn không cố gắng học tập trận pháp về sau trông coi đảo hoa đảo lại bị đảo hoa trận vây khốn cũng quá mất mặt vì trở thành đào hoa đảo chân chính chủ nhân lăng chỉ học mười phần cố gắng chỉ là t i ể u sư đệ muốn hay không uống rượu a lệnh hồ sung lại chạy tới lăng lư mỗi khi hắn dụng công đọc sách thời điểm lệnh hồ sung liền sẽ cầm một v ò rượu chạy tới thèm hắn tức g i ậ n đến hắn hận không thể đánh chết cái thằng này lan nhìn xem lệnh hồ sung nhìn có chút h ả hê bay đi lăng chỉ trên trán nổi lên gân xanh ngươi chờ chờ ta học thành trận pháp xem ta như thế nào thu thập ngươi H mê trận không trận sát trận dùng cái nào tốt đâu giữa không trung lệnh hồ sung sau lưng trở nên lạnh lẽo chương sáu mươi hai tiểu chiêu ba năm sau nông trường nhìn trước mắt xương mủ dày đặc bao phủ đưa tay không thấy được năm ngón lệnh hồ sung tình diệu không thể nào lại tới lệnh hồ sung hai tay r ỗ i về phía trước mụ l o à tựa như giỏ đường tiến lên tiểu sư đệ tiểu sư đệ ngươi đi ra à ta sai rồi ta thật sai rồi mau thả ta đi ra a năm mét bên ngoài mọi người thấy mắt mù lệnh hồ sung la to một bộ nhìn quen không trách dáng vẻ lưu chính phong tan thán nói lang thiếu hiệp đối với mê trận vận dụng càng thêm thuần thục rồi đáng đ ờ i để hắn luôn là tại thiếu gia dụng công đọc sách thời điểm quấy dối liền nên để hắn ăn nhiều một chút đau khổ cúc nhi nhặt lên một khối hòn đá nhỏ hướng lệnh hồ sung ném tới ôi ai ném ta lệnh hồ sung che lấy cái hót gào khóc trực tiếp gọi nhấm doanh doanh cười lạnh một tiếng tự làm tiện không thể sống ca ca nhạc linh săn một mặt không đành lòng tốt linh trung tắc d ở khóc d ở cười nói sung nhi tuy là yêu náo loạn chút nhưng cũng bị chỉ nhi ngơi ư giáo h ơ n mấy lần cũng nên bớt dở, thả hắn ra đi đã sư nương lên tiếng l a n g chỉ vứt bỏ vừa nhặt lên một thanh cục đá nói tốt a xem ở sư nương trên mặt mũi lần này tạm tha hắn cất bước đi qua tiện tay nhặt lên mấy cái trận pháp tiết điểm bên trên ngọc thạch sau đó một cước đá vào lệnh hổ sung trên ngông lệnh hồ sung kêu t h ả m một tiếng một cái cái mông hướng về sau bình xa lạc nhà thức bị vùi dập giữa chợ hì hì ha ha khúc phi yên vui đập thẳng tay bị khúc dương một cái tắt phiến đàng hoàng thoát ly mê trận lệnh hồ sung thấy mọi người đều tại dùng không thế nào thân thiện ánh mắt nhìn mình chằm chằm gượng cười hai tiếng phủi mông một cái tìm rượu uống đi nhìn hắn bình chân như vại bộ dáng các tiểu nha hoàn rất tức giận thiếu ra quá mềm lòng sẽ không nên thả hắn ra quên đi lăng chỉ cười cười đại sư huynh liền này tính nết tự tại thoải mái so rất nhiều người sống càng có vui thú phong thanh dương ha ha cười nói đúng vậy sung nhi tính tình này theo ta ninh trung tắc chừng mắt liếc hắn một cái đi làm việc phong thanh dương co lại ruột cổ thành thành thật thật cắm nho đi không có cách con trai thích uống rượu nho cũng nên t r ồ n g nhiều một chút tàn đi tất cả giải tán đi lăng chỉ cười nói phi yên cùng ta bắt cá đi khúc phi yên mặt mày hớn hở ai trải qua mấy chục năm gấp m ộ ư ơ i lần thời gian tỷ lệ phát triển bây giờ nông trường cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt bây giờ trong đồng ruộng trồng các loại lương thực rau quả hoa quả còn có mảnh rừng núi lớn ngoại trừ cây ăn quả cùng rừng trúc bên ngoài còn trồng rất nhiều có thể chế tác đồ gia vị cây cối tỉ như sản xuất vỏ quế cây hương quế sản xuất thịt khấu tiểu tiểu mục sản xuất hoa tiêu cây hoa tiêu v v trong rừng cây nuôi rất nhiều gà vịt ngỗng bồ câu chim cút hoa v ị chăn kê bố nạ sa bô nạ xì ạ các loại giống chim trong rừng trúc còn nuôi một chút trúc thử con r ú i hai địa phương này là lệnh hồ sung thích nhất đi không có việc gì đã bắt hai con gà giết một cái trúc thử con r ú i phối rượu dưới món ăn người khác không biết dù sao chỉ cần lệnh hồ sung vừa vào cánh rừng những cái kia phi cầm trúc thử con r ú i liền bị hù khắp nơi ở nút chính như một cái quỷ tử vào thôn gà bay chuột nhảy mà răng khắp nơi trong nước sông nuôi rất nhiều thủy sản phẩm cá trích cá chép cá trắng cỏ cá xạo các loại loài cá còn có con cua tôm bự ốc đồng s ò ếch xanh con ba ba v v nguyên bản lăng chỉ nếm thử nuôi chút ít cá biển nhưng những thứ này cá biển miễn cưỡng sống mấy ngày cuối cùng đều lật bụng thành trong sông những cái kia nước ngọt sản phẩm trong bụng bữa ăn xem ra nông trường chỉ thích hợp nuôi thủy sản hải sản liền không có biện pháp rồi khúc phi yên trong rừng nuôi vài đầu heo nàng chăn heo không phải là vì ăn mà là làm thú c ư ớ i cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền cưới heo bốn phía tuần tra An bậy các lăng o hoa quả, rau quả, heo sáo, so bao heo ạ đại i hiển nhiên giận nói gì. Lúc này khúc phi yên một tiếng huyết xáo, đưa tới hai với nhiêu thôn không khúc huyết không thể、so、với bỏ sữa nhỏ rau đưa sữa quả, quả, đầu vương, dân này yên lớn heo mập, cùng gì. một dám mập, mà Lúc l bỏ chỉ một ngồi ư hướng ờ bờ i gửi vội. một đầu, hướng bờ sông Lăng chạy n chỉ ngồi ở heo trên lưng trong gió ngổn ngang nhắc tới bên trong heo cùng bên ngoài béo ụ u thịt các loại làm thịt lợn thịt khác biệt có lẽ là nơi này ăn ngon uống tốt linh khí cũng sung túc dẫn đến nơi này heo dáng dấp m ộ ư ờ i phần phấn nộn xinh đẹp mặc dù cái đầu so phổ thông lợn thịt càng lớn nhưng ngoại hình rất giống sùng vật heo cảnh trước đây ít năm bởi vì những cái này heo không ngừng sinh sôi lăng trì thỉnh thoảng sẽ giết tan thịt nhưng khúc phi yên phi thường đau lòng còn cùng lăng trì khóc lóc kể l ệ chư chư cỡ nào đáng yêu tại sao muốn ăn chư chư t h ằ n g đến nàng lần l ử a tan kho thịt heo bún thịt hầm cung bảo thịt heo đinh quả dứa lộc cọc thịt sườn xào chua ngọt nổ sườn lợn rán nấm hương m u ộ n móng heo xốp giòn thịt thịt hâm thịt đông pha nàng liên lại không có khóc qua nhưng dù sao cùng chư chư có tình cảm nàng vẫn là chọn lấy vài đầu thích nhất chư chư thiến sau này khi làm sùng vật cùng tọa kỵ nuôi không cho phép bất luận kẻ nào ăn bọn chúng lăng trì đau nàng cũng liền theo nàng chỉ là những thứ khác heo vẫn là m u ố n ăn ai bảo heo phương pháp ăn cỡ nào nhiều đây ngược lại là vài chục năm nay bị khúc phi yên nuôi cái này vài đầu heo càng ngày càng thông minh đã có thể nghe hiểu tiếng người một số thời khắc sẽ còn chủ động giúp mọi người làm chút việc nhà nông Cái như lôi khúc é o con một t cày cày địa, ứ gì cái gì, từ đó rất được đám người sông, cái được thích. Cơi đám đi tới từ rất đó bờ yêu heo h k phi yên lập lót lót lát tức thoát bắt chỉ lót lót nhảy xuống sông, chỉ chốc nhảy áo ngoài, áo quần xuống sông, sau đã một ấ mất y này Yên đầu đem đồng Được. cua, cá chỉ cá chưa ở trong thùng nước, nói, tôn cùng con cua, còn có ốc cũng bắt chút. lớn lên Lăng ném những trong thùng nói, tôn m bắt bờ. Khúc ở Phi yên một chút không cảm thấy mệt mỏi một lần nữa lặn xuống nước chỉ chốc lát sau liền ném mất đi lên không ít t ô n bự cùng con cua nhưng là ốc đồng còn không có b ắ t chỉ thấy khúc phi yên hai tay nắm lấy một cái nói ít cũng có nặng hai mươi cân con ba ba nhảy ra mặt nước ca ca ngươi nhìn ta bắt được một cái con ba ba chúng ta canh hầm uống đi không biết con ba ba có phải hay không nghe hiểu khúc phi yên lời nói tứ chi không ngừng mà giữa không trung run run r ù a đầu rối rải liền muốn đi cắn tay của nàng còn không thành thật khúc phi yên ra tay như điện một thanh nắm chặt rùa đầu r ắ t một tiếng đáng thương con ba ba cứ như vậy về coi tiên lăng chỉ cười cười cũng tốt người trước bắt úc đồng ta đi đem con ba ba nấu được khúc phi yên liếm liếm ở ngôi con ba ba canh rất b ổ từ trù thần không gian lúc đi ra chân trời đã có sắc sáng lăng c h ỉ một đầu tiến vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa sáng nương theo lấy khói bếp dâng lên trên đào hoa đảo người lần lượt rời giường thiếu ra sớm tiểu thử cùng n g ẽ con đi vào phòng bếp sắc mặt khó coi c h à o buổi sáng lăng c h ỉ nhìn các nàng liếp mắt nói hôm nay đừng làm việc uống nhiều một chút nước nóng chờ sau đó thiếu ra hầm con gà cho các ngươi ăn tiểu thử cùng n g h con khuôn mặt đỏ lên nói mỗi tháng cũng phiền phức thiếu ra nô tì đem món ăn bưng đi qua gọi hàn tiên sinh bọn hắn rời giường ăn cơm lăng chỉ nói vâng nửa canh giờ qua đi lăng chỉ đem cuối cùng một đạo sản phụ canh cá trích bưng lên bàn nhìn xem ôm lấy trong tá lót trẻ con hôn huyết nữ tử cười nói hôm nay hàn phu nhân khí sắc tốt hơn nhiều nhờ có lăng tiên sinh dược thiện ăn bổ chi công chuyết kinh mới khôi phục nhanh như vậy hôn huyết nữ tử bên cạnh trượng phu ôm quyền c h ắ p tay mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích hôn huyết nữ tử cũng làm mỉm cười gật đầu đà tạ lăng tiên sinh không cần phải k h á c h khí lăng c h ỉ mỉm cười nói hàn phu u nhân vừa mới sinh con không nên mệt nhọc tiểu chiêu liền từ ta tới chiếu cố đi làm phiền lăng tiên sinh rồi hôn huyết nữ tử đem đứa bé trong ngực đưa cho hắn lăng c h ỉ vừa tiếp nhận trẻ con chỉ thấy trẻ con sóng biết giống như con mắt nhìn chằm chằm vào hắn á a hai tiếng dường như đang cười ha ha xem ra tiểu chiêu rất ưa thích lăng tiên sinh hàn g tiên sinh cười nói xem ra tiểu chiêu cùng ta hữu duyên lăng chỉ cười nói hàn g tiên sinh cùng hàn phu nhân cùng nhau bật cười hàn g tiên diệp đại khỉ ti một đôi khổ mệnh về đường đào hoa đảo phía đông nam linh xà đảo hàng xóm hai năm trước bọn hắn đi thuyền đi ngang qua đào hoa đảo gặp trên đào hoa đảo khói bếp bước lên trong lòng hiếu kỳ liền tới bãi phỏng một phen lăng trì tất nhiên là nhiệt tình chiêu đãi các loại màu trắng đỉnh cấp thực đơn bưng lên bàn an hai vợ chồng không có hình tượng chút nào thiếu chút nữa trước mặt mọi người trình diễn không thể miêu tả sự tình từ nay về sau hai người cùng lăng trì tương giao dần dần dày thỉnh thoảng sẽ đến đ à o hoa đảo l ắ m khách lăng trì hàng năm cũng sẽ dành thời gian đi linh xà đảo ngồi một chút so sánh đ à o hoa đảo linh xà đảo phải lớn hơn nhiều cây côi xanh biếc kỳ phong thẳng tắp đứng vững mấy tòa núi cao ở hơn ngàn đảo dân c h í năm h cách lục địa xa, sinh hoạt không phải thuận là lục ngày địa qua xa, tiện, mỗi rất n trên cơ bản chỉ có hải sản. Lăng cơ chỉ có chỉ hải đi qua ộ t l ầ ngoái sẽ k h ô n muốn đi, quá khổ. Lăng chỉ không muốn quá luôn Lăng không chồng hướng hắn bên này chạy. Không, khác, ăn ngon quá nhiều, không ăn n đi, đi, lại khác, khổ. chỉ chạy. g cặp vợ n q u n h ề u chịu không không ăn đại ư ợ c Năm ngoái, đ khỉ ti mang thai các loại bụng có chút quy mô thời điểm liền mặt dày chạy tới đảo hoa đảo dưỡng thai lăng c h ỉ ngoại trừ cười mắng vài câu vẫn là rất nghiêm túc vì đại khỉ ti tỉ mỉ nấu nướng người phụ nữ có thai thực đơn như thế qua nửa năm ngay tại trước mấy ngày đại khỉ ti sinh cái khỏe mạnh bé gái hàn thiên diệp mặc dù có chút thất vọng nhưng trung quy là của mình cốt đủ, vẫn là rất ư a thích cô gái này mà đại khỉ ti liền vô cùng cao hứng cũng cho mình con gái lấy tên tiểu chiêu chiêu quan minh chi ý dù sao minh giáo xuất thân không nói cũng hiểu tiểu chiêu sau khi sinh lăng chỉ phi thường vui vẻ tận mắt thấy tiểu chiêu xuất sinh để hắn có loại không nói được cảm giác rất kỳ diệu không biết nguyên nhân gì mỗi khi tiểu chiêu khóc giống thời điểm chỉ cần lăng trì vừa tiếp xúc với tay tiểu chiêu lập tức yên tĩnh để hàn thiên diệp vợ chồng vừa ước ao vừa đố kỵ đồng thời cũng có chút cao hứng đã lăng tiên sinh cùng tiểu chiêu hữu duyên không bằng làm tiểu chiêu nghĩa phụ như thế nào hàn thiên diệp nói chương sáu mươi ba âm dương không cách tiểu chiêu trăng tròn thời điểm lăng trì tại đảo hoa đảo bảy hai bản tiệc đầy tháng chỉ có trên đảo hoa đảo mười sáu người tại bữa tiệc có chút đơn sơ cũng rất náo nhiệt một tháng sinh trường tiểu chiêu ngày càng đáng yêu đủ cuộc rồi trăng tròn qua đi hàn thiên diệp cùng đại khỉ ti mang tiểu chiêu trở về linh xà đảo linh xà đảo là bọn hắn nhà những cái kia đảo dân cơ hồ đều là hàn gia thân hữu gia phó bọn hắn trong ngày sinh con qua trăng tròn đã là không nên cũng nên trở về để người nhà nhìn xem hải tử cách ra ngày ấy tiểu chiêu không ngừng khóc giống để lăng chỉ có chút đau lòng hàn thiên diệp cùng đại khỉ ti không có cách nào chỉ có thể điểm nàng huyền ngủ lên thuyền về đảo quen thuộc mỗi ngày chiếu cố đua tiểu chiêu một cái nhà ba miệng sau khi đi thật ra khiến hắn không lớn quen thuộc mỗi khi nhớ tới đáng yêu đột cục tiểu chiêu tiểu gì cũng sẽ nghĩ đến nàng có khóc hay không náo có hay không thay tã có hay không sinh bệnh nói không khoa trương tiểu chiêu cho hắn một loại làm cha cảm giác mặc dù rất m ệ t m ỏ i tâm nhưng cũng rất kỳ diệu mỗi khi lúc này s o n g nhi đều biết cười nói ca ca lại muốn nữ nhi lang chỉ bật cười đúng a rất muốn vốn cho rằng sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cách nào cùng tiểu chiêu gặp nhau không nghĩ tới hai tháng sau hàn thiên diệp cùng đại khỉ ti liền mang theo tiểu chiêu trở về rồi còn có một thuyền giá sản lăng tiên sinh về sau làm hàng xóm được chứ hàn thiên diệp cùng đại khỉ ti xanh sao vàng gọn chuyện này đối với đồ tham ăn vợ chồng bị lăng Chỉ mỹ thực bắt làm tù binh sau khi trở về này hơn một tháng đều là ăn khó nuốt xuống tiểu chiêu còn không ngừng khóc giống cuối cùng để bọn hắn hạ quyết tâm dọn nhà chuyển tới đào hoa đảo làm một đôi không biết xấu hổ không biết thẹn thực khách lăng chỉ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này không có tim không có phổi người vì ăn uống ngay cả linh xà đảo lớn như vậy r a sản cũng không cần a a cách ra hai tháng tiểu chiêu vẫn như cũ nhận ra hắn thua tay múa chân đưa tay muốn ôm một cái lăng chỉ tâm đều hòa tan vội vàng đem tiểu chiêu ôm vào trong ngực a a tiểu chiêu lại lớn lên một chút vẫn là khả ái như vậy đua một lát lăng trì nhìn xem hàn thiên diệp vợ chồng nói ở chỗ này không thể ở không sớm chuẩn bị xong hàn thiên diệp hiểu ý lập tức mở ra một bao quần áo lộ ra sáng lấp lánh vàng bạc ngọc thạch lăng trì tức giận ai muốn những vật này lấy đi ách hàn thiên diệp n ộ n g tướng công nhưng là làm sai đại khỉ ti nói lăng tiên sinh h á lại ham tiền tài người trách ta trách ta hàn thiên diệp bừng tỉnh đại ngộ áo náo đập thẳng náo môn tướng công đại khỉ ti vừa bực mình vừa buồn cười nói chớ để lăng tiên sinh chê cười đối mặt lão bà trách cứ hàn g thiên diệp gượng cười hai tiếng quay đầu nói không biết lăng tiên sinh muốn cái gì các ngươi vợ chồng không phải ưa thích khắp nơi loạn c h u y ể n sao lăng chị đều chuẩn bị tiểu chiêu nói về sau lại đi ra giúp ta mang một ít đồ vật quay lại dừng một chút thiền ta sẽ cho ngươi chớ nói chi rồi hàn g thiên diệp nghiêm mặt nói lăng tiên sinh muốn cái gì cứ mở miệng tiền tài thì không cần gặp hắn chăm chú lăng trì gật gật đầu vậy liền giúp ta mang chút hiếm có dược thảo hạt giống dược thảo hạt giống hàn thiên diệp có chút ngoài ý muốn lăng tiên sinh muốn những cái kia làm cái gì ngươi cho rằng làm dược thiện nguyên liệu nấu ăn từ đâu tới đây lăng trì thản nhiên nói hai năm trước các ngươi lúc đến còn ốm yếu một cái không ngừng ho khan một cái tức ngực khó thở bây giờ lại cùng người thường không khác các ngươi tưởng rằng tại sao hàn thiên diệp cùng đại khỉ ti cùng nhau biến sắc thần s ắ c từ c h ấ n kinh đến giật mình cuối cùng biến thành cảm kích hàn thị vợ chồng hai người cảm ơn lăng tiên sinh nhân cứu mạng hai người đứng dậy hành đại lễ lăng chỉ sinh thụ xuống tới k h o á t k h o á t tay không cần tạng ta chỉ có thể chỉ h o á n thân thể các ngươi không tiếp tục chuyển biến xấu muốn hoàn toàn khôi phục vẫn là phải tìm đại phu trị liệu hai người nhẹ gật đầu đại khỉ ti nói ta đã nghĩ đến một cái đương thời danh y qua ít ngày liền cùng tướng công tiến đến tìm hắn đó là các ngươi sự tình lăng trì từ ống tay á o lấy ra một trang giấy nói đây là ta muốn dược thảo hạt giống có thể tìm tới tốt nhất tìm không thấy coi như xong hàn thiên diệp hai tay tiếp nhận nhìn kỹ một chút suy tư một lát gật đầu nói lăng tiên sinh yên tâm có thể tìm tới vậy liền lăng trì đột nhiên biến sắc ai nha ngươi cái xú nha đầu nhìn ta đánh không chết ngươi nguyên lai、like、là tiểu chiêu đi tiểu hàn thiên diệp vợ chồng s ữ n g sở nhìn thấy lăng trì l u ô n cuống tay chân bộ dáng cất tiếng cười to con gái tốt đi tiểu tốt thời gian trôi mau từ hàn thiên diệp một nhà chuyển đến đào hoa đào đã có ba năm ba năm ở giữa hàn thiên diệp cùng đại khỉ ti lần lượt trở về trung thổ sáu lần mỗi lần quay lại đều mang theo rất nhiều chân quý dược thảo hạt giống trong đó còn không thiếu mấy trăm năm tuổi nhân sâm núi hơn ngàn năm tuổi hà thủ ô cùng băng sơn tuyết liên đây đều là dùng để chế màu xanh lam thực đơn phối liệu tiện thể lấy còn có thể giúp bọn hắn vợ chồng điều trị thân thể nhất cử lương tiện từ bọn hắn trong miệng biết được hiện nay triều đình càng thêm vô đạo vì ý đồ sát người hán bách tính như giết heo chó dân gian bởi vậy chống lại không ngừng nhất là hán minh giáo cùng cái bang đều tại không ngừng tổ chức nhân thủ chống lại mông nguyên tàn bạo thống trị thiên hạ cũng càng ngày càng rối loạn lăng chỉ nghe không ngừng lắc đầu tự gây nghiệt không thể sống người mông cổ không mấy năm tốt ngày nhót rồi vốn cho rằng sinh hoạt sẽ như vậy bình thản qua xuống dưới nhưng một lần cuối cùng từ trung nguyên trở về đại khỉ ti lại mang theo hàn thiên diệp hủ cho cốt thần s ắ c đau thương hình dung tiểu tụy trở về rồi lăng tiên sinh ta mang vong phu cho cốt trở về rồi đại khỉ ti ôm lấy hủ cho cốt quỳ gối lăng chỉ trước mặt dập đầu cái đầu mau đứng lên lăng chỉ vội vàng đem nàng đỡ dậy vừa sợ vừa giận chuyện gì xảy ra hàn huynh là làm sao chết mấy năm ở chung lăng chỉ sớm coi hàn thiên diệp là làm bạn tốt mình bây giờ hảo hữu đột nhiên lâm nạn hắn như thế nào không sợ hãi như thế nào không giận đại khỉ ti ánh mắt t ạ m đạm âm thanh khàn chúng ta gặp được một cái tây vượt phiên tăng tướng công bị hạ độc ta mang tướng công đi tìm hồ thanh n g h i u hồ thanh n g h i u lại không chịu trị liệu ta không có cách nào tây vượt phiên tăng hạ độc lăng chỉ kinh nghi bất định không phải hàn độc phát tác đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc lăng chỉ nói ngươi quá mệt mỏi đi nghỉ trước đi ta đi hầm con gà cho ngươi bồi bổ thân thể không cần đại khỉ ti lắc đầu ta muốn mang tướng công cho cốt về linh xà đảo hạ táng vậy ta đưa ngươi đi lăng chỉ nói đại khỉ ti tiếp tục lắc đầu t h ầ n s ắ c m ệ t mỏi nhìn xem hắn lăng tiên sinh ta nghĩ cầu ngươi một việc nhìn xem nàng t i ể u tụy t i ể u tụy dáng vẻ lăng chỉ không đành lòng cự tuyệt ngươi nói đại khỉ ti ha hốc mồm túi đầu xuống lại quay đầu nhìn một chút đang tại trên giường ngủ trưa tiểu chiêu trong mắt lóe lên một v ệ c đu s ắ c nói xin mời lăng tiên sinh giúp ta chiếu cố tốt tiểu chiêu lăng chỉ không có lập tức đáp ứng nhìn xem nàng hỏi ngươi nghĩ làm cái gì đại khỉ ti chỉ là lắc đầu không đáp thật lâu lăng chỉ gật gật đầu được đại khỉ ti nhẹ nhàng thở ra trong mắt chứa cảm kích cảm ơn ngươi đã hiểu lầm lăng chỉ thản nhiên nói ta sẽ chiếu cố tốt tiểu chiêu nhưng ta sẽ không để ngươi đi làm chuyện điên rồ đại khỉ ti ngạc nhiên lăng chỉ cười nhạt một tiếng biến mất ở tại chỗ đại khỉ ti kinh h ã i vạn phần lăng tiên sinh biến mất c h ù thân không gian lăng chỉ nói chiêu mộ hàn thiên diệp chiêu mộ đại khỉ ti hàn thiên diệp màu trắng đỉnh cấp thực khách thuộc tính ấm l in h chiêu mộ thành công đại khỉ ti màu trắng đỉnh cấp thực khách thuộc tính sinh l in h chiêu mộ thành công bạch quang l ó ạ i lên hàn thiên diệp cùng đại khỉ ti xuất hiện tại lăng trì trước mắt t h ư ớ n g công đại khỉ ti kinh hô phu nhân hàn thiên diệp ngạc nhiên không lâu sau đó nghe xong lăng trì giảng thuật hàn thiên diệp cùng đại khỉ ti thần sắc vô cùng phức tạp thì ra là thế cảm giác trước nay chưa có khỏe mạnh thân thể hàn thiên diệp vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới lăng tiên sinh lại có như thế lai lịch ngược lại là hai vợ chồng ta phúc khí đại khỉ ti tại kích động sau khi còn có một tia không bỏ lăng tiên sinh tiểu chiêu về sau liền xin nhờ tiên sinh yên tâm đi lăng chỉ mỉm cười các loại tiểu chiêu trưởng thành ta cũng sẽ chiêu mộ nàng đến lúc đó các ngươi liền có thể một nhà đoàn tụ hàn thiên diệp cùng đại khỉ ti càng thêm cảm kích Đi、à. lăng chỉ mở ra thông hướng nông trường cửa truyền thống đi các ngươi về sau sinh hoạt địa phương hai vợ chồng gật gật đầu tay trong tay đi vào nông trường vừa chiêu nô tiểu chiêu c h ở mình một cái từ trên giường ngồi dậy xoa xoa con mắt cha ta muốn đi tiểu lăng chỉ thả xuống trong tay tinh tượng sách cười mắng đứng lên đi tiểu ta muốn cha ôm ta đi tiểu chiêu tóc loạn xì ngầu làm lũng xú nha đầu liền biết giày v ò cha ngươi hì hì tiểu chiêu dội ra hai tay để lăng trì ô m nàng đi dày đi đi tiểu ba tuổi tiểu chiêu cùng mười sáu tuổi tiểu chiêu còn kém xa lắm tâm mệt mỏi chương sáu mươi b ố đ ầ u hũ thối chiên ký chủ lăng trì thể lực bốn trăm bốn trăm i n h tinh lực hai trăm hai trăm lực lượng hai trăm nhanh nhẹn hai trăm thể chất hai trăm chân khí hai trăm nam tuổi thọ tám mươi chín sáu nam chu nghệ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 cấp 10 kỹ năng chủ động tăng cường 100% dưới trạng thái cầm kiếm công thủ năng lực hoa sơn thuật điểm h u y ệ t cấp 10 kỹ năng chủ động có định thân cầm máu mê man các loại công hiệu tỷ lệ sai sót 0%. độc cô cựu kiếm cấp 10 kỹ năng chủ động tăng cường 1000% dưới trạng thái cầm kiếm công thủ năng lực một t r tỷ lệ phá giải đối thủ chiêu thức bất động a lại nhìn một lần trạng thái của mình lăng chỉ nâng c ầ m lên mặt người từ khi lên tới màu xanh lam cấp bậc về sau thể lực cùng tinh lực đều tăng mấy lần tứ đ ạ i thuộc tính trụ cột cũng đột phá một trăm h trói buộc tiếp tục hướng ngâng lên thăng nhưng đến hai trăm l i ề n mắc kẹt đại khái là đến rồi màu xanh lam phổ thông cấp bậc cực hạn trị số tuổi thọ hoàn toàn như trước đây ổn định tăng trưởng trong lòng không một chút nào sợ nội công khinh công chiêu thức phương diện trải qua mười năm không gián đoạn cố gắng tu luyện ăn uống đều đã đạt đến mắt c ấ p trong ngắn hạn võ lực của hắn sẽ không còn có tăng trưởng trừ phi thăng cấp hoặc tìm tới cấp bậc cao hơn công pháp thuộc tính cùng võ công phương diện còn tốt chí ít đều tăng trưởng đến cực hạn trị số nhưng nhìn nhìn đáng thương chủ nghệ đẳng cấp lên tới màu xanh lam phổ thông cấp bậc đã qua m ộ ư ơ i năm thời gian m ộ ư ơ i năm điểm kinh nghiệm lại chỉ tăng trưởng đáng thương 1.21%, lên tới màu xanh lam cao cấp xa xa khó vời tiếu ngạo thế giới cao thủ có ít thăng cấp vô vọng nhưng đi tới nơi này cái thế giới về sau hắn nhưng vẫn trốn ở đảo hoa đảo hưởng lạc điểm này đáng thương điểm kinh nghiệm vẫn là dựa vào hàn thiên diệp cùng đại khỉ ti có được nhưng theo bọn hắn bị chiêu mộ cái này duy nhất kinh nghiệm nguồn gốc cũng gây mất phiên muộn k a k a muốn hay không đi quang minh đỉnh nhìn xem nghe lăng trì phiên não song nhi đưa cho hắn một chén trà nóng bày mưu tính kế nói quang minh đỉnh là minh giáo đại bản doanh nơi đó nhất định có rất nhiều cao thủ lấy k a k a tài nấu nướng rất có thể bị minh giáo lưu lại trưởng quản phòng bếp cái này không thì có điểm kinh nghiệm sao lăng trì lắc đầu minh giáo cao thủ phải không ít nhưng đỉnh tiêm cao thủ đều có địa bàn của mình rất ít tại quang minh đỉnh tề tụ ý nghĩa không lớn kia thiếu lâm tự đâu song nhi nói thiên hạ võ công s u ấ t thiếu lâm thiếu lâm tự nhất định có rất nhiều cao thủ thiếu lâm tự lăng trì nghĩ nghĩ gật gật đầu đến cũng là nơi đến tốt đẹp dừng một chút nhưng ta không có màu xanh làm cấp bậc thức ăn chay thực đơn màu trắng đỉnh cấp cũng không có mấy cái rất khó chinh phục những cao thủ kia vậy làm sao bây giờ song nhi cũng không có chiêu đừng nóng n ộ i khẳng định có biện pháp đang khi nói chuyện lăng chỉ nghĩ đến một việc ha ha cười nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lại không lâu nữa chính là một cái cơ hội tuyệt vời song nhi trương tam phong cảm giác được mình là cái vận khí rất kém cỏi người trẻ tuổi thời điểm t h ầ m mến một cái nữ h à i cô bé kia lại t h ầ m mến người khác lão công cuối cùng là thật yêu cả đời chưa gả nhức cả chứng một thật vất vả người đã trung niên việc vui liên tục chẳng những đã luyện thành võ công tuyệt thế còn khai sơn làm tổ thành người trong võ lâm người kính ngưỡng một đời chân nhân nhưng ở chính mình chín mươi tuổi sinh nhật thời điểm chính mình tam đồ đệ bị người a m toán thành t a n phế ưu tú nhất ngũ đồ đệ cũng mất tích n h ấ t cả chứng hai bây giờ đến rồi một trăm tuổi sinh nhật học trò cưng của mình mang theo nàng dâu trở về đây vốn là một chuyện tốt lại bởi vì đáng chết tạ tốn cùng đồ long đao để hắn đồ tôn bị người mông cổ bắt đi còn để tham lam võ lâm các phái tìm được thảo phạt ma đầu lấy cớ nao nhao hướng phía núi võ đang nhảy n h ọ t tới đám hôn đảng kia cũng không sợ trượt chân nhảy vào trong nồi bị thêm nước thêm muối thêm hành gừng tỏi hầm thịt kho tàu rồi nhức cả t r ứ n g ba nhìn xem dưới núi võ đang càng tụ càng nhiều môn phái võ lâm trương tam phong thở dài một tiếng thời buổi rối loạn a cha nơi này thật là nhiều người nha dưới núi võ đang tiểu chiêu cưỡi tại lăng trì trên cổ một đôi mắt to tỏ mỏ quét tới quét lui đối với p h ụ cận những thứ này kỳ kỳ quái quái thúc thúc ca gì, đại gia đại mụ tràn ngập tò mò đúng vậy a người thật nhiều lăng trì nhìn xem trí ít hơn ngàn võ lâm nhân sĩ vui ánh mắt hiếp lại chiêu nhi trước cùng cô cô chơi một hồi cha muốn bày quầy bán hàng rồi lăng trì đem tiểu chiêu bông ra giao cho song nhi chiêu nhi cũng phải giúp cha bán ăn tiểu chiêu từ song nhi trong ngực tránh thoát xuống tới giúp đỡ c h u y ể n g h ế tuy chỉ có năm tuổi từ xuất sinh vẫn bị lăng trì sủng ái nhưng tiểu chiêu phi thường nhu thuận h i ể u chuyện có ít người trời sinh liền thiện lương vô luận sinh ở nơi nào sinh trưởng ở nơi nào tiểu gì cũng sẽ trong lòng còn có lương thiện quan tâm người khác hào h à i tử làng chỉ khen hai câu bây giờ tiểu chiêu càng ngày càng có nguyên tắc bên trong bộ dáng vậy ta cũng hỗ trợ song nhi cười nói tiểu chiêu giúp cô cô lấy tiền có được hay không được ai nhìn một chút nhìn một chút mới vừa ra lò n ó n g bánh bao thiên hạ đệ nhất nóng bánh bao lặc ăn một cái tinh lực dồi dào ăn hai cái sức sống mười phần ăn không ngon không lấy tiền lăng chỉ quân cái giấy loa tại ven đường lớn tiếng a i u vị sư thái này có muốn ăn hay không cái bánh bao có bánh bao thịt có bánh bao nhân rau ăn có thể mỹ dung dưỡng nhan khôi phục sức sống ăn không ngon không lấy tiền ngài đến nếm thử à. lăng chỉ nhìn thấy một cái cầm kiếm trung niên ni c o n h i ệ tình t ôm lên khách đến trung niên này ni c o ước chừng bốn mươi tư bốn mươi lăm tuổi tội tác sắc mặt như nghiêm s ư ơ n g dung mạo tính được rất đẹp nhưng hai đầu lông mày nghiêng nghiêng rủ xuống một bộ tướng mạo trở nên cực kỳ quỷ dị cơ hồ có chút trên sân khấu quỷ thắt cổ hương vị nghe được quầy hàng nhỏ ven đường mời khách thanh âm không khỏi lông mày níu chặt nhưng khi nhìn đến quầy hàng nhỏ bên người kia hai cái tiểu nữ h à i thần s ắ c lập tức h ò a hoãn một cái một mươi tám m ư ơ i chín tuổi tiểu tử mang theo hai cái tuổi nhỏ mội mội đi ra bán bánh bao thời gian nhất định trôi qua rất khổ cái này ni cô đi theo phía sau mười mấy cái cầm kiếm nữ đệ tử nhưng là mặc khác nhau không giống người xuất r a các nàng gặp có người mời chào các nàng sư phụ đi ăn bánh bao cũng đều tò mò nhìn lại khi thấy song nhi cùng tiểu chiêu thời điểm nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ đồng tình lại là hỗn loạn trong thiên hạ một người đáng thương nhà trung niên ni cô mang theo các đệ tử hướng bánh bao bày đi qua hỏi bao nhiêu tiền một cái đàm tiên liên tục lăng trì ha ha cười nói sư thái ngài trước nếm thử ăn không ngon không lấy tiền nhưng nếu muốn ăn ngon ngài cho năm lượng bạc chính là cái gì trung n i ê n ni cô cùng sau lưng đệ tử một chàng thốt lên dẫn tới rất nhiều ánh mắt trung n i ê n ni cô sắc mặt lạnh lẽo tiểu tử ngươi cái này chẳng lẽ mở hát điếm sư thái có thể h oan buồng ta lăng trì rất thủy khuất hắn bán năm lượng đã rất rẻ có được hay không tại tiếu ngạo thế giới hắn nhưng là bán mười lượng nếu không phải vì điểm kinh nghiệm lại làm sao làm loại này tốn công mà không có kết quả mua bán ngài trước nếm thử nếu là ngài cảm thấy không đáng năm l ư ợ n g bạc ta một phần không m u ố n không một câu hoán hận lăng trì đem một cái trắng non nả nóng hổi bánh bao nhân rau đưa tới đây chính là ngươi nói trung niên ni cô lạnh lùng nói hy vọng ngươi đừng hối hận m ở miệng không hối hận lăng trì nghiêm mặt nói trung niên ni cô tiếp nhận bánh bao không có lập tức ăn mà là đẩy ra một cái miệng lộ ra bên trong nhân bánh liệu còn không có thấy rõ ràng một cỗ nồng đậm hương p h ứ c mùi đã là đập vào mặt phương viên trong vòng trăm thước tất cả mọi người hít sâu một hơi mặt lộ vẻ vẻ say mê cái này đây là cái gì hương khí đám người nhao nhao tìm kiếm hương khí nguồn gốc sau đó liền thấy phái nga mi d i ệ t tuyệt sư thái đang mang theo môn hạ đệ tử ở một cái bánh bao trước sạp v ă n như hổ đói g ặ m bánh bao quỷ chết đói kia đầu thai dáng vẻ cũng không biết đói bụng bao lâu đinh chinh phục đỉnh cấp màu trắng thực khách d i ệ t tuyệt sư thái dạ giả dày chinh phục mức độ 0.01. rơi xuống đỉnh cấp màu trắng thực đơn đậu hũ thối chiên đậu hũ thối chiên đỉnh cấp màu trắng thực đơn thể lực một trăm i n h tinh lực năm mươi không thời gian củn đ ổ chương sáu mươi lăm phóng đại chiêu đậu hũ thối chiên lăng chỉ mắt sáng rực lên đậu hũ thối c h i ê n a suy nghĩ một chút kia đặc biệt hương vị suy nghĩ một chút kia mềm n h ũ n cảm giác thật sự là một đạo có nội hàm mỹ vị quả vặt nghe thối ăn lấy hương đậu hũ thối ăn ngon mỹ danh dương sư thái ăn có ngon hay không a diệt tuyệt sư thái lấy lại tinh thần nhìn thấy lăng chỉ khuôn mặt tươi cười hồi tưởng mới vừa kia linh hồn xuất khiếu giống như khoái cảm không khỏi tán thưởng một tiếng tiểu ca hảo thủ nghệ năm l ư ợ n g bạc đáng giá đa tạ sư thái khích lệ muốn hay không ăn nhiều mấy cái lăng chỉ cười càng thêm sán lạ phái nga mi các nữ đệ tử nhìn thấy nụ cười của hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng thật là thân thiết tiểu ca diệt tuyệt sư thái quay đầu nhìn xem chính mình các đồ đệ do dự một chút cắn răng một cái cho các nàng mỗi người một cái sư thái thật sự là người hào sảng lăng chỉ một bên đựng bánh bao một bên cười nói ta mặc dù chỉ là một giới bình dân nhưng cũng bội phục sư thái dạng này nữ trung hào kiệt cái này nhiều một cái tính cho ta xin ngại d i ệ t tuyệt sư thái mười phần hưởng thụ ha ha cười nói không nghĩ tiểu ca cũng là người hào sảng bần ni bội phục hướng sư thái học tập hương khí chính là từ cái này tới mười mấy cái các phái võ lâm nhân sĩ vây quanh đầu tiên là cùng d i ệ t tuyệt sư thái chào hỏi sau đó hỏi ngươi cái này bánh bao bán thế nào nhìn thấy nhiều khách như vậy lăng chỉ vẻ mặt tươi cười ăn không ngon không lấy tiền ăn ngon liền cho năm l ư ợ n g bạc cái gì đám người vừa sợ vừa giận tiểu tử ngươi đây là mở hắc đ i ể m a có tin ta hay không đập ngươi s ạ p hàng giết chết ngươi tin không lăng chỉ bất đắc dĩ đành phải đem phía trước đối với diệt tuyệt sư thái lý do nặng nói một lần đám người nghe xong trong lòng tự nhủ dù sao hắn khó mà nói ăn cũng không cần tiền đến lúc đó ta chỉ cần một mực chắc chắn khó ăn cũng sẽ không cần đưa tiền nghĩ như vậy đã có người nói tới trước hai cái nếm thử mời chậm dùng lăng chỉ để s o n g nhi cho những người này cầm bánh bao mình thì tăng thêm tốc độ chừng bánh bao người càng đến càng nhiều hắn biết rõ rất nhanh liền bận không qua nổi rồi về phần có người muốn trốn nợ ha ha cứ việc thử một chút sau một khắc nô、no. a bốn từ bốn một cô một cô bốn lăng chỉ tay một trận nơi này còn có người nhật bản trên núi võ đang trương tam phong nhìn ra xa dưới núi nhìn thấy các phái đột nhiên hướng phía một cái điểm hội tụ lại cãi nhau phát ra một chút không thể diễn tả âm thanh không khỏi trong tâm hiếu kỳ viễn t i ề u trương tam phong gọi tới tống viễn t i ề u sư phụ tống viễn t i ề u hành lễ có gì phân phó đi xem một chút dưới núi phát sinh chuyện gì nhanh chóng báo lại trương tam phong nói vâng gần nửa canh giờ qua đi tống viễn k i ể u khí sắc hồng nhuận mang theo một cái nhỏ bọc giấy trở về rồi sư phụ dưới núi có cái quầy bánh bao làm bánh bao mười phần mỹ vị đệ tử cho sư phụ mang theo hai cái ngài nếm thử trương tam phong gãi gãi đầu viễn k i ể u vi sư mới vừa rồi là không phải không nói rõ ràng a sư phụ nói cái gì tống viễn k i ể u m ở mịt trương tam phong hít sâu mấy hơi không tức giận không tức giận thế giới tuyệt vời như vậy ta lại như này táo bạo như vậy không tốt không tốt bình phục tâm tình trương tam phong nói v ì sư là cho ngươi đi điều tra dưới núi đã xảy ra chuyện gì ngươi lại đi mua bánh bao sư phụ ngài hiểu lầm đệ tử tống viên kiều nghe hiểu vội vàng giải thích dưới núi các phái sở d ị như vậy ở mỹ cũng là bởi vì cái này bánh bao ồ trương tam phong hết sức ngạc nhiên bất quá là bánh bao mà thôi có thể làm cho các phái như thế mới đầu đệ tử cũng không tin thẳng đến ăn một cái bánh bao thịt tống viên kiều nước b ọ t chảy ra tống viên kiều lau lau nước b ọ t đem nhỏ bọc giấy mở ra lộ ra hai cái trắng non nả còn búp hơi nóng bánh bao thịt vạn phần không muốn đưa cho trương tam phong ngài nếm thử liền biết rồi trương tam phong gãi gãi đầu tiếp nhận bánh bao thịt giống như diện tuyệt sư thái t r ư ớ c xé mở một cái miệng nhỏ lộ ra bên trong một cái thịt viên tươi hương vô cùng nhân bánh liệu mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập ra hút hút vào hư ơ n g khí trương tam phong chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một trận thư sướng không khỏi sợ hãi than nói thật thần kỳ bánh bao chỉ nghe hương vị liền để lão đạo thần thanh khí sảng đúng vậy a đúng a tống viên kiều liên tục gật đầu nước bọt lại chảy xuống đang tại hậu điện nghỉ ngơi trương thúy sơn cùng ân tố tố đang vì con trai mình bị người mông cổ bắt đi mà thương tâm thời điểm đột nhiên nghe được một cô không cách nào hình dung hương khí mùi thơm này mười phần bá đạo lại để cơm nước không vào hai người trong nháy mắt thèm ăn nhỏ dãi dịch vị phun trào cái này đây là cái gì mùi thơm vợ chồng hai người bốn mắt đối nhau lập tức hướng phía tức tiền chạy hướng điện đi. Không, ta ta không, không lâu tất cả mọi người phía trước điện nhìn thấy sư phụ của mình sư công đang tại hồng quang đầy mặt ăn lấy bánh bao thịt kia mùi thơm liền từ bánh bao thịt mà tới sư phụ ngài đang ăn cái gì ân tố tố nhất là nhịn không được mắt thấy trương tam phong ăn xong một cái bánh bao thịt liền muốn đối với cái thứ hai cũng là cái c u ố i cùng bánh bao thịt hạ độc thủ nàng lập tức nhảy ra ngoài a là đồ nàng dâu a gặp ân tố tố con mắt buốc lên lục quang nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trong tay bánh bao thịt trương tam phong gãi gãi đầu đem bánh bao thịt đưa tới mới từ dưới núi mua ăn sao ân tố tố nét mặt vui cười như hoa gần như cấp tựa như đem bánh bao lấy tới vậy làm sao không biết xấu hổ đinh chinh phục cao cấp màu trắng thực khách ân tố tố dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không đưa vào chinh phục mức độ rơi xuống cao cấp màu trắng thực đơn rán giết canh rán giết canh cao cấp màu trắng thực đơn thể chất 0.5, thời gian c ú n đồ 10 ngày nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở lăng chỉ hai tay không ngừng ngắn ngủi một giây liền đem một cái bánh bao gói kỹ giả thế bên trên nồi trưng không nghĩ tới ân tố tố sẽ đoạt trương tam phong bánh bao ăn rán giết canh không hổ là ân tố, tố. xa hạt mỹ nhân a cũng càng đội phục trương thúy sơn có thể làm cho một cái xa hạt mỹ nhân đối với hắn si tâm không thay đổi sống chết có nhau quả thực là nam nhân điển hình lại chờ một lúc cũng không có trương tam phong bị chinh phục thanh âm nhắc nhở cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu như trương tam phong vô cùng đơn giản bị một cái màu trắng đỉnh cấp bánh bao chinh phục vậy cái này võ lâm đệ nhất nhân danh hào cũng quá nước bận rộn trọn vẹn hai canh giờ cái cuối cùng bánh bao bán xong nhìn xem điểm kinh nghiệm chỉ g i a tăng lên hai cái phần trăm lăng chỉ không phải rất hài lòng chinh phục toàn bộ là màu trắng cấp bậc thực khách một cái màu xanh lam cũng không có tuy nói có bánh bao cấp bậc chưa đủ nguyên nhân nhưng lăng chỉ đại khái tính một cái thiếu lâm tự trí ít có ba đến năm cái không có bị chinh phục môn phái khác toàn bộ cộng lại cũng có m ư ờ i mấy không có bị chinh phục có lẽ trong đó có một bộ phận chỉ ăn một cái năm mươi xác suất không có bị chinh phục đỉnh cấp màu trắng thực khách nhưng bên trong tuyệt đối có màu xanh lam cấp bậc thực khách tồn tại màu xanh lam thực khách đang ở trước mắt lại không thể chinh phục lăng chỉ không thể chịu đựng được đến n h à đến n h à đến n h à ánh mắt mọi người hội tụ tới lăng chỉ cầm giấy loa lớn tiếng iu vì cảm tạ các vị khách quan chiếu cố bị nhân cố ý chuẩn bị hai đạo tuyệt thế hảo món ăn chuyên cung cấp võ công cao nhất mười vị trí đầu cao thủ nhấm nháp vị nào khách quan cho là mình võ công có thể ở các vị khách quan bên trong xếp hạng trước mười cũng đạt được các vị khách quan tán thành liền có thể miễn phí nhấm nháp cái này hai đạo tuyệt thế hảo món ăn tận dụng thời cơ thời không đến lại hoan nên có tự tin khách quan đến đây nhấm nháp thoại âm rơi xuống lăng chỉ từ nhỏ bảy trong xe mang sang hai đạo che kín cái nắp bàn ăn tại mọi người c h â u đầu ghé thai nhìn chăm chú phía dưới lăng chỉ một tay một cái đem hai cái cái nắp đồng thời s ố c lên chỉ thấy hào quang màu u lam loay lên hương khí như là bom giống như trong nháy mắt k h u y ế t tán ra đến bao phủ phương viên ngàn mét ở vào này phạm vi bên trong người trong nháy mắt thần sắc ngốc trệ Nhao nhao chương ì m đắm trong cái này cái cỗ hai h khí hai tinh thức Hải thượng bên tiêu trong. quang tán, ăn. ra đạo Lam lộ mỹ sáu i minh n n h mươi sáu thua thiệt lớn hải thượng sinh minh nguyệt g i n g ngâm hổ gầm hai đạo khái niệm món ăn ngoại hình như kỳ danh tràn đầy nghệ thuật khí tức đây đều là lăng chỉ tại tiếu ngạo thế giới vì chinh phục chu phi nghiên cứu ra tới chỉ tiếc cho chu phi ăn rất nhiều lần vẫn luôn không có hiệu quả lăng chỉ không xác định là chu phi cấp bậc quá cao vẫn là ăn hắn cái này hai đạo món ăn ăn đến quá nhiều ngạnh xinh xinh đem cấp bậc t r ồ n g lên đi hiểu rõ mọi người của hắn biết rõ phàm là công khai mua bán món ăn hắn chỉ bán thêm thể lực cùng tinh lực gia tăng thuộc tính một đạo cũng sẽ không bán duy chỉ có chu phi vì nàng lăng chỉ dốc hết hết thảy lại hoàn toàn không có không trước khi đi vẫn có thu hoạch chỉ là không thể mang nàng đi hắn cũng từng vì này tiếc nuối nhưng vẹn vẹn là nhất thời chu nghệ đẳng cấp có thể tăng lên chu thần hệ thống cũng có thể thăng cấp nông trường chính là trực tiếp nhất chứng cứ ai cũng không thể xác định hắn không ngừng thăng cấp về sau có thể hay không trở lại tiếu ngạo thế giới chỉ cần có một tia hy vọng hắn liền sẽ không lùi bước sớm muộn sẽ gặp lại cái này thế gian lại có mỹ vị như vậy tất cả mọi người bị cái này hai đạo món ăn c h ấ n trụ nhất là cái này hai đạo món ăn vừa mới mở ra lúc đúng là nổi lên hào quang màu ưu lam cái này trực tiếp trùng kích bọn hắn đối với thức ăn ngon nhận biết đồ ăn chỉ cần ngon miệng là đủ rồi l a n g chỉ lại làm ra như vậy hai đạo lam quang trùng thiên thức ăn cái này bề ngoài bình thường người trẻ tuổi chẳng lẽ trên trời thực thần hạ phàm c h ấ n kinh sau khi tất cả mọi người chỉ còn một cái ý nghĩ muốn ăn bất kể là phương trượng vẫn là sư thái vô luận tăng nhà vẫn là đạo gia ánh mắt đều tập trung ở cái này hai đạo món ăn bên trên vô cùng nóng bỏng món ăn này chỉ trên trời mới có không thể bỏ lỡ a di đà phật một vị thiếu lâm cao tăng tuyên tiếng nhiệm phật d i n g ngâm hổ gầm là đạo thịt lượm mười phần món ăn mặn người xuất gia không thể ăn kia hải thượng sinh minh nguyệt nhưng là một đạo thức ăn chay a di đà phật món ăn này cùng lão nạp hữu duyên a di đà phật một vị khác thiếu lâm cao tăng liếc mắt nhìn hắn sư h u n h món ăn này cũng cùng lão nạp hữu duyên a di đà phật vị thứ ba thiếu lâm cao tăng ngay cả liếc hai mắt món ăn này người có đức chiếm lấy lão nạp nhất có đức a di đà phật a di đà phật a di đà phật mọi người thấy ba vị cao tăng không ngừng tuyên phật hiệu không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kính n ể không hổ là đại đức cao tăng thời điểm không quên phật tổ chỉ là luôn cảm giác không đúng lắm đâu phái nga m i bên kia muốn nói xếp hạng trước mười cao thủ khẳng định có sư phụ một chỗ đinh mẫn quân đập lên mông ngựa người đ ờ i ai chẳng biết sư phụ võ công cao cường ý thiên kiếm sắp bén diện tuyệt sư thái lông mày run lên dường như có chút đắc ý ngoài miệng lại nói các môn phái ngoạ hổ tàng lòng vô số cao thủ không thể không coi ai ra gì sư phụ dạy phải đinh mẫn quân sụp mi thuật mắt sư phụ tất nhiên là có một chỗ nhỏ nhoi chỉ là vì hai món ăn mà tranh đoạt khó tránh khỏi có chút trò đùa một cái màu da tuyết trắng dáng người cao gầy khuôn mặt đẹp nữ đệ tử nói k ỳ hiệu phụ ngươi là có ý tứ gì đinh mẫn quân giận dữ ngươi nói sư phụ là trò trẻ con ta không có nói như vậy kỷ hiệu phù quýnh lên lúc này quỳ xuống sư phụ đệ tử tuyệt không ý này Tốt. diện tuyệt sư thái lông mày run lên mặc dù cảm thấy ái đồ kỷ hiệu phù nói có lý nhưng cũng thật sự trói thai so sánh với nhau đinh mẫn quân mặc dù các phương diện đều rất bình thường nhưng đích sắc rất biết nói chuyện hiệu phụ ngươi đứng dậy đi đúng sư phụ kỷ hiểu phù đứng dậy rủ xuống lập một bên vì hai món ăn tranh danh đoạt lợi quả thực có chút trò trẻ con diệt tuyệt sư thái nói kỷ hiểu phù n g n g đầu sư phụ đinh mẫn quân quýnh lên đang muốn nói cái gì lại bị diệt tuyệt sư thái ánh mắt lạnh như băng đè ép xuống nhưng đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân trong đó mục đích bất quá là mượn cơ hội phân cái cao thấp diệt tuyệt sư thái nói cứ việc các phái mặt ngoài hòa hợp thêm thấm nhưng bất kỳ môn phái cũng sẽ không cam chịu thua kém người ta cũng nên phân cái cao thấp cái này hai đạo món ăn bất quá là cho các phái cung cấp một cái lấy cớ mà thôi thì ra là thế kỷ hiểu phù mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu lập tức thi lễ một cái đệ tử cô lậu quả văn để sư phụ thất vọng rồi ngươi còn trẻ ngày sau học nhiều nhìn nhiều suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều tin tưởng ngươi sẽ không để vi sư thất vọng d i ệ t t u y ệ t sư thái khích lệ nói kỷ hiểu phù ánh mắt phức tạp đệ tử tuân lệnh sư phụ đệ tử để ngươi thất vọng rồi Muốn nói tiên vu thông, thông người có ý tứ gì hà thái sung ban thục nhàn giận dữ làm sao đây chính là hà trưởng môn chính miệng nói thập đại cao thủ có các người nhất phần thiên vu thông cười hắc hắc nói n g ư ơ i a di đà phật thiếu lâm tự phương trượng đánh giảng hòa hà trưởng môn phu thê võ công cao cường lưỡng nghi kiếm pháp càng là bất phàm thập đại cao thủ lúc có một vị thật là ác độc con lừa chọc tất cả mọi người trong lòng đều tại t h ầ mắng m hai cái danh ngạch mạnh mẽ đem nói thành một cái còn nói hợp tình hợp lý để cho người tìm không ra ma bệnh cũng chỉ có mặt dày tâm đen con lừa chọc mới nói ra được rồi hà thái x u n vợ chồng mặc dù không phục nhưng cũng không dám đắc tội thiếu lâm tự chỉ có thể hừ lạnh một tiếng tiếp nhận rồi một cái danh lệch hai người đi đến quán nhỏ trước người trẻ tuổi chúng ta có thể ăn đi lăng chỉ vẻ mặt tươi cười lấy ra hai cặp đũa trúc đương nhiên hai vị mời dùng một bàn cho hà thái sung một bàn cho ban thục nhàn hai người cũng không có thiêu lý không kịp chờ đợi từng người ăn một miếng nô、no. ừm a đinh chinh phục đỉnh cấp màu trắng thực khách hà thái sung dạ dày chinh phục mức độ một rơi xuống đỉnh cấp màu trắng thực đơn thiết cao thiết cao đỉnh cấp màu trắng thực đơn thể lực 100, t i n h lực 50. không thời gian củn đồ đinh chinh phục đỉnh cấp màu trắng thực khách ban thục nhàn dạ dày chinh phục mức độ 0.01. rơi xuống đỉnh cấp màu trắng thực đơn đ ạ b ả n gì. đ ạ b ả n gì, đỉnh cấp màu trắng thực đơn thể lực 100, t i n h lực 50. không thời gian củn đồ phi g i á c r ư ỡ i vợ chồng lãng phí lao tử màu xanh l a m thực đơn lăng trì giận không kèm được hận không thể một kiếm c ắ t hắn kê kê gọt đi nàng m h e o m h e o thua thiệt lớn ha ha ha ha ha, mỹ vị mỹ vị thiên hạ vô song mỹ vị hà thái sung cùng ban thục nhàn từ trong ảo giác tỉnh táo lại một cái cảm thấy chân khí bốc lên một cái cảm thấy thân thể khỏe mạnh không khỏi cuồng hỉ v ạ n p h ầ n nhìn xem lăng trì ánh mắt vô cùng nóng bỏng tiểu ca nhi tài nấu nướng coi là thật khoáng thức cổ kim hai vợ chồng ta bội p h ụ bội p h ụ lăng trì ngoài cười nhưng trong không cười khách khí hai vị hài lòng liền tốt hài lòng hài lòng hai người liên tục gật đầu tiện thể lấy đem còn dư lại món ăn hướng trong miệng lay chỉ chốc lát sau liền ăn sạch sẽ chân tru ngay cả đĩa đều liếm quăng có thể chiếu nhân lăng chỉ đem đĩa thu lại đi tiện tay ném tới ven đường quảng cái vỡ nát về sau hắn lại từ xe đẩy bên trong lấy ra hai đĩa đồng dạng món ăn xốc lên cái nắp l a m quang trung thiên các phái con mắt đều xanh biếc chương sáu mươi bảy ta là đầu bếp sư phụ ta diệt tuyệt sư thái tay cầm ỷ thiên thần kiếm võ công cao cường đức cao vọng trọng chính là thập cường một trong đinh mẫn quân cao giọng hô quát dẫn tới c h u n g phái ánh mắt tuy nói không thiếu người n h ư mày nhưng suy nghĩ một chút diệt tuyệt sư thái những năm này hành động cùng với phái nga mi cùng phái võ đang quan hệ chúng phái nhưng cũng không cách nào phản bác a di đà phật diệt tuyệt sư thái nên có một chỗ thiếu lâm vương trượng lên tiếng đám người cũng liền phụ họa xuống tới đà t ạ diệt tuyệt sư thái mặt lộ vẻ ý cười ôm quyền chắp tay đi đến quán nhỏ trước tiểu ca vần ni làm phiền lăng chỉ trong lòng mười ngàn cái không nguyện ý sư thái ngươi đã bị chinh phục buông tha lão nạp đi sư thái k h á c h khí mời dùng lăng chỉ đặc sắc diễn dịch trên mặt cười hì hì trong lòng con bà nó tiết mục d i ệ t tuyệt sư thái tiếp nhận đua c h ú c không kịp chờ đợi nếm thử một miếng nô đinh chinh phục đỉnh cấp màu trắng thực khách d i ệ t tuyệt sư thái dạ dày thực khách ở vào chinh phục thời hạn làm lạnh ở giữa không đưa vào chinh phục mức độ bởi vì sớm đã rơi xuống thực đơn lần này chinh phục cũng không thực đơn rơi xuống lăng chỉ vụng trộm lau nước mắt trái tim thật đau thật khó chịu quả nhiên là thiên hạ vô song mỹ vị mặt rất vui vẻ triều diệt tuyệt sư thái an sạch đạo kia hải thượng sinh minh nguyệt đối với lăng chỉ tài nấu nướng càng thêm kính nệ không biết tiểu ca là người ở nơi nào sư t ò n người nào ta bất quá một bình dân b á c h tính cũng không sư thừa lăng chỉ mỉm cười ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao thấp giọng nói đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm bích hải triều sinh án ngọc tiêu người diệ tuyệt t sư thái sắc mặt k ị c biến chân kinh vạn phần lăng trì mỉm cười nói sư thái là người xuất gia chắc h ẳ n đạo này dòng ngâm hổ gầm là ăn không được đáng tiếc đáng tiếc diệ tuyệt t sư thái nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nhẹ gật đầu diệ tuyệt t sư thái sau khi về hàng lăng trì lại thêm một đạo hải thượng sinh m i nguyện h n khiến người khác tiếp tục t r á n h cử ha, ha ha ha một trận tiếng cười to từ xa mà đến gần dẫn tới các phái cảnh giác phương nào bọn chuột nhát hai thân ảnh nhảy vào giữa sân cầm tay cùng tiếu h xem võ lâm các phái như không lăng chỉ tập trung nhìn vào chỉ thấy hai người này t r ừ n g năm mươi năm tuổi đều làm ũ i cao thâm mục tây vượt người tóc hoa d â m một người cầm trong tay hạt bút một người cầm trong tay hiệu trượng ha ha ha ha ta huyền minh nhị lão võ công có thể so sánh những thứ này gà đất cho sành mạnh hơn nhiều này mười vị trí đầu cao thủ nên có huynh đệ của ta hai phần lộc trượng khách cười to không sai hạc bút ông cười to phụ họa có chúng ta hai phần huyền minh nhị lão nghe được hai người danh hảo các phái mặt lộ vẻ vẻ kiêng rẻ cái này huyền minh nhị lão là giang hồ thành danh đã lâu cao thủ một tay huyền minh thần trưởng âm tan tác độc độc thân liền khó đối phó hết lần này tới lần khác hai người từ trước đến nay tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu võ lâm chính đạo gặp được bọn hắn rất cảm thấy khó giải quyết hôm nay hai người xuất hiện nghĩ đến lại muốn ít hai cái dùng bữa danh m ạ n rồi hai người cũng không chưa để ý tới các phái phản ứng thẳng đến lăng trì q u á nhỏ n tiểu tử cho chúng ta hai phần lăng trì yên lặng lại mang sang hai đĩa món ăn sau khi mở nắp lam quang l ó e lên hai người lập tức mặt lộ vẻ vẻ say mê nhanh đũa đũa đưa tới hai người hướng phía từng người bàn kia dòng ngâm hổ gầm kẹt đi nô nô đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách hạc bút ông dạ dày chinh phục mức độ một rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn kem băng kỳ lâm kem băng kỳ lâm phổ thông màu xanh lam thực đơn một giờ bên trong bảo trì tuyệt đối lý trí trạng thái thời gian cún đồ mười ngày đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách lộc trượng khách dạ dày chinh phục mức độ một rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn kem băng kích lăng kem băng kích lăng phổ thông màu xanh lam thực đơn một giờ bên trong bảo trì tuyệt đối lý trí trạng thái thời gian cún đồ mười ngày lăng trì mộng cái này cái q u ỷ gì kem băng kỳ lâm cùng kem băng kích lang cả hai khác nhau ở chỗ nào sao ngươi xác định không phải cùng ta nghiền ngẫm từng chữ một đây mang theo thật sâu nghi vấn lăng chỉ nhìn xuống hai tờ thực đơn khác nhau một cái nhìn mới hiểu được a nguyên lai、like、kem băng kỳ lâm là mềm kem băng kích lang là cứng gián tốt a đừng tích cực tích cực ngươi liền điên rồi một giờ tuyệt đối lý trí trạng thái mặc dù không biết có ích lợi gì nhưng nhìn lên tới thật là lợi hại bộ dáng t ă n g thêm hai điểm kinh nghiệm đám này không lỗ ăn ngon ăn ngon a huyền minh nhị lão song song từ trong ảo giác tỉnh lại cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng hương phấn không kềm chế được mắt thấy bọn hắn ăn sạch thứ nhất mâm đồ ăn liền muốn hướng bản thứ hai món ăn ra tay thình lình nghe trên núi chuyển đến một tiếng tức giận quát tâm thanh huyền minh nhị lão t r ả ta vô kỵ hài nhi hai người hướng trên núi xem xét chỉ thấy trương thúy sơn t ân tố tố hướng phía dưới núi bắn như điện đến tại hắn hai người sau lưng còn có mấy vị võ đang đệ tử cùng với trương tam phong huyền minh nhị lao kinh hãi đan sen món ăn cũng không ăn hô to một tiếng đi mau hai vị đi đâu đi huyền minh nhị lao đang muốn thoát đi trận cảm thấy h u y ệ t kiên tỉnh bị phong quan tính phía dưới bịch một tiếng ngã trên mặt đất đang chờ d ấ y r i ụ a đã thấy một người lách mình mà ra liền chút hai bọn họ quanh thân đại h u y ệ t như là chói heo đồng dạng định trụ hai người làm hai người không thể động đậy mảy may hai người kinh hãi vạn phần đợi thấy rõ người này không khỏi kinh hô là ngươi lang chỉ mỉm cười hai vị món ăn còn không có ăn xong làm gì đi vội vã đâu ngươi ngươi huyền minh nhị lao thiếu chút nữa tiểu trong quần ngươi là người nào không chỉ huyền minh nhị lão võ lâm cắt phái hơn nghìn người thấy cảnh này đều bị bị hủ trái tim đột nhiên ngừng một hơi thở thiếu chút nữa không có đi lên duy chỉ có diệt tuyệt sư thái trong mắt tinh quang l ó e lên quả là thế quả là thế mọi người ở đây kinh hãi thời điểm lăng trì lại khoan thai từ nhỏ xe đẩy bên trong lấy ra cả người màu trắng đầu bếp phục mặt vào cuối cùng bó lấy tóc đem cao cao mũ đầu bếp đội ở trên đầu tả thủ đao tay phải s ẻ n g giao nhau trước ngực nói ta là đầu bếp huyền minh nhị lão người sở hữu cha ta muốn đi tiểu tiểu chiêu kéo lăng trì ống quần khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng lăng trì một dây phá công cùng cô cô đi trong rừng cây đi tiểu song nhi che miệng cười trộm mang tiểu chiêu đi rừng cây nhỏ lăng chỉ vội ho một tiếng tả thủ đao tay phải s ẻ n g giao nhau ở trước ngực ta là huyền minh nhị lão trả ta vô kỵ h ả i nhi ân tố tố hổ cái đồng dạng xung lại đối với nằm dưới đất huyền minh nhị l ã o c ù n g đạp các ngươi đem ta vô kỵ h ả i nhi giấu đâu rồi mau đưa vô kỵ trả lại cho ta lăng chỉ ôi ôi huyền minh nhị l ã o tiếng kêu rên liên hồi đừng đánh nữa ta nói ta nói mau nói ân tố tố lại đạp mấy cước cho hà giận lúc này mới lạnh lùng ép hỏi hán cha chúng ta phát hiện một cái té x ỉ u tiểu ca ca tiểu song tiểu chiêu cùng song nhi trở về rồi song nhi còn ôm lấy một cái mười mấy tuổi hôn mê tiểu n a m hải vô kỵ nhìn thấy cái nhỏ n a m hải ân tố tố cùng trương thúy sơn kinh h ỉ vạn phần là còn ta vô kỵ hai người chạy như bay đến song nhi trước mặt lại kích động lại khắc chế nói cô đ ư ơ n g có thể đem ta hải nhi trả lại cho ta sao đây là các ngươi hải tử sao song nhi hỏi hai người liên tục gật đầu trương thúy sơn nói tại hạ võ đ à n g trương thúy sơn đây là chuyết kinh nhân tố tố ngươi trong ngực hải tử là của chúng ta hải tử trương vô kỵ lăng chỉ thanh đao s ẻ n ném qua một bên từ bỏ tiếp tục giả vỡ bức vô tinh đả thải nói bọn hắn đúng là đứa nhỏ này cha mẹ của đem con cho bọn hắn đi được song nhi gật gật đầu đem trương vô kỵ trả lại cho bọn hắn cảm ơn cảm ơn trương thúy sơn vợ chồng không ngừng nói lời cảm tạ ân tố tố càng là ôm thật chặt t r ư ơ n g vô kỵ nước mắt chảy r ò n g trương thúy sơn vui vẻ sau khi gặp nhi t ử một mực hôn mê không khỏi nhúng mày hắn bị điểm huyền ngủ song nhi nói tinh thần hắn không tốt lắm ngủ một giấc tương đối tốt trương thúy sơn sửng sốt một chút lập tức nói tạ song nhi mỉm cười đi đến lăng trì bên người nhìn xem đầy người giấu chân huyền mình nhị lão hỏi ca ca xử trí như thế nào bọn hắn vị thiếu hiệp kia ân tố tố lập tức tiến lên một bước trong mắt chứa hận ý nói hai người này đã đầu phục người mông cổ quyết không thể lưu đầu nhập vào người mông cổ bởi vì c h ấ n kinh mà trầm mặc thật lâu võ lâm các phái vừa kinh vừa sợ đáng chết chương 6 á u ngoan nhân đồ nàng dâu ngươi nói bọn hắn đầu phục người mông cổ một vị trên người mặc đạo b à o cầm trong tay phất trần tiên phong đạo cốt l á o giả tóc trắng đi tới võ lâm các phái nhao nhao kính xương trương chân nhân chính là võ lâm ngôi sao sáng trương ă m tuổi tuổi t cao võ đang võ r tam phong t r ư n gật Tam Phong g đầu đáp lại đám người vân an đã là đi đến ân tố tố phụ cận hỏi nhưng có chứng cứ trở về trên đường có mông cổ kỵ binh cướp đi vô kỵ nhị bá đuổi theo lúc cùng kia mông cổ kỵ binh chạm nhau một trường lúc đầu nhị bá còn không đầu tư chỉ biết kia quân mông cổ trưởng lực c ô n hàn công lực thâm hậu bây giờ nghĩ đến trưởng lực c ô n hàn công lực thâm hậu ngoại trừ huyền minh nhị l a o còn có thể là ai huống chi vô kỵ còn ở nơi này ân tố tố phân tích trật tự rõ ràng để đám người tìm không ra ma bệnh đệ mội nói không sai du liên chu mười phần đồng ý đệ tử còn nhớ kỹ kêu ngông cổ kỵ binh thân hình cùng hạc bút ông giống nhau ý hệt hai người này lại khiến cho âm hàn t r ư ở n g pháp nghĩ đến là bọn hắn không sai trương tam phong gật gật đầu nhìn xuống huyền minh nhị lão hỏi thế nhưng là các ngươi bắt đi t à vô kỵ đồ tôn huyền minh nhị lao trong lòng sợ hãi không dám đáp lại h ừ có tật giật mình ân tố, tố là một lòng muốn bọn hắn chết đầu nhập vào nguyên đ ỉ n h chi người nên giết các phái người mặc dù tới đây mục đích là vì ép hỏi tạ tốn hạ xuống nhưng ở này phía trước trước sử tử đầu nhập vào nguyên đ ỉ n h huyền minh nhị lao cũng coi như trừ ma vệ đạo thế là nhao nhao la ầm lên giết bọn hắn giết bọn hắn huyền minh nhị lão bị hủ run lầy bầy các ngươi còn có cái gì tốt nói trương tam phong hỏi ngươi ngươi không thể giết chúng ta nếu như giết chúng ta trương thúy sơn hải tử trên người hàn độc liền không người có thể giải rồi Cái gì? m ọ ân tố tố vội vàng ngồi sổ người xuống đem trương vô kỵ đặt ở trên đùi mình sau đó lòng bàn tay dán tại hắn sau lưng thâu phát nội lực nàng nội lực xuyên qua trương vô kỵ trong cơ thể chỉ thấy trương vô kỵ sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh từ thanh c h u y ể n tử thân thể càng là không ngừng run r u dậy ân tố tố kinh hãi vặt phần đưa tay tại hắn cái chán sờ một cái chạm tay băng lãnh h u y ể n giống như sờ đến một khối hàn băng đồng dạng dưới sự kinh hãi tay phải lại sờ đến hắn sau lưng quần áo bên trong nhưng cảm giác hắn trên lưng một chỗ huyện giống như than trích hỏa đốt bốn phía nhưng là rét lạnh thấu xương một cái đụng phía dưới ngay cả nàng cũng lạnh đến phát run có thể thấy được trương vô kỵ thân thể nên cỡ nào rét lạnh sư phụ mau cứu vô kỵ mau cứu vô kỵ ân tố tố nhanh chóng trình muốn rơi lệ theo bản năng hướng trương tam phong cầu cứu trương tam phong thần sắc cầm chầm để ta xem một chút trải qua một phen kiểm tra trương tam phong đã là tâm lạnh một mảnh cắn răng gàn từng chữ một huyền minh thần trưởng trương thúy sơn trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm chỉ huyền minh nhị lão nhanh giải trừ vô kỵ trên người băng hàn chi khí lộc trượng khách con mắt hơi hơi nhất chuyển nói cứu hắn có thể nhưng ngươi nhất định phải cam đoan không giết chúng ta bằng không thì liền để con của ngươi cho chúng ta chôn cùng đi ngươi ba lộc trượng khách chịu một cái tát nửa gương mặt trong nháy mắt xưng p h ồ n g lên cả người đều nộng ngươi thật điên a lăng chỉ trở tay lại một cái t á t hô đi qua ba lần này tốt cả khuôn mặt đối xứng rồi lộc trượng khách càng ngộng ngươi tại sao đánh ta nhìn ngươi muốn ăn đòn đánh hai bàn tay hả giận lăng chỉ đem dao phay cầm trong tay đối với lộc trượng khách dưới hông khoa tay mấy lần nghe nói ngươi hao sắc lộc trượng khách không muốn d ừ n g tay d ẽ m ấ t lộc trượng khách nước mắt giàn rùa mệnh có thể không cần mệnh căn không thể ném mất ta. ta ta cứu lộc trượng khách kinh hãi hạc bút ông nhưng là vừa vội vừa giận sư huynh không thể cứu cứu cũng là chết không cứu cũng là chết dù sao đều là chết không bằng để cho cái nhỏ con non cùng chúng ta cùng chết ai sợ ai y ê miệng nhìn thấy lăng chỉ lấy thức ăn đau tại chính mình vượt ở giữa khoa tay lộc trượng khách mặt mũi trắng bệnh ta là sư huynh ta quyết định hạc bút ông mười phần đau lòng sư huynh ngươi thay đổi biến ngươi tê liệt vì vì ta giải huyệt ta đến hóa giải huyền minh chân khí Ừm. lăng chỉ sống đau hương xuống chiếu vào lộc trượng khách đ u ổ i phải đầu gối chính là một chút hung ác a lộc trượng khách liên tục kêu thảm thiết đau đớn để hắn nghĩ muốn d r y rùa lan lộn lại bị điểm trụ huyệt đạo không cách nào động đậy n g ẹ n hắn sắc mặt đỏ tía nước mắt đan sen a tất cả mọi người bị trấn trụ nhìn xem sắc mặt hiền lành lăng chỉ, sau lưng ngứa r a khí lạnh tuốt một cái khẩu phật tâm xà thật á c đ ộ n trương thúy sơn ngây ngẩn cả người thiếu hiệp ngươi vì sao miễn cho hắn giải huyệt sau nghĩ đến chạy trốn gò nát một cái chân liền sẽ không suy nghĩ lung tung lăng chỉ tiện tay cởi ra lộc trượng khách huyệt đạo thuận tay điểm mấy cái ma huyệt cho hắn giảm đau lộc trượng khách rất nhanh liền không đau thân thể có thể hoạt động cũng không dám có nửa điểm tiểu tâm tư gặp được lăng chỉ loại này tâm ngoan thủ là người hắn biết rõ nên làm như thế nào không lâu sau đó lộc trượng khách tan ra t r ư ơ n g vô kỵ trong cơ thể huyền minh chân khí trương tam phong đã kiểm tra về sau đối với trương thúy sơn cùng ân tố tố nhẹ gật đầu hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm lập tức quỳ trên đất hướng lăng chỉ nói lời cảm tạ đa tạ thiểu hiệp cứu vô kỵ tính mạng mau đứng lên mau đứng lên lăng chỉ tránh ra nửa người tiện tay mà thôi mà thôi không cần như thế đối với thiếu hiệp là tiện tay mà thôi đối với chúng ta nhưng là cứu mạng ân đ ức trương thúy sơn cảm kích nói ân cứu mạng không dám quên ngày sau thiếu hiệp nhưng có thúc đẩy hai vợ chồng ta định không chối tử trương ngũ hiệp nói đùa ta để các ngươi đi chăn heo trồng trọt các ngươi sẽ nghe ta lăng chỉ cười nói trương thúy sơn mười phần chăm chú như thiếu hiệp mở miệng tại hạ cái này cùng chuyết kinh rời khỏi giang hồ theo thiếu hiệp chăn heo trồng trọt cho đua mà thôi trương ngũ hiệp làm gì chăm chú lăng chỉ lắc đầu đối với ân tố tố cười cười có như vậy một cái tỷ đấu trước phu ngược lại là vất vả ân nữ hiệp rồi ân tố tố cười khúc khích trong mắt chứa thâm tình nhìn qua trương thúy sơn ừ Cà cũng không phải độc thần, chó không thân, ngươi này phải lộc ư ơ n không ăn. g cà l trượng khách trong lòng run sợ nói thiếu thiếu hiệp có thể thả chúng ta đi rồi à. ồ lăng chỉ gật gật đầu lộc trượng khách mặt lộ vẻ vui mừng đang muốn rời đi chỉ thấy đao quang l o ạ lên lộc trượng khách gây dại tại sao phía dưới có chút mát mẻ À, đây không phải ta a a a a lộc trượng khách ngã trên đất hai tay che lấy vượt ở giữa nơi đó đã là máu me đ ồ n g địa không xa trên mặt đất một đống không thể miêu tả chi vật làm cho ở đây nữ tử cùng nhau ám phun ở đây nam tử nhưng là theo bản năng học chân hộ háng nhìn xem lăng chỉ ánh mắt tràn đầy sợ hãi một lời không hợp liền c ắ t g ả về sau thấy hắn nhất định phải đường vòng đi Tốt. lăng chỉ đem dao phay ném một cái đao này dính đ ồ không sạch sẽ không thể dùng về sau hắn liền sẽ không háo sát rồi lăng chỉ thủ đoạn tàn nhẫn để trương thúy sơn có chút không đành lòng ngược lại là ân tố tố cùng cách đó không xa diệt tuyệt sư thái càng thêm thưởng thức người thành đại sự không câu nghệ tiểu tiết ở trong mắt các nàng lăng chỉ có thể so sánh những cái kia không quả quyết nam nhân mạnh hơn nhiều cuối cùng huyền minh nhị lão bị thả đi rồi hạc bút ông đầu góc không dùng được lộc trượng khách đã gây chân còn gây mất mệnh căn coi như sống sót ngày tháng sau đó cũng không dễ chịu đúng là không có cái gì tốt lo lắng nhưng huyền minh nhị lão sau khi rời đi võ lâm các phái đem mục tiêu nhắm ngay trương thúy sơn vợ chồng trương ngũ hiệp k i u kim mao sư vương tạ tốn đến cùng ở nơi nào trương thúy sơn vợ chồng trầm mặc mắt thấy các phái liền muốn bức cung lăng chỉ dùng sức ho khan hai tiếng cười nói các vị khách quan nơi này còn có năm phần vô song mỹ vị các ngươi ai muốn ă n à. chương sáu mươi chín sắc tức thị không n g u công rời núi nghe một võ đang đệ tử giảng thuật trương tam phong cười ha h a thì ra là thế mười vị trí đầu cao thủ liền có thể ăn tiểu h ư u vô song mỹ vị lao đạo ngược lại là n g h ị trộn lẫn một ước lăng chỉ cười nói trương chân nhân là thiên hạ công nhận người số một tự nhiên có trương chân nhân một phần không có bất kỳ người nào biểu thị phản đối lăng chỉ đem một đôi đua đưa tới trương chân nhân mời trương tam phong cười ha ha người người hương vị đã làm mười phần say mê nếm bên trên một ngụm một loại không cách nào nói do mỹ vị tràn ngập đầu lưỡi chưa phát giác toàn thân tràn ngập sức sống a rên dỉ một tiếng trương tam phong đột nhiên cảm thấy chính mình còn là một tiểu tử có dùng không hết khí lực quả nhiên là vô song mỹ vị mỹ vị tuyệt luân ăn như hổ đói ngay cả ăn hai đạo màu xanh lam thực đơn trương tam phong mười phần thỏa mãn ở một cái ăn quá ngon lao đạo si ngốc sống trăm năm mới biết thiên hạ còn có mỹ vị như vậy ai sống vô dụng rồi sống vô dụng rồi lăng chỉ cười ha ha t r ư ơ n g chân nhân quá khen ngài hài lòng liền tốt trong lòng nam nhân không khóc thiện nhân biết cười cái này trương tam phong quả nhiên vượt qua phổ thông màu xanh lam cấp bậc muốn chinh phục hắn nhất định phải thăng cấp chỉ còn lại có bốn phần rồi lăng chỉ cao giọng t u y ê n dương chỉ còn bốn phần miễn phí nhấm nháp vô song mỹ vị cơ hội cũng chỉ thừa lại bốn lần còn có cái nào bốn vị cao nhân muốn nhấm nháp a di đ à phật thiếu lâm tự r ố t cục nhịn không được một hơi thở đứng ra ba cái hòa thượng thiếu lâm vương trượng dẫn đầu nói ta thiếu lâm tuy không có t r ư ơ n g chân nhân như vậy thiên hạ đệ nhất nhân nhưng đỉnh tiêm cao thủ không ít bần tăng không văn cùng sư đệ không trí không tính có thể cư thứ ba thiếu lâm tự thoáng cái đứng ra ba cái thế nhưng là đem các phái tức chết đi được ngay cả phái võ đang đều chỉ có trương chân nhân một phần các ngươi thiếu lâm tự lại muốn ba phần muốn m ặ t sao tuy nói như thế các phái nhưng là giận mà không dám nói gì tựa như không văn phương trượng nói thiên hạ đệ nhất nhân mặc dù là trương tam phong nhưng luận đỉnh tiêm cao thủ số lượng thiếu lâm đương thời thứ nhất hơn nữa hai mươi năm trước thiếu lâm tự phương trượng chính là không kiến thần tăng lúc ấy không kiến thần tăng tu luyện kim cương bất hoại thần công v õ công siêu phàm nhập thánh không kém trương tam phong chỉ tiếc không kiến thần tăng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử để thiếu lâm tự tổn thất mạc đại chiến lược bằng không thì thiên hạ hôm nay xếp hạng thứ nhất tuyệt sẽ không là phái võ đang thiếu lâm tự ba vị không chữ lót vừa đứng đi ra các phái không lời nào để nói lăng chỉ cũng không do dự mang sang ba quận hải thượng sinh minh nguyệt cười nói ba vị đại sư là người xuất gia mỗi người chỉ có thể ăn nửa phần thật sự là tiếc mới a di đ ả phật nô、no. nô、no. nô、no. đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách không văn dạ dày chinh phục mức độ một rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn la han c h a i la han c h a i phổ thông màu xanh lam thực đơn thể chất ba thời gian cún đ ồ m ộ ư ơ i ngày đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách không trí dạ dày chinh phục mức độ một rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn tam sắc liên tam sắc liên phổ thông màu xanh lam thực đơn chân khí ba thời gian cú n đ ồ mười ngày đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách không tính dạ dày chinh phục mức độ một rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn sắc tức thị không sắc tức thị không phổ thông màu xanh lam thực đơn bệnh liệt dương một năm thời gian cú n đ ồ mười ngày đậu đen rau muống hòa thượng của thiếu lâm tự hào n g ữ bức ba cái đều làm màu xanh lam nhất là không tính đại sư n g ư ờ i đây là muốn để người đời đều đi hầu hạ ngã phật sao lăng chỉ cho rằng đông phương bất bại canh thập toàn đại bổ liền phi thường lợi hại không nghĩ tới chân chính ngưu nhân là không tính đại sư an hắn môn an trực tiếp bệnh liệt dương một năm không cần phải nói không tính đại sư khẳng định thận công năng không được đầy đủ còn có tuyến tiền liệt ma bệnh sắc tức t h ì không thức ăn này vô địch a di đà phật ba vị đại sư đều phục rồi thiếu hiệp quả nhiên là thiên hạ đệ nhất chủ đâu có đâu có ba vị đại sư quá khen rồi lăng chỉ cười ha ha nói còn thừa lại cuối cùng một phần không biết ba vị đại sư nhưng có người giới thiệu chọn ba vị đại sư trong lòng chửi đồng tiểu tử n g ư ơ i đây là đem chúng ta gác ở trên lửa nương a a di đà phật không chí đại sư tuyên tiếng niệm phật nói các phái cao thủ đông đảo b ầ n tăng các loại không tốt tự mình đoán b ự a lăng trì nhẹ gật đầu đám này con lửa chọc quả nhiên gian xảo một chút không mắc lửa ha ha l ã o đạo phải chăng có thể để cử một người trương tam phong đột nhiên chen vào nói đương nhiên lăng chỉ có chút ngoài ý m u ố n lại vui vẻ tiếp nhận chương chân nhân đức cao vọng trọng đề cử người hẳn là đỉnh tiêm cao thủ ha ha đỉnh tiêm chưa nói tới chỉ là khắc khổ mà thôi trương tam phong cười cười quay người nhìn xem một người nói viễn kiều sư phụ tống viễn kiều đã khẩn trương lại kích động tiến lên mấy bước ôn quyền hành lễ trương tam phong gật gật đầu quay người nhìn xem lăng chỉ, cười nói tiểu hữu đây là lao đạo đại đệ tử tống viễn kiều tuy nói tư chất ngu dốt nhưng cũng luyện công khắc khổ có chút thành t i ự u không biết có thể lăng chỉ giật mình hắn nhớ kỹ trước đây không lâu tống viễn kiều đến mua qua hắn bánh bao còn ở ngay trước mặt hắn ăn một cái nhưng cũng không có bị chính phủ lúc ấy hắn còn tưởng rằng là kia năm mươi phần trăm xác suất không có phát động hiện tại xem ra hẳn không phải là có chuyện như vậy đương nhiên lăng chỉ mang sang hai điếm món ăn mới đũa đưa cho tống viễn kiều tống đại hiệp mời dùng tống viễn kiều nói c ả m ơn liên tục tiếp nhận đũa nhìn xem hiện lên hai đạo làm quang tinh mỹ thức ăn đẹp để hắn không nỡ hạ đũa xinh đẹp như vậy giống như nghệ thuật món ăn ăn thật là đáng tiếc trong lòng cảm khái trong bụng thèm t r ù g lại điên cuồng kháng nghị để hắn không thể không phá hư cái này hai đạo món ăn một đũa bẻ gây đồ hổ đưa vào trong miệng nô đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách tống viễn t i ể u dạ dày chinh phục mức độ một rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn ngu công rời núi ngu công rời núi phổ thông màu xanh lam thực đơn ý chí một hữu hiệu, hiệu mức độ ba lần a thông suốt lăng chỉ lập tức nhìn một chút món ăn này vậy mà có thể gia tăng ý chí tuy chỉ có ba lần nhưng cũng phi thường lợi hại ý chí là cái gì ý chí là người tự giác xác định mục đích cũng căn cứ mục đích điều tiết chi phối tự thân hành động vượt qua khó khăn đi thực hiện dự định mục tiêu trong lòng khuyên hướng nói như vậy khả năng có chút khoảng không đơn cử đơn giản ví dụ nữ sinh nào đ ó nói ta muốn giảm béo sau đó buổi sáng đói bụng giữa trưa chỉ ăn quả táo đến buổi tối không được đói quá khó tiếp thu rồi ta muốn ăn đ ồ nướng một trận này chẳng những đem một ngày nhiệt lượng ăn trở về rồi ngay tiếp theo ngày thứ nhì nhiệt lượng cũng ăn đủ rồi hết lần này tới lần khác nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không ăn no cơm làm sao có sức lực giảm béo đây chính là ý chí không kiên định đáng đ ờ i cả người thịt mỡ điển hình mà ý chí kiên định người chỉ cần định ra mục tiêu mặc kệ con đường phía trước như thế nào long đong đều biết đem hết toàn lực đi đến hoàn thành thì như hữu â ngu công rời núi không phải là ý chí tốt nhất thuyết minh sao lăng trì nhìn xem tống viễn kiều ánh mắt nhiều hơn mấy phần tôn kính dạng người này đáng giá tôn kính các loại tống viễn kiều ăn xong hai món ăn lăng trì đem kia bốn quận người xuất ra không thể ăn dòng ngâm hổ gầm một chữ triển khai bốn phía quan sát cuối cùng chọn lựa bốn người du nhị hiệp trương ngũ hiệp ân lục hiệp còn có kỳ nữ hiệp bị điểm tên bốn người ngây dại theo bản năng chỉ chỉ chính mình đúng chính là các ngươi lăng trì gật, gật đầu nói cái này bốn đạo món ăn nhanh lạnh bốn vị mau tới đây ăn đi đi cái này có thật không bọn hắn cũng không cho rằng võ công của mình đủ tư cách ăn món ăn này các ngươi không ăn chẳng lẽ là xem thường ta lăng chỉ ánh mắt hiếp lại không có không có bốn người lập tức ra khỏi hàng du đại nham trương thúy sơn cùng ân lê đình còn tốt người của phái võ đang đều vì bọn hắn cao hứng cho rằng lăng chỉ là đúng bọn hắn phái võ đang kính trọng mà kỷ hiệu p h ù lại làm cho đinh mẫn quân ghen tị phát cuồng thiện nhân thiện nhân thiện nhân tại sao là thiện nhân này mà không phải ta đinh mẫn quân túi đầu khuôn mặt vặt mẹo ghen ghét khiến cho ta xâu xí so sánh với nhau diện tuyệt sư thái nhưng là mười phần vui sướng nghĩ thầm phái nga Mi cùng đào hoa đảo lịch sử nguồn gốc trong lòng không khỏi mừng thầm có người này tại ta phái nga Mi chắc chắn thành thế càng tăng lên đinh đinh đinh, đinh. liên tiếp bốn tiếng bốn người vì lăng trì cung cấp một điểm kinh nghiệm lăng trì chương bảy mươi diệt tuyệt tới chơi nên làm đều làm lăng trì cất kỹ quán nhỏ xe mang theo song nhi cùng tiểu chiêu rời khỏi từ đầu đến cuối hắn đều không có để lại tính danh đi xa song nhi hỏi ca ca chúng ta đi đây về trước đào hoa đảo lăng trì nói lần này được lục đạo màu xanh lam thực đơn trước tiên đem độ hoàn thành luyện đấy song nhi nhẹ gật đầu màu xanh lam thực đơn độ hoàn thành rất khó tăng lên lúc trước lăng chỉ dùng hết dòng g ã thời gian một năm mới đem hải thượng sinh minh nguyệt cùng dòng ngâm hổ gầm toàn bộ tăng lên tới một trăm linh độ hoàn thành nếu là tính cả chủ thần không gian mười gấp đôi nhanh không sai biệt lắm dùng thời gian năm sáu năm lục đạo màu xanh lam thực đơn tương lai ba năm cũng đừng nghĩ rời đi đ à o hoa đ à o rồi lăng chỉ đến vậy vội vàng đi vậy vội vàng chỉ cấp các phái lưu lại một cái thiên hạ đệ nhất chủ truyền thuyết nhưng trong đó chi tiết tuy có biến hóa tổng thể hướng đi nhưng không có chạy hướng lấy các phái bức bách vì nguyên nhân dẫn đến trương thúy sơn cuối cùng là bởi vì chính mình lão bà cùng tam sư huynh nhân đoán tự vận ân tố tố lòng như cho n g ộ i ôm lấy con của mình nói một chút nữ nhân xinh đẹp không thể tin lời nói từ đâm mà chết các phái không có làm khó một đứa bé liền như vậy thối lui thúy sơn a trương tam phong nước mắt t u ô n đầy mặt hán trăm tuổi thọ đản cứ như vậy hạ màn vạn hạnh trong bất hạnh trương vô kỵ sống tiếp được nhưng trương tam phong không có cao hứng bao lâu có lẽ là bị huyền minh chân khí đả thương căn cơ trương vô kỵ thân thể hết sức y ế u ớt lại càng ngày càng tệ này làm cho trương tam phong vừa sợ vừa giận h ạ c bút ông lộc trượng khách dù là hóa đi huyền minh chân khí nhưng hàn khí đã đả thương căn bản nếu không phải trương tam phong nội lực thâm hậu một mực đang vì trương vô kỵ kéo dài tính mạng chỉ sợ trương vô kỵ sống không quá mười tám tuổi trương tam phong hận, hận huyền minh nhị lao đối với trương vô kỵ hạ đ ộ thủ hận chính mình vô năng bảo đảm không được đồ đệ đồ nàng dâu tính mạng càng hận chính mình ngay cả đồ tôn thống khổ đều tiêu trừ không được dù là truyền võ đang cựu dương công cũng chỉ có thể làm sơ làm dịu nhìn xem càng dài càng lớn lại khí sắc càng ngày càng kém trương vô kỵ trương tam phong hận không thể thay vào đó vô kỵ hắn vẫn là đứa bé a trời xanh vì sao muốn đối xử như thế một đứa bé từ nay về sau trương tam phong mang theo trương vô kỵ bước lên tầm y phóng dược hành trình lăng chỉ đối với cái này cũng không quan tâm từ khi hắn rời đi núi võ đang không lâu ngay tại trên danh sách nhìn thấy trương thúy sơn cùng ân tố tố danh tự hậu tố t ử sinh linh biến thành âm linh trở lại đào hoa đảo về sau hắn đem hai người chi ê u mộ thành nông phu chu thân không gian khi biết được hết t h ể tiền căn hậu quả trương thúy sơn cùng ân tố tố đều sợ ngây người bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng n g ờ chính mình gặp được như vậy huyền huyễn sự t ì n h trương thúy sơn càng không có nghĩ tới ân tố, tố sẽ vì chính mình bất tỉnh cảm động cùng áy náy sau khi nhưng cũng trách cứ nàng vài câu ngươi chết vô kỵ làm sao bây giờ ân tố tố chỉ cười cười hỏi lại ngươi chết vô kỵ làm sao bây giờ trương thúy sơn nói không ra lời bất kể là đấu tâm mắt vẫn là đấu võ mồm hắn vĩnh viễn không thắng được gân tố tố lăng chỉ nhìn xem buồn cười c h ấ n an nói chuyện cũ đủ loại đều là quá khứ mây khói các ngươi đã sau khi chết sống lại liền không muốn so đo khi còn sống chuyện về sau tại nông trường hảo hảo sinh hoạt chăn heo trồng trọt rất tốt nghe được chăn heo trồng trọt bốn chữ ân tố tố không khỏi bật cười lúc trước thiếu hiệp một câu nói đùa không nghĩ lại thành thật trong mắt chứa thâm tình nhìn qua trương thúy sơn về sau ta cho heo ăn ngươi trồng trọt được chứ trương thúy sơn thở dài một tiếng đem ân tố tố ôm vào lòng ủy khuất ngươi rồi ân tố tố ôm chặt hắn tình thâm chậm rãi mà nói có thể cùng ngũ ca ở chung một chỗ làm sao cũng không ủy khuất lại vung thức ăn cho chó lăng trì tức giận chăn heo trồng trọt làm sao ủy khuất bao nhiêu người cầu đều cầu không tới hai người xấu hổ cười một tiếng theo lăng trì tiến vào nông trường bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới lăng trì vốn cho rằng trở lại đảo hoa đảo về sau ít nhất phải qua ba năm ngày yên tĩnh không nghĩ vừa trở về hai tháng liền có khách không ngợi mà đến đến cửa nga mi diệt tuyệt không ngợi mà tới còn xin đảo chủ hiện thân gặp nhau ngay nay sáng lăng trì đang chuẩn bị làm cơm trưa liền nghe đảo ngoài chuyển tới diệt tuyệt sư thái tiếng kêu cửa khí tức quanh quẩn không rứt có thể thấy được công lực chi thể thấy t kỳ vâng mười hai cái tiểu nha hoàn đi tới đảo hoa đảo đã có tám năm tuổi tác nhỏ nhất cũng đã hai mươi hai tuổi nhưng nhìn các nàng bộ dáng hoàn toàn chính là hai tám năm hoa giai nhân đây đều là cá trường thọ công hiệu cá trường thọ chẳng những có thể lấy kéo dài tuổi thọ còn có thể dưỡng nhan mỹ dung thanh xuân thường trú mười hai cái tiểu nha hoàn lúc mới tới từng cái xanh s a o vàng v ọ n hiện nay lại từng cái trói lọi tiêu ngạo nhạc linh san đáng thương nhạc linh san nàng nhan giá trị tại tiếu ngạo thế giới còn được xưng ơ tụng siêu quần b mặt h ụ y nhưng ở nông trường nhưng là loại kém nhất chỉ có thể cùng xuân hương các nàng t ặ n cái đánh đồng cũng may lăng chỉ không phải xem mặt người ừ n không phải thiếu ra khách nhân đến rồi sau đó không lâu tiểu thử cùng n g ẽ con đem diện tuyệt sư thái đưa vào phòng khách hành lễ b ẩ m báo lăng trì nhìn thoáng qua người đến quả nhiên là d i ệ t tuyệt sư thái như c ũ là lúc trước một thân này trang phục nhưng là cùng ngày đó sát khí khinh người khác biệt bây giờ d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt hiền lành thậm chí mang theo một tia câu nệ cùng lúc trước tưởng như hai người lăng trì gật gật đầu nói vương chút trà bánh đến vâng hai người rời khỏi phòng khách lăng trì lúc này mới cùng d i ệ t tuyệt sư thái chào hỏi nhiều ngày không thấy sư thái phong thái không giảm chỉ là không biết hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến chỗ của ta diệt tuyệt sư thái lẻ loi một mình tới đây mục đích khẳng định không đơn thuần diệt tuyệt cũng không trả lời nghi vấn của hắn ngược lại hỏi thiếu hiệp thế nhưng là họ hoàng nghe thế cái vấn đề lang chỉ lắc đầu ta họ lăng lang vân tráng trí lang lang diệt tuyệt sư thái một mặt mờ mịt cùng đào hoa đảo tương quan trong đám người hữu tính lang sao sư thái không cần suy nghĩ nhiều lang chỉ mỉm cười có một số việc không cần nói quá rõ diệt tuyệt sư thái như có điều suy nghĩ gật gật đầu lăng thiếu hiệp nói đúng lắm là bần ni cố chấp rồi thiếu ra trà bánh tới tiểu thử cùng n g h con mang mâm đi tới đem trà bánh đặt ở trên bàn nhỏ đi xuống đi lăng chỉ phất phất tay vâng hai nha hoàn lui ra lăng chỉ ha ha cười nói sư thái mời ngồi nếm thử ta đây đ à o hoa đ à o trà bánh diệt tuyệt sư thái gật đầu nhập tọa bần ni làm phiền tại lăng chỉ thuyết phục phía dưới diệt tuyệt sư thái thưởng thức một phen trà bánh nếm qua sau không khỏi tán thưởng trà ngon điểm tốt hưởng thụ đào hoa đảo m ị thực quả nhiên bất phàm lăng chỉ cười cười sư thái ưa thích l i ề n tốt dừng một chút hỏi lần nữa không biết sư thái tới đây cần làm chuyện gì diệt tuyệt sư thái một trận vung xuống t r ê n t r à trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng cùng chờ đợi lăng thiếu hiệp có biết tạ tốn hạ xuống lăng chỉ cười cười sư thái vì sao không hỏi trương thúy sơn vợ chồng phản tới hỏi ta diệt tuyệt sư thái lắc đầu thực không dám dầu dếm trương thúy sơn vợ chồng đã tự vận、Ồ. lăng chỉ thần sắc lạnh nhạt diệt tuyệt sư thái ánh mắt lóe lên lăng thiếu hiệp tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ha ha lăng chỉ lắc đầu lúc trước các phái tề tụ núi v õ đ à n g có thể không phải là muốn ép chết trương ngũ hiệp sao lăng thiếu hiệp nhất định là đã hiểu lầm diệt tuyệt sư thái vội vàng giải thích chúng ta chỉ là muốn biết được tạ tốn hạ xuống là muốn biết do đ ổ long đao hạ xuống đi lăng chỉ đánh gãy nàng diệt tuyệt sư thái há hốc mồm không biết nói gì lăng chỉ cười nhạt một tiếng nhấp một hớp trà nóng thoải mái d i ệ t tuyệt sư thái trầm mặc một lát nói lăng thiếu hiệp hẳn là nghe qua võ lâm trí tôn bảo đao đổ lòng hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo ỷ thiên không ra ai dám tranh phong câu nói này đi ồ nghe nói như thế lăng chỉ có chút khinh thường cười cười người trong võ lâm thật là khờ đáng yêu ngay cả loại này có ý khác t r u y ề n ngôn cũng làm thánh chỉ từng cái không để ý sinh tử kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ngây thơ chương bảy mươi mốt mở ra phương thức không đúng diệ tuyệt t sư thái hít sâu một hơi nói xem ra lăng thiếu hiệp hoàn toàn chính xác biết do ủy thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật bất quá là cựu âm chân kinh cùng vũ mục di thư mà thôi lăng chỉ thản nhiên nói sư thái không phải cũng biết không nghe được lăng chỉ nói ra bí mật trong đó diệ tuyệt t sư thái rốt cục b ư ơ n g lỏng tâm thần biết mình tìm đúng người nếu như thế bần nhi liền không giấu giếm nữa diệ tuyệt t sư thái gật gật đầu nói kỳ thật cái này truyền ngôn là bần nhi thả ra vậy không trọng yếu lăng chỉ k h o á t k h o á t tay hắn đối với mấy cái này chuyện trên giang hồ không có hứng thú sư thái nghị muốn đ ổ lòng đao là muốn cùng ỷ thiên kiếm đụng nhau sau đó lấy ra cựu âm chân kinh cùng vũ mục di thư đi quả nhiên không thể gạt được lăng thiếu hiệp diện tuyệt sư thái gật gật đầu nói bây giờ nguyên đình càng thêm vô đạo bách tính ăn bữa hôm lo bữa mai cái này hỗn loạn thiên hạ là thời điểm cần một cái mới chung chủ chạm đi ra phản kháng nguyên đình chính sách tàn bạo rồi nói như vậy sư thái là tìm nhân tuyển tốt rồi lăng chỉ có chút ngoài ý m u ố n nghĩ không ra diệt tuyệt sư thái còn có ý nghĩ thế này làm sao trong nguyên tắc nhìn không ra đâu cũng không có diệt tuyệt sư thái lắc đầu nói vần nhi chỉ là cho người trong thiên hạ một cái cơ hội chỉ cần có thể lật đổ bạo ngược nguyên đình để cho ta người hán bách tính có tôn nghiêm sống sót là ai cũng không trọng yếu lăng chỉ ánh mắt biến đổi ôm quyền nói không n g h ĩ sư thái như thế ưu quốc ư u dân ngược lại là tại hạ nông c ạ n rồi lăng thiếu hiệp quá khen b ầ n nhi không dám nhận diện tuyệt sư thái lắc đầu liên tục b ầ n nhi cũng không phải không có tư tâm kia vũ mục di thư tất nhiên là có thể phó thác người trong thiên hạ nhưng cửu âm c h â n kinh ta p h ả i nga mi nhưng là việc nhân đức không n h ư ờ n g ai lẽ ra nên như vậy lăng chỉ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu kia diện tuyệt sư thái không kịp chờ đợi hỏi lăng thiếu hiệp có thể báo cho tạ tốn hạ xuống lăng chỉ cười cười đứng lên nói gần c h ư a rồi sư thái còn không có ăn cơm đi ta đi trước n ấ u cơm có chuyện gì ăn cơm no lại nói thiếu gia vị sư thái kia là ai vậy trong phòng bếp đang tại rửa dao thỏ con nhỏ giọng hỏi nhìn lên tới thật hung đầu đúng vậy a đúng a tiểu h ổ liên tục gật đầu sắc mặt kia nhìn xem như người chết dọa chết người nói xấu ở sau lưng người khác nhưng không được lăng chỉ cười mắng hai cái tiểu nha hoàn le lưới mười phần đang yêu thiếu gia nói một chút mà cái kia sư thái rốt cuộc là ai nha vì sao lại đến đảo hoa đảo t h ỏ con truy vấn lăng chỉ không có sâu nàng khẩu vị nói các ngươi hẳn phải biết cái này đảo hoa đảo nguyên bản chủ nhân gọi hoàng dược sư đi biết rõ hai cái nha hoàn liên tục gật đầu thiểu thư nói với chúng ta qua ừng lăng chỉ áp đặt rơi cây nấm đầu nói hoàng dược sư có cái gọi quách tương ngoại tôn nữ kia quách tương bốn mươi tuổi thời điểm xuất r a sáng lập phái nga mi diện tuyệt sư thái chính là phái nga mi đời thứ ba trưởng môn a nguyên lai、like、cái kia sư thái cùng đào hoa đảo có lớn như vậy nguồn gốc tiểu hồ đột nhiên có chút bận tâm nàng sẽ không theo thiếu gia muốn về đào hoa đảo a nghĩ gì thế lăng chỉ cười mắng đào hoa đảo chủ nhân trước kia là ai không trọng yếu nhưng thiếu gia mới là đào hoa đảo bây giờ chủ nhân thiếu gia không đáp ứng ai cũng đừng nghĩ cướp đi đào hoa đảo hì hì vẫn là thiếu gia lợi hại thỏ con mặt mũi tràn đầy sùng bái đó còn cần phải nói tiểu hồ khuôn mặt đỏ rực thiếu ra lợi hại nhất thỏ con nháy mắt mấy cái cười xấu xa nói thiếu ra lợi hại nhất ngươi là làm sao mà biết được a chán ghét nhỏ hổ tỉ tỉ lại khi dễ ta hì hì khói bếp dâng lên hương khí b ố n phía ra ngoài chơi đùa song nhi cùng tiểu chiều trở về rồi cha hôm nay làm cái gì ăn ngon tiểu chiều vừa tiến vào phòng bếp liền ôm lấy lăng trì đ u ổ i hì hì cười nói tiểu chiều đói bụng đâu chú mèo ham mèo lăng trì đem một cái cây nấm nhét vào trong miệng nàng hôm nay tới khách nhân nhanh đi tắm một cái đường thất lễ nô ừng tiểu chiêu cắn cây nấm liên tục gật đầu không lâu sau đó lăng trì đơn giản làm bốn đạo c h a i món ăn một mình chiêu đãi d i ệ t tuyệt sư thái sau nhi tiểu chiêu cùng d i ệ t tuyệt sư thái đánh cái chào hỏi liền cùng mười hai cái nha hoàn đi bên cạnh chỗ dùng cơm đi lăng trì không nghĩ nàng n h ó n quá nhiều tham dự chuyện giang hồ bình bình đạm đạm hưởng thụ sinh hoạt liền tốt phía trước có hắn dùng qua cơm trưa d i ệ t tuyệt sư thái lại cung cấp 0.01 điểm kinh nghiệm lăng chỉ chỉ có thể ha ha dù sao cũng mạnh hơn không có ngày đang n ô lên cao song nhi bồi tiếp tiểu chiêu ngủ c h ư a đi bọn nha hoàn lưu lại hai người hầu hạ người khác cũng đi ngủ c h ư a lăng chỉ là cái rất quan tâm chủ nhân mỗi một cái nha hoàn đều rất c ả g kích làm lên sống từ không lười biếng đào hoa đảo bây giờ mỹ lệ đều là các nàng dùng cần cù đổi lấy dưới cây hoa đảo một tấm bàn nhỏ hai tờ ghế nhỏ một bình trà nóng lăng thiếu hiệp có thể báo cho t ạ đồ long đao hạ xuống nhấp một ngụm trà thơm diệt tuyệt sư thái hỏi sư thái không cảm thấy quá sát phong cảnh sao lăng chỉ để bình trà xuống lắc đầu nói như thế cảnh đẹp sao không hảo hảo thưởng thức bần ni cũng nghĩ thưởng thức phong cảnh nhưng đồ long đao việc quan hệ thiên hạ bách tính bần ni không thể không đánh gây lăng thiếu hiệp nhã hứng diệt tuyệt sư thái trên mặt tay náy mà thôi lăng chỉ không có lại kéo dài tiêu tạ tốn trốn ở bắc hải băng hỏa đảo băng hỏa đảo diện tuyệt sư thái ngạc nhiên băng hỏa đảo ở nơi nào có gì đặc thù không biết lăng trì lắc đầu ta chỉ biết băng hỏa đảo tại bắc hải sông băng vờn quanh nơi ở trên đảo còn có chưa phun trào núi lửa tên cổ băng hỏa đảo về phần vị trí cụ thể nhưng là không biết diện tuyệt sư thái c a o mày như thế nói đến kia băng hỏa đảo nhưng là không dễ đi đó chính là sư thái chuyện lăng trì nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà thơm thoải mái diệt tuyệt sư thái nhìn hắn một cái đứng dậy ôm quyền nói nếu như thế diệt tuyệt liền cáo tử ách lăng chỉ sửng sốt một chút sư thái lúc này đi rồi không còn ngồi một lát diệt tuyệt sư thái nhìn xem hắn bưng trà tiễn khách dáng vẻ cười ha h a không được ngày sau có rảnh bẩn ni lại đến q u ấ y r à y vậy ta đưa tiễn sư thái lăng chỉ đứng dậy diệt tuyệt sư thái gật gật đầu tại lăng chỉ dẫn đầu dưới xuyên qua đảo hoa trận đi tới bờ biển Bờ biển đỗ lấy ba chiếc thuyền một chiếc là năm đó tại chu sơn mua thuyền hàng đào hoa đảo hết thảy vật tư đều do nó đến vận chuyển còn có một chiếc thuyền bù u nhỏ là lăng trì ra biển thả câu lúc dùng cuối cùng một chiếc nhưng là một chiếc thuyền con nghĩ đến là diệt tuyệt sư thái đến đào hoa đảo công cụ diệt tuyệt sư thái một cái nhảy vọt nhảy lên thuyền con ô n quyền nói lăng thiếu hiệp sau này còn gặp lại lăng trì ô n quyền sư thái đi thong thả sau này còn gặp lại diệt tuyệt sư thái gật gật đầu Đơn trưởng hướng về sau vung lên, về sau, liền hướng lấy phía sau huy trưởng. cắt vàng đầy trời trên bờ biển xuất hiện một cái thật sâu trường hố nước biển chảy ngược tiến vào lăng chỉ gãi gãi đầu chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đúng bành bành bành một ngày này đào hoa đảo bãi biển gặp nạn chương bảy mươi hai t h ằ n g xui xẻo hoa nở hoa tàn thủy triều lên xuống hoặc mặt trời t r ó i t r a n g hoặc gió táp mưa xa thời gian lẳng lặng chảy xuôi bất chi bất giác đã là ba năm trù thân không gian lăng chỉ mặt không thay đổi đứng tại trước bếp lò đại hỏa đem nồi đốt nóng gia nhập dâu ăn dầu ấm sáu thành nóng đem xử lý tốt nấm độc theo thứ tự hạ nhập trong n ồ i nổ đến sắc trạch kim hoàng vớt r a giáo dầu cuối cùng giải lên đặc chế gia vị phấn một đạo ngoại hình nhìn lên tới tựa như g ã y mất tất tất thức ăn chế tác hoàn thành đinh sắc tức thị không độ hoàn thành một trăm phần trăm hoàn mỹ lăng chỉ tiện tay đem món ăn này để ở một bên nói câu chứa đ ư ợ c món ăn biến mất sau đó bắt đầu món ăn tiếp theo chế tác nửa giờ sau lăng chỉ ánh mắt biến mỏi m ệ t đứng lên không lại là phía trước mặt không thay đổi bộ dáng mất chết đ ặ t mông ngồi trên ghế dựa lấy ra bánh bao đậu bắt đầu khôi phục thể lực cùng tinh lực phía trước một giờ hắn ăn một cái kem băng kích lăng tiến vào một giờ tuyệt đối lý trí trạng thái ở loại này trạng thái ra chỉ dưới tinh thần của hắn ở vào trước nay chưa có tập trung trạng thái động tác giống như tinh vi máy móc tỷ lệ sai sót đến gần vô hạn bằng không khuyết điểm duy nhất chính là tinh lực cùng thể lực sẽ tăng tốc s ó i mòn tựa như hắn như bây giờ vừa rời khỏi trạng thái liền mỏi m ệ t không chịu nổi không thể không ăn một chút gì bổ sung tinh lực cùng thể lực nhìn xem bốn trăm h thể lực cùng hai trăm i n h tinh lực lang trì lắc đầu vẫn là quá yếu rồi c ử a truyền t ố n g đột nhiên xuất hiện hết thể nông phu đều từ trong nông trại đi tới chuẩn bị ăn cơm t i ể u sư đệ hôm nay ăn cái gì lệnh hồ sung cầm trong tay hồ lô rượu sớm đã uống xong hồng đầu cái m u ố i từ khi trở thành nông phu về sau thế nhưng là đem hắn thoải mái hỏng mỗi ngày đều có uống không hết các loại rượu ngon còn có cách mỗi 3, năm mới có năm ăn thể mỗi mới đây là cái gì tinh thần đây là đem tìm đường chết xem như sinh mạng không biết sợ tinh thần nắm phúc của hắn lăng trì đối với trận pháp ứng dụng càng thêm thuần thục nhàn rỗi không chuyện gì liền muốn bắt hắn luyện tập một số thời khắc sẽ còn tự sáng tạo một chút hương vị không cách nào hình dung món ăn mới ép buộc hắn nhấm nháp mỗi lần đều biết ăn ngon để hắn linh hồn xuất h i ế u nếu không phải mỗi lần đều bị hệ thống cưỡng chế triệu hồi chỉ sợ hắn đã luân hồi chuyển thế tám trăm trở về mỗi khi lệnh hồ sung rơi vào kết cục này nhậm doanh doanh đều biết cười lạnh bổ đao người tiện tự có trời thu tám cái tiểu nha hoàn phi thường đồng ý những năm gần đây cùng nhậm doanh doanh quan hệ chỗ tốt nhất giống như thân tỷ m ộ i đồng dạng gặp lệnh hồ sung lại tại tìm đường chết lăng chỉ gặm bánh bao đầu ngoắc ngoắc ngón tay đến hôm nay làm một món ăn mới thử một chút lệnh hồ sung b i ế n sắc gượng cười hai tiếng ta đột nhiên cảm thấy không đói bụng đi trước muốn chạy lăng chỉ còn chưa mở miệng chỉ thấy xuân hạ thu đông bốn hương cùng một chỗ đậu thủ đem lệnh hồ sung nhấn trên mặt đất phân cân thác cốt n g a o lệnh hồ sung đau mồ hôi lạnh chảy dòng têu thảm thiết nói tại sao đối với ta như vậy ta chẳng hề làm gì a hử xuân hương hử nhẹ một tiếng Thiếu thử, h ngươi ngươi ra để ngươi ăn thử, ngươi dám k ô n Chính là, chính g thử. h là là, k ô n nhà hoàn g biết điều. Cái khác, tiểu khác lệnh i ê n hoạn. tục phụ l hồ sung nước mắt giàn rụa các ngươi các ngươi quá khi dễ người rồi lăng chỉ cười hắc hắc trong tay xuất hiện một bàn món ăn ngồi sổm xuống, xuống đem món ăn hướng lệnh hồ s u n g trong miệng nhét ăn đi đừng k h á c h khí lần này như trước kia không giống ăn rất ngon ô ô lệnh hồ sung rơi xuống khuất nhục nước mắt không lâu a nước mắt đã ngừng lại lệnh hồ sung mười phần ngoài ý mớn ăn ngon chép chép hương vị thế mà ăn thật ngon không có lựa gạt ngươi chứ lăng chỉ cười cười chỉ vào còn dư lại món ăn còn ăn sao lệnh hồ sung liên tục gật đầu ăn lăng chỉ kiên nhẫn đem còn lại món ăn toàn bộ đút cho hắn thế nào tạm được lệnh hồ sung nhắm mắt lại cảm giác được chính mình giống như thánh nhân đồng dạng t â m cảnh không khỏi sợ h ã i than nói thật sự là bất khả tư nghị một món ăn ta cảm thấy chính mình bình tĩnh nhiều thoáng thể nghiệm một phen cảm giác này lệnh hồ sung hỏi tiểu sư đệ món ăn này tên gì món ăn này a lăng trì đem đĩa không ném vào bồn rửa chén nói gọi xác tức thì không sau ba ngày nông trường lăng trì ta muốn giết ngươi lệnh hồ sung điên cuồng gào thét làm sao lăng trì đã mấy ngày không có tiến vào chủ thần không gian cũng không biết đi nơi nào Ô ô, lăng trì ngươi ngươi không phải là người lệnh hồ sung run lấy không có phản ứng tiểu đệ đệ khóc giống nghẹn ngào đám người một mặt đồng tình nhìn xem hắn phong thanh dương càng là liên tục thở dài ai ta đáng thương hải tử nhậm doanh doanh ha ha cười lạnh thiện nhân tự có trời thu đáng đời tám cái tiểu nha hoàn liên tục gật đầu ừ m ừ n đã mọc ra một đầu mái tóc nghi lâm đi đến lệnh hồ sung trước mặt nhỏ giọng hỏi lệnh hồ đại ca người nghị xuất ra sao lệnh hồ sung chu sơn một gian tầm thường tiệm thợ rèn lăng chỉ đối với một cái lao thợ rèn nói ta muốn một sát, thể tới ra sao? muốn ngụm dầu không cần dầu cũng không dính nổi đánh có lăng o thợ tới trường nhìn rèn lên sáng trì yêu cầu lão thợ rèn nhịu nhữ mày vị công tử này không biết cái gì nổi sắt mới có thể không dính nổi cái này sao lăng trì nghĩ nghĩ nói ta nghe nói sơn đông chỗ nào đó có một loại nổi sắt cần trải qua mười hai đạo chỉnh tự làm việc tiếp qua mười tám lần hỏa h ậ u nhiệt độ siêu cao rèn luyện chịu đựng 36.000 Lao ầ n rèn, thẳng đến nổi như gương sáng. Một đạo đơn giản nhất nước trong trứng tráng, liền có thể nhìn r Một dầu dầu, liền có thể đạo có nó không liền đến không n có đặc điểm, chút thể một làm thả dầu à dính. Lao thợ rèn nghe đầu lớn như c á i đấu công tử ngài xác định là muốn rèn đúc nổi sắt mà không phải thần binh lợi khí đương nhiên là nổi sắt lăng chỉ từ trong ngực lấy ra một tờ phát h ỏ a nổi sắt nói chính là như vậy lao thợ rèn nhìn xem sinh động như thật phát h ỏ a nổi sắt sợ hai than nói đây là công tử vẽ cũng thật giống cũng thích đến cùng có thể chế tạo hay không lăng trí hỏi cái này lao thợ rèn cau mày trầm mặc hồi lâu nói tiểu lão nhân chỉ có thể thử một chút cũng không dám cam đoan có thể thành hay không không sao thử đi lăng trí lấy ra năm lượng bạc nói đây là tiền đặt cọc ta có việc phải ra chuyến xa nhà sau ba tháng quay lại mặc kệ được hay không được cái này năm lượng bạc đều là ngươi đa tạ công tử Đà tạ c ô nguyên tử,、lao、thợ rèn phần, tục, t lao liên kinh hỉ phần, rèn vạn nói ơn i cám ể lao lực. Hai nhân chắn tận tháng n chắc g sau, u đại đô chạm còn huyền minh nhị lao đầy người mùi văn lung la lung ven nhị người lung lung đường tối, tiêu tử sái rượu, lâu, đầy lay lao la gặp ra có bên á n l g hàng rong, ư ờ i bán o đ ạ trong lấy hai cái quả lê liền hai hàng cái người bán quả ăn, phàm là quần áo ngăn nắp người bọn hắn những thứ này tầng dưới c h ố t bách tính là vạn vạn không dám đắc tội bằng không thì tổn thất mấy cái quả lê là nhỏ mất mạng sẽ không đăng giá rất tức giận đi một cái thiếu niên áo trắng đi đến người bán hàng rong trước mặt người bán hàng rong sửng sốt một chút thấy là cho rằng thiếu niên công tử vội vàng nói công tử nói đùa tiểu nhân nào dám thiếu niên áo trắng mỉm cười ngồi xổm xuống nhìn một chút giỏ bên trong quả lê lựa hơn mười cái ném cho hắn một khối b ạ c vụn rất muộn nhanh về nhà đi công tử người bán hàng rong sợ ngây người gặp thiếu niên áo trắng đi xa dùng sức vừa bấm cánh tay đau không phải là mộng vội vàng đem bạc vụn ôm vào trong lòng người bán hàng rong trọn còn dư lại quả lê ra khỏi thành đi không lâu huyền minh nhị lao đi đến một hẻo lánh chỗ đang muốn tùy chỗ tiểu tiện cái hót lại đột nhiên lọt vào trọng kích song song mất đi ý thức lăng chỉ đem t h u gậy gỗ thu nhập trù thần không gian nhìn xem ngã trên mặt đất huyền minh nhị lão con mắt chiếu lấp lánh kinh nghiệm chương bảy mươi ba mẫn mẫn đặc mục nhĩ sau ba ngày nhữ dương vương phủ quân chúa huyền minh nhị lao mất tích mẫn mẫn đặc mục nhĩ quận chúa độc lập trong phòng nghị sự á đại vẻ mặt nghiêm túc báo cáo tin tức một người mặc lộng lây váy á o đang tại viết chữ tiểu lò ly đầu bút lông một trận ngẩng đầu lộ ra một tấm manh lật người đời đáng yêu khuôn mặt mẫn mẫn đặc mục nhĩ những dương vương hòn ngọc quý trên tay bị nguyên đế phong làm thiệu mẫn quận chúa năm gần chín tuổi liền đã là hưởng dự đô thành nữ gia cát bị vô số lừa người cao tầng tán thưởng vì ngàn năm thấy một lần thảo nguyên minh châu có phải hay không sợ m ô n g ngựa mỗi người một ý nhưng mẫn mẫn đặc mục n h ị hoàn toàn chính xác mười phần thông minh sáu tuổi giải thuộc văn câu tứ không trệ từ t ì n h anh bước tám tuổi thiện xảo nghĩ am thao lược kỳ biến c h ố n g chết những dương vương gấp đôi coi trọng tại bên người nàng an bài vô số cao thủ nghe lệnh bảo hộ cái này a đại chính là một trong số đó a đại bản danh đông phương bạch nguyên là cái bang bốn đại trưởng lao đứng đầu kiếm t h u ậ t tinh danh động giang hồ bởi vì hắn xuất kiếm cực nhanh giống như sinh bảy tám cánh tay đồng dạng bởi vậy lên được bát tí thần kiếm cái ngoại hiệu này tương truyền thân nhiễm bệnh nặng bỏ mình thực tế đầu nhập vào nhữ dương vương phủ dùng tên giả a đại nguyên bản hắn ngay từ đầu còn đối với nhữ dương vương đem hắn an bài tại một giới nữ đồng bên người mười phần không cam l ò n g nhưng ngắn ngủi một tháng sau ý nghĩ của hắn hoàn toàn cải biến cam tâm tình nguyện tùy ý thiệu mẫn quận chúa thúc đẩy không khác cái này thiệu mẫn quận chúa quá thông minh hoàn toàn không giống cái tám chín tuổi nữ đồng a đại kiến thức rộng rãi tiếp xúc qua thiên hạ tài tuấn nhiều vô số kể nhưng hắn thấy đúng là không có một người có thể cùng thiệu mẫn quận chúa đánh đồng thiên mệnh con gái đây là a đại nội tâm chân thật nhất cảm thụ nghe a đại báo cáo mẫn mẫn đặc mục nhĩ nhữ mày lại hỏi khi nào mất tích âm thanh có ở độ tuổi này đặc hữu non nớt hòa thanh giòn chỉ là mang theo ba phần lạnh lẽo làm cho người không dám kinh thường một lần cuối cùng có người nhìn thấy bọn hắn là ba ngày trước giữa trưa a đại đem đã biết tình báo từng cái giảng thuật đi ra hai người rời đi t i ể u lâu về sau liền lại chưa xuất hiện qua cha mẫn mẫn đặc mục nhĩ nhấc bút lên tiếp tục viết chưa xong chữ hán tại nguyên đại đô không có khả năng có người vô thành vô tức biến mất dấu vết nào cũng không có thể bung tha vâng a đại lĩnh mệnh t ố i lui sau đó không lâu mẫn mẫn đặc mục nhĩ bung xuống bút lông nhìn mình viết chữ hán võ lâm trí tôn bảo đao đổ lòng hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo nhàm chán đem lên các loại giấy tuyên xoa thành một đoàn thiện tay vứt bỏ ngồi ở công văn trước hai tay chống cằm huyền không bắp chân lúc gần lúc hiện mẫn mẫn đặc mục nhĩ tiểu ló lì phát khởi ngốc rất muốn có người chơi với ta con a mẫn mẫn đặc mục nhĩ thủ hạ rất có năng lực không đến một ngày thời gian đã tìm được một đầu khả nghi manh mối cao g ầ y công tử áo trắng nghe a đại báo cáo mẫn mẫn đặc mục nhĩ ánh mắt lóe lên nói hối lộ cửa thành binh chọn hai cái khả nghi bao tải ra khỏi thành vâng a đại nói cửa thành binh cho rằng hắn là buôn người liền không có để ý buôn người mẫn mẫn đặc mục nhĩ cười đích thật là buôn người lập tức sắc mặt lạnh lẽo nhưng hắn buôn bán đi là người của bản quân chúa a đại thở mạnh không dám thở hạ lệnh quan phủ các nơi nghiêm tra người này mẫn mẫn đặc mục nhĩ quả quyết hạ lệnh vâng a đại lĩnh mệnh mà đi trong phòng chỉ còn mẫn mẫn đặc mục nhĩ một người lúc tiểu lo lì trong mắt nhiều hơn một k i a hưng ơ phấn dám ở nguyên đại đô bên trong bắt đi người của bản quân chúa người này thật sự là thật to gan thật thú vị tiếp cận tung sơn trên quan đạo lăng trì một kiếm đâm vào nguyên binh trái tim rút kiếm trở vào bao ngồi xuống gầm hai cái bánh bao nhìn xem đầy đất mông cổ kỵ binh tử thi lăng trì âm thầm suy tư đây đã là đợt thứ ba xem ra dấu vết hoạt động đã bại lộ con đường tiếp theo phải cẩn thận một chút rồi về sau đường lăng trì lại chưa từng vào thành chỉ ở g i ã ngoại h o à n g vu đi đường mặc dù ven đường vẫn là gặp mấy đợt mông cổ kỵ binh nhưng ngoại trừ trước hai làn sóng bị hắn giết lui đằng sau mấy đợt đuổi bắt đều bị hắn tránh thoát đám này nguyên binh tới lui như gió nhân số lại nhiều còn phân phối cung tiễn nếu như không phải tất yếu hắn căn bản không nguyện cùng bọn hắn cương chính mặt giết mệnh m ỏ i không nói còn dễ dàng bị bọn hắn phân tán chạy trốn hiệu quả quá thấp không hổ là đặt xuống từ trước tới nay rộng lớn nhất cương v ự c bị người châu âu xưng là hoàng hỏa mông cổ kỵ binh lăng chỉ có trực quan nhất cảm thụ một đám giả o hỏa h u n g tàn thảo nguyên sói đều tại các ngươi lăng chỉ hung hăng đạp huyền minh nhị lão hai cước nếu không phải bọn hắn hắn làm sao sẽ lọt vào nhiều như vậy mông cổ kỵ binh đuổi bắt huyền minh nhị lao cô nén đau đớn trong lòng chỉ còn một câu c o n bà nó vừa đi vừa nghỉ né tránh lăng trì rốt cục thoát khỏi mông cổ kỵ binh đ ổ i bắt thuận lợi quay trở về đào hoa đảo gặp lăng trì phong trần mệt mỏi mang theo huyền minh nhị lao trở về song nhi trong lòng đung lỏng lập tức phân phó bên cạnh chó con bé heo phục thị lăng trì tắm rửa thay quần áo nàng thì tự thân đem huyền minh nhị lao giải vào năm đó đông t à vây khốn chu bá thông sân động phong bế bọn hắn quanh thân đại huyệt nhốt lại huyền minh nhị lao lăng trì trở lại đào hoa đảo sau hơi dừng lại liền tiến về chu sơn tiệm thợ rèn gặp lao thợ rèn lăng trì hỏi nồi sắt nhưng đánh tạo tốt gặp lăng trì tới lao thợ rèn mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn dựa theo công tử chỗ nói thủ pháp tiểu lão nhân cuối cùng không có nhục sứ mệnh chế tạo ra một cái không d ầ u không dính nồi sắt lao thợ rèn đem một ngụm dùng bao giấy dầu bao lấy nồi sắt lấy ra mở ra bao giấy dầu giả nói công tử lại nhìn một ngụm như gương sáng giống như lóe sáng nồi sắt xuất hiện tại trước mắt lăng trì trước tỏa sáng, khen, tốt nổi. Công tử lại thử một chút. lại Lao n lòng tin, lúc này rất ra một quả trứng trì thử có lúc gà, lăng quả để Tốt. Lang chỉ trước đem nồi sắt rửa giấy sạch sẽ sau đó đặt ở trên lò lửa gia nhập một môi nước trong các loại nước đốt lên liền đem đánh tan trứng gà hạ nhập trong nồi lật xào mười giây về sau sốt hoạt nộn trứng tráng ra nồi nồi sắt vẫn như cũ sáng ngời không chút nào dính tốt nổi lăng trì hết sức hài lòng d ơ ngón tay cái lên lao sư phó hảo thủ nghệ lao thợ rèn hồng quang đầy mặt cười lợi đều lộ ra đảm đương không nổi công tử khích lệ nếu không phải công tử nói chế tạo nổi sắt đại khái công nghệ tiểu lão nhân cũng không khả năng chế tạo ra miệng này tốt nổi tốt chính là tốt lao sư phó không cần k i ê m tốn lăng chỉ tiện tay lấy ra năm lượng bạc nói ta rất hài lòng miệng này nổi sắt mười lượng bạc hẳn là đủ đi đủ rồi đủ rồi lao thợ rèn mắt đều thẳng hô hấp r ồ n r ậ p công tử kỳ thật Ký thật năm lượng bạc còn có lợi nhuận cái này năm lượng tiểu lao nhân thực sự không dám thu thu cất đi lăng chỉ cười nói tốt nổi khó tìm đây là ngươi nên được đa tạ công tử đa tạ công tử lao thợ rèn cảm kích v ạ n phần ngày sau công tử muốn cái gì cứ việc tìm tiểu lao nhân chính là vậy liền sẽ giúp ta chế tạo một bộ đồ làm bếp đi lăng chỉ từ trong ngực lấy ra bao quát dao thay cái kéo dao l ộ t vỏ dao g ọ t trái cây cái s ẻ n g môi vứt đẳng bên trong đồ làm bếp kỹ càng b ả n vẽ thuận tay đưa tới năm mươi lượng bạc tiền đặc cọc bao lâu có thể giao hàng lao thợ rèn trợn cả mắt lên rồi sau đó không lâu lăng chỉ rời đi tiệm thợ rèn lao thợ rèn giấu trong lòng năm mươi lượng bạc tiền đặc cọc trong lòng nói thẳng gặp được quý nhân quay đầu nhìn thấy trong chén kia kim hoàng sốt tản ra mùi hương trứng tráng lao thợ rèn không kịp chờ đợi nếm thử một miếng nô、no. đinh chinh phục không phẩm cấp nhân vật bồ hàng dạ dày lăng trì dẫm chân xuống bù hằng quay người nhìn xem tiệm thợ rèn phương hướng chẳng lẽ là kia láo thợ rèn danh tự đào hoa đảo trong sân động vừa qua khỏi m ộ ư ơ i ngày chinh phục thời hạn làm l ệ n h lăng trì liền cầm lấy hai cái kem băng kích lăng cứng rắn nhét vào huyền minh nhị lao trong miệng ăn cho ta ăn ô ô huyền minh nhị lao nước bọt chảy r ò n g rơi xuống khuất nhục nước mắt thật thô q u á cứng miệng rất nhám nhưng là ăn thật ngon đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách hạc bút ông dạ dày chinh phục mức độ một đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách lộc trượng khách dạ dày chinh phục mức độ một lăng chỉ hít mắt dễ chịu chương bảy mươi bốn vong ưu rượu một năm dưới về sau c h ù thần không gian đinh vong ưu rượu độ hoàn thành một trăm phần trăm hoàn mỹ lăng chỉ ngửi một ngụm vong ưu rượu chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng phảng phất rất nhiều chuyện đều bị hắn quên hết lấy lại tinh thần không khỏi có chút nghĩ mà sợ chỉ nghe một chút thiếu chút nữa quên đi rất nhiều chuyện nếu là uống nhìn thoáng qua vong ưu rượu thuộc tính thật sự là đáng sợ vong ưu rượu đỉnh cấp màu trắng thực đơn quên trong ba năm hết t h ể ký ức hữu hiệu mức độ ba lần cái này vong ưu rượu là ở dưới núi v õ đang từ một cái quên đi danh tự hòa thượng trên người tuân r a tới hòa thượng của thiếu lâm tự chính là không giống kiểu gì cũng sẽ tuân ra một chút cổ quái kỳ lạ thực đơn nhưng một chút chai món ăn thì cũng thôi đi rượu này thế nhưng là người xuất ra giới luật một trong tuân ra vong ưu rượu nhất định là cái rượu thịt hòa thượng thiên cổ đến nay phật môn sở dĩ thanh danh bất hảo cũng bởi vì cái gì ngưu quỷ xà thần cũng dám thu đại đức cao tăng là có nhưng ngưu quỷ xà thần càng nhiều trông cậy vào bọn hắn phóng hạ đồ đao lập địa thành phật ha ha có thể thành phật dù sao cũng là số rất ít bên trong số rất ít đại bộ phận hòa thượng sau khi chết khẳng định không đi được thế giới cực lạc không xuống địa ngục là tốt lắm rồi đem vong ưu rượu chứa được tốt lăng trì rời đi chủ thần không gian mùa đông đến rồi trên đảo hoa đảo cây đảo đều đã khắp nơi trùi lùi hôm qua xuống một trận tiểu tuyết hôm nay tuyết tan nhiệt độ không khí cũng càng lạnh huyền minh nhị lao nuốt ở trong sân động bởi vì để không nổi nội lực đã là đông run lầy bầy không thể không ôm ở cùng một chỗ sửa ấm nhưng vào lúc này lăng trì đi vào sân động nhìn thấy nút ở trong một cái c h â n huyền minh nhị lão chờ mặc huyền minh nhị lao yên lặng tách ra hiểu lầm lộc trượng khách đứng dậy mặc xong quần áo không phải ngươi nghĩ như vậy hạc bút ông dùng chăn mền che thân thể ho khan hai tiếng sư huynh dỉ nước tiểu đem chăn mền làm ướp ta sợ hắn cảm bạo liền để hắn đến ta trong chăn ấm áp ấm áp lăng chỉ nhìn bọn họ quang lưu lưu bộ dáng gật gật đầu ta tin tưởng không lâu huyền minh nhị l a o đều đã mặc chỉnh tề chăn mền cũng cầm bên ngoài phơi nắng dù sao đi tiểu ướp nha lăng thiếu hiệp hôm nay sao lại tới đây huyền minh nhị lao đi tới đảo hoa đảo đã một năm dưới bọn hắn biết rõ lăng chỉ cách mỗi m ộ ư ơ i ngày đều biết cho bọn hắn ăn ăn một loại lành lạnh man mát vừa thô vừa cứng đồ vật nhưng lần trước cho bọn hắn ăn là hai ngày trước thời gian không khớp cho các ngươi uống hai bầu rượu lăng chỉ lấy ra hai ấm vong lưu rượu nói một hơi thở uống sạch vừa nghe đến có rượu uống hạc bút ông lập tức nhãn tỉnh sáng lên thật cho chúng ta uống rượu lăng chỉ cười cười nâng cốc đưa tới uống đi một cái khác bầu rượu giao cho lộc trượng khách uống lộc trượng khách khẽ run rẩy họ gọc đem cả bầu rượu uống cạn sạch hạc bút ông nhìn thẳng lắc đầu phung phí của trời uống rượu muốn t r ư ớ c nhìn màu sắc lại nghe hương vị cuối cùng mới là phẩm cửu giống như lộc trượng khách như vậy nốc từ ngực quả thực là đối cửu lớn nhất vũ n h ụ hạc bút ông đang muốn nhìn xem rượu màu sắc đã bị lăng chỉ một tay nắm chặt tóc một tay án lấy bầu rượu hướng trong miệng hắn rót nhanh chóng cho ta uống ô ô một tháng sau nguyên đại đô nhựa dương vương phủ quân chúa huyền minh nhị lao trở về rồi thiệu mẫn quận chúa vừa luyện xong võ công a đại lập tức thông báo lại lớn lên một chút thiệu mẫn quận chúa càng thêm phấn điêu ngọc trác lúc này vừa luyện xong công trên trán b ư ớ c lên mồ hôi nóng khuôn mặt h ồ n g n h u ậ n thân đầu càng lộ vẻ thoăn dài tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn nóng trà l a u lấy mồ hôi trên mặt nói ở đâu tìm được hào châu ngoài thành a đại nói hào châu thiệu mẫn quận chúa nhún mày thế nhưng là phản quân chiếm lĩnh hào châu thành đúng vậy thú vị thiệu mẫn quận chúa đem khăn mặt ném cho thị nữ nói ta đi tắm rửa thay quần áo để huyền minh nhị lao đi phòng nghị sự chờ ta vâng sau nửa canh giờ phòng nghị sự rực rỡ hẳn lên thiệu mẫn quận chúa mặc danh quý đông váy ngồi ngay ngắn phòng nghị sự chủ vị tả hữu đứng đấy a đại a nhị a tam cùng hoàn toàn thay đổi khổ đầu đà trong sảnh đứng đấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc huyền minh nhị l a o thiệu mẫn quận chúa nhìn bọn họ nhữ mày lại huyền minh nhị l a o gặp bản quận chúa vì sao không bái、Người. thật sự là quận chúa hạc bút ông không dám tin vào hai mắt của mình ngươi làm sao trưởng thành nhiều như vậy ừng thiệu mẫn quận chúa nghe xong liền cười ta cho là cái gì các ngươi mất tích đã một năm tám tháng bạn quận chúa tất nhiên là trưởng thành một chút một năm tám tháng huyền minh nhị lao sợ ngây người chúng ta lúc nào mất tích bây giờ là cái gì năm tháng xem bọn hắn phản ứng không chỉ có thiệu mẫn quận chúa khổ đầu đà a đại bọn hắn cũng cảm thấy không đúng lắm thiệu mẫn quận chúa nhìn bọn họ thần sắc lãnh đ ạ m mà nói hy vọng các ngươi không trêu đùa bản quần chúa lập tức đem đ ư ờ n g kim năm tháng nói cùng bọn hắn nghe hai người nghe xong lập tức sợ ngây người làm sao có thể ba năm dòng giã ba năm chống không bọn hắn hoàn toàn không đi qua ba năm ký ức làm huyền minh nhị lao nói rõ tình huống thiệu mẫn quận chúa cùng thủ hạ cũng c a o mày lên bọn hắn rất muốn từ huyền minh nhị lao mặt nhìn lên biểu diễn hí kịch vết tích nhưng thật đáng tiếc nửa điểm giả dối hiện tượng đều không có huyền minh nhị lão thật sự đã mất đi đi qua ba năm ký ức thiệu mẫn quận chúa cao mày đến cùng chuyện gì xảy ra cao gầy công tử áo trắng thiệu mẫn quận chúa trong đầu hiện ra một thân ảnh lập tức hỏi huyền minh nhị lão các ngươi nhưng biết một cái cao gầy công tử áo trắng cao gầy công tử áo trắng huyền minh nhị lão m ở mịt không sai thiệu mẫn quận chúa nói hơn nữa võ công phải rất cao bằng không thì không có khả năng tùy tiện đem các ngươi cướp đi cao gầy công tử áo trắng võ công rất cao lộc trượng khách trong đầu đột nhiên hiện ra một người mặc áo trắng đầu đội mũ cao thân ảnh nếu như chỉ là cao gầy công tử áo trắng vậy bọn hắn có thể nghĩ tới quá nhiều người nhưng nếu như võ công cao đến có thể đem hắn hai người tùy tiện chế phục tại bọn hắn mấy chục năm trong đời chỉ gặp được một cái vô luận tuổi tác hình tượng võ công đều xứng đáng chẳng lẽ là hắn lộc trượng khách trong mắt lóe lên nồng nặc cừu hận theo bản năng kẹp kẹp chân gì nước tiểu rồi ai lộc trượng khách phản ứng thu nhập thiệu mẫn quận chúa đ á y mắt đúng là có chút không kịp chờ đợi hỏi tới một cái đáng chết đầu b ế p chủ thần không gian nông trường hôm nay là thu lúa nước thời gian trong nông trại tất cả mọi người tại thu hoạch mới một mùa lúa nước m ư ờ i mẫu ruộng nước hai mươi hai cái nông phu chỉ dùng nửa giờ hay thu cắt hoàn tất nhưng về sau đánh h ạ t thóc phơi nắng tuốt hạt v â n v â n chương trình còn cần thời gian dài tại không có hiện đại hóa công nghiệp duy trì dưới làm nông dân là một kiện rất khổ sự tình còn tốt nơi này n ô n g phu từng cái là siêu nhân một chút việc nhà nông hãy cùng chơi tựa như vài ngày sau lăng chỉ tính toán một chút lúa nước mẫu sản lượng trị số phi thường không lý tưởng vẹn vẹn năm trăm năm mươi kg r a mặt tạp g i a o lúa nước sản lượng vẫn là quá thấp rồi lăng chỉ đối với tạp g i a o lúa nước công việc nghiên cứu chủ người phụ trách nhạc linh săn nói nơi này có tối phì nhiều giống nước dù chỉ là phổ thông lúa giống sản lượng cũng sẽ không thấp hơn bốn trăm kg nhiều năm như vậy tạp g i a o lúa nước nghiên cứu lại chỉ thêm ra hơn một trăm kg sản lượng quá thấp lăng trì thất vọng để nhạc linh san t ú i đầu không nói lệnh hồ sung cũng không thích nghe năm trăm năm mươi kg đã rất cao ngươi còn muốn như thế nào nữa mẫu sinh một nghìn kg vốn là xà c ầ m thanh không nghĩ lăng trì lại gật gật đầu ít nhất cũng phải một nghìn kg lệnh hồ sung quần mắt t r ợ n trắng ta liền không tin trên đời có mẫu sinh một nghìn kg lúa nước nếu ai trồng ra đến ta trực tiếp ăn liệu lăng trì ánh mắt quái dị nhìn xem hắn lệnh hồ sung toàn thân không dễ chịu mà làm cái gì không có gì lăng trì lắc đầu hiện tại lúa nước sản lượng quá thấp chủ yếu vấn đề vẫn là nhân viên nghiên cứu quá ít nhạc linh san mặc dù là người phụ trách chủ yếu nhưng nàng giúp đỡ cũng chỉ có mai nhi cùng lan nhi hai người chỉ bằng các nàng ba cái làm sao có thể thời gian mấy chục năm liền để mẫu sản lượng hơn ngàn kg lăng trì có thể hiểu được các nàng nhưng tiến độ quá chậm các nàng cần càng nhiều giúp đỡ lăng trì mở ra chinh phục danh sách chuẩn bị cho nhạc linh san tìm càng nhiều giúp đỡ tiếu ngạo thế giới tên người đã tại hắn sau khi rời đi biến mất dứt bỏ tiểu thử các nàng hiện tại chỉ còn lại có ngày đó tại dưới núi võ đang chinh phục người đám người yên lặng đứng ở hắn bên cạnh hoặc sau lưng cùng một chỗ nhìn trên danh sách danh tự xếp hạng cao nhất là thiếu lâm tự ba cái không chữ lót tăng nhân rất hiển nhiên bọn hắn võ công là cao nhất xếp hạng thứ tư có chút ngoài ý lớn không phải huyền minh nhị l a o mà là tống viễn t i ề u không hổ là tuân gia ngu công rời núi thực đơn tống viết kiều quả nhiên chăm chỉ không ngừng một năm s o một năm mạnh xếp tại năm sáu vị chính là huyền minh nhị l a o lại xuống một vị là diệt tuyệt sư thái thú vị là diệt tuyệt sư thái đẳng cấp đã từ đỉnh cấp màu trắng biến thành phổ thông màu xanh lam xem ra mấy năm này diệt tuyệt sư thái võ công lại có tiến bộ nhảy vọn nhưng mấy người này cũng không thích hợp chiêu mộ ba cái hòa thượng gọi đến làm cái gì cho cây nông nghiệp n h ự m kinh để bọn chúng về sau đều biến thành có phật tính trái cây hoặc là cho gà vịt cá heo cái gì niệm kinh để bọn chúng về sau đều có thể thành phật ha ha tống viên kiểu cùng diện tuyệt sư thái cũng không thích hợp bọn hắn đều gánh vác từng người môn phái trọng trách lăng chỉ còn không đến mức ích kỷ như vậy vậy cũng chỉ có thể nhìn xuống phía dưới rồi chỉ chốc lát sau ồ lăng chỉ nhìn thấy một cái tên kỳ hiệu phù âm linh chương bảy mươi lăm nhu cầu thần công kỳ hiệu phù chết sao nói đến k h o ả nhưng g c c á t r ơ tam phong trăm tuổi thọ đản đã qua năm, nếu như dựa theo trong nguyên tắc thời gian tính toán, qua dựa gian năm năm, phong như đản nếu nguyên đã kim h u phu đích thật là bị diệt tuyệt sư thái đánh chết. Nhưng diệt tuyệt là bị i sư k hoa bà bà đại khỉ ti đã sớm bị hắn chiêu mộ không chúng được độc kỷ hiệu phù hẳn là sẽ không mang theo dương bất hối đi tìm hồ thanh ngự giải độc mà trương vô kỵ cũng sớm tại ngay từ đầu bị giải trừ huyền minh chân khí hai người hẳn là sẽ không tại hồ điệp cốc gặp nhau đã như vậy kỷ hiệu phù là làm sao chết đây chính là lăng chỉ một mực chờ ở đảo hoa đảo làm trạch nam chỗ xấu tin tức không thông hắn không biết trương vô kỵ bị huyền minh chân khí đả thương căn cơ dần dần đi lên nguyên tắc đường xưa mà kỷ hiểu phù mặc dù không chúng đại khỉ ti độc lại trời đất xui khiến chúng rồi người khác hạ độc kết quả bọn hắn vẫn là ở hồ điệp cốc gặp nhau sau đó kỷ hiểu phù bởi vì không nguyện ý nghe từ diệt tuyệt sư thái mệnh lệnh đi giết hãm h ạ i tiêu cuối cùng bị diệt tuyệt sư thái dưới cơn nóng giận đập nát xương đầu liền như vậy qua đời trước khi chết kỷ hiệu phù vẫn là đem dương bất hối phó thác cho trương vô kỵ bây giờ dương bất hối đã trở lại dương tiêu bên người mà trương vô kỵ lúc này cũng vừa mới đạt được k i ể u dương thần công trên người hàn độc d i ệ t hết thân thể càng ngày càng tốt những thứ này lăng chỉ ngày sau tự sẽ biết rõ trước mắt hắn lựa chọn chiêu mộ kỷ hiệu phù kỷ hiệu phù màu trắng đỉnh cấp thực khách thuộc tính âm l in h chiêu mộ thành công thời gian m ấ y năm kỷ hiệu phù từ màu trắng cao cấp biến thành màu trắng đỉnh cấp đáng tiếc ưu tú như vậy đệ tử vẫn là bị diệt tuyệt đánh chết đùi hung ác đây là đâu kỷ hiệu phù thanh tỉnh về sau nhìn xem bốn phía phong cảnh cùng người mười phần mờ mịt ta không phải đã chết sao chẳng lẽ nơi này là c õ i âm c õ i âm cũng không có xinh đẹp như vậy lăng trì cười nói thiếu hiệp thì ra là thế nghe xong kỷ hiệu phù giảng thuật gặp phải lăng trì lắc đầu liên tục kia dương tiêu hẳn là đối với ngươi có cảm tình bằng không thì sẽ không cầm tù ngươi nhưng ép buộc nữ tử phát sinh quan hệ quá mức bị hồi nếu như bị ta gặp được ta sẽ để hắn trả giá đát không muốn kỷ hiệu phù quýnh lên quy xuống thiếu hiệp không nên thương tổn hắn ta ta là cam tâm tình nguyện cam tâm tình nguyện lăng chỉ xem thường kỷ hiệu phù là một cái điển hình cổ đại nữ tử chưa thất trinh phía trước đem trong trắng nhìn so cái gì đều trọng yếu chỉ khi nào thất trinh liền sẽ lập tức nhận mệnh gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó đây chính là cổ đại nữ tử nhân sinh quan rất đáng thương đáng hận hơn kỷ hiểu phù bị dương tiêu có bầu lại đem hải tử sinh ra tới còn lấy cái dương bất hối danh tự nếu như lăng chỉ là dương tiêu khẳng định phải mãi không được nhưng hắn không phải dương tiêu cho nên hắn muốn khiển trách khiển trách cái này vạn á c xã hội phong kiến độc hại nữ tính tư tưởng để nữ tính chỉ có thể trở thành nam nhân phụ thuộc vật khiển trách mãnh liệt khiển trách ngươi đã chết cũng không cần quản khi còn sống chuyện lăng chỉ không nghĩ dây dưa cái đề tài này nói về sau ngươi ở này giúp linh san nghiên cứu làm sao tăng lên tạp i a o lúa nước sản lượng chờ sau này dương bất hối trưởng thành ta nghĩ biện pháp để các ngươi mẫu nữ đoàn tụ ta ta còn có thể nhìn thấy bất hối kỷ h i ể u phù ngầm đầu thần s ắ c kích động chỉ cần nàng ăn ta a món ăn lăng chỉ cười cười đột nhiên nhớ tới một việc ngươi nói tại hồ điệp cốc gặp được t r ư ờ n g vô kỵ hắn tại sao sẽ ở kia nghe nói là năm đó chúng rồi huyền minh thần trưởng mặc dù huyền minh chân khí bởi vì thiếu hiệp duyên cớ bị hóa giải lại đả thương hắn căn cơ những năm này một mực dựa vào trường chân nhân vì đó kéo dài tính mạng về sau đã đến hồ điệp cốc kỳ hiệu phu nói thì ra là thế không nghĩ tới trương vô kỵ vẫn là đi lên cố định vận mệnh tính toán thời gian hắn nên được đến c ử u dương thần công đi nghĩ đến c ử u dương thần công l a n g chỉ động tâm tư hắn tu luyện hốn nguyên công đã tiến vào bình cảnh nhiều năm mặc dù trước đó không lâu vừa mới đột phá đến màu xanh lam cao cấp cơ sở trị số lại có thể nhanh chóng tăng trưởng một đợt nhưng không có thần công bí tịch phụ trợ cuối cùng không phát huy ra thực lực mạnh hơn c ử u dương thần công hẳn là kim dung võ hiệp thế giới mạnh nhất mấy loại nội công một trong chương vô kỵ tiểu tử này chỉ luyện năm năm liền thần công đại thành gần như vô địch thiên hạ có thể thấy được c ử u dương thần công đối chiến lược tăng thêm tác dụng cỡ nào mạnh mẽ nhưng vấn đề tới c ử u dương thần công ở đâu hắn chỉ nhớ rõ tại núi côn luân bên trong nhưng dãy núi côn l u â n lớn như vậy hắn đi đâu mà tìm đây trương vô kỵ tiểu tử kia nếu không có chủ giác quan h o à n mật chết hắn cũng tìm không thấy cựu dương t h ầ n công nhưng mặc kệ như thế nào dù sao cũng phải dây vào tìm v ậ n may ca ca muốn đi núi côn luân an điểm tâm lúc nghe lăng chỉ nói muốn đi xa nhà vẫn là đi núi côn luân địa phương xa như vậy song nhi hết sức kinh ngạc đến đó làm cái gì tìm một chút đồ vật lăng chỉ cho tiểu chiêu trong chén kẹp một khối thịt cá nói núi côn luân bên trong có không ít cả thế gian hiếm thấy b ả o bối ta nghĩ dây vào tìm v ậ n may song nhi gật gật đầu vậy ta bồi ca ca cùng đi a không cần lăng trì cười nói ở trên đảo cũng nên lưu lại người chủ nhân ta không có ở đây ngươi muốn trông nom việc nhà nhìn kỹ song nhi nét mặt vui cười như hoa nói ca ca yên tâm ta sẽ trông nom việc nhà nhìn kỹ ừ m lăng trì nhẹ gật đầu cha tiểu chiêu muốn cùng cha cùng đi tiểu chiêu vội vàng nói cha đã lâu lắm không mang tiểu chiêu đi ra ngoài chơi rồi